Bất quá rất nhiều thời điểm, cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa vẫn là rất không vừa lòng, đến lăn lộn vài cái qua lại, mới miễn cưỡng tính ngừng nghỉ. Bất quá tiểu gia hỏa hành quân lặng lẽ, cố vân cẩm như cũ ngủ đến không được tốt, bởi vì nàng luôn cảm giác đến nhiệt, từng đợt khô nóng từ thân thể nội bộ mà đến, làm người chẳng trọc. Phần 53 Hiện giờ đã nhập thu, sớm muộn gì thiên lệnh, ai cũng không dám ban đêm cấp mở rộng ra khung cửa sổ, cố vân cẩm cũng không này nhưng tính toán. Lương y lì nói nàng thân thể khỏe mạnh, nàng liền yên tâm chịu đựng. Cũng may này khô nóng cũng không nghiêm trọng, cố vân cẩm chịu đựng chịu đựng, cũng liền ngủ rồi, đảo cũng không tính quá gian nan. Như vậy lan lộn, triệu văn huyền gầy ốm chút, hắn lúc nào cũng nhớ thương trong lòng ngực nương hai, thập phần thiền miên, ban đêm không ngủ hảo, ban ngày còn muốn xử lý công vụ, làm bạn cố vân cẩm, càng là liền ngủ chưa công phu cũng đẳng không ra. Bất quá! Triệu văn huyên lại thần thái sang láng, hai mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn không ra chút nào mỏi mệt thái độ, hắn mỗi ngày đau lòng, cố vân cẩm, cùng sắp sinh ra nhi tử hô động, bận rộn đến vui vẻ vô cùng. Hai nhi hiện giờ trưởng thành, ở mẫu bụng hoạt động không gian trở nên rất có hạn, hắn núp nhích đến không còn nữa gì vạng mánh liệt, thả trước sau như một không yêu cho hắn phụ vương mặt mũi. bất quá đi, nam nhân như cũ hứng thú bừng bừng. Cố vân cẩm tức giận, như vậy hống cung phụng. Ngày sau nếu là thành ăn chơi chắc táng làm sao? Triệu Văn Huyên lại không đồng ý cái này cách nói, hắn nói năng hùng hồn đầy lý le nói, hài tử khi còn nhỏ nhiều yêu thương chút, đợi đến hiểu chuyện, liền không thể như thế, muốn nghiêm khắc lên, không thể lại như từ trước giống nhau. Hắn trong lòng có chừng mực, đây là tần vương phủ người thừa kế, như thế nào có thể dưỡng ai? Bất quá, Triệu Văn Huyên bởi vậy cũng đến ra kết luận, nếu ngày sau chú định nghiêm khắc, hiện giờ càng đến nhiều hơn thương tiếc. Cái này cách nói, vẫn là có thể tiếp thu, bởi vậy cố vân cẩm bị thành công thuyết phục, nàng mềm nhẹ vô về cái bụng, hiện tại liền trước nhiều đau thương ngươi cái này tiểu nghịch ngậm đi. Như vậy lại qua nửa tháng, cố vân cẩm đã tiến vào tùy thời sinh sản lúc, triệu văn huyên tinh thần càng là độ cao khẩn trương, buổi tối ngủ khi, một khi có cái gió thổi cỏ lay, liền lập tức bừng tỉnh lại đây. Bất quá, kinh nghiệm lao đạo bà tử nhớ sờ qua nàng bụng, lại là nói còn chưa tới thời điểm. Nhưng mà này cũng không thể làm nam nhân ngủ yên, nửa tháng sau, hắn nhìn so với trước lại gầy chút. Cố vân cẩm cảm khái, đương cha cũng không dễ dàng, cũng may nam nhân cao lớn mạnh mẽ, gầy chút vừa không thấy được, cũng không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Trong bụng đầu nghịch ngợm tiểu nhi, hiện tại ngã vào nương bụng đợi đến kiên định, tuy mấy ngày gần đây bà tử lão nói hạ truy đến không sai biệt lắm, liền tại đây hai ngày, hắn cũng vẫn luôn an an ổn ổn, không hề có ra tới tính toán. Như vậy, nhưng thật ra làm hắn lao tử tâm thần không yên, nửa bước không chịu rời đi. Mãi cho đến 15 tháng 8, đêm trăng tròn, Cố Vân Cẩm đã hoài thai mãn 10 tháng, hài tử vẫn là không có động tĩnh. Cố Vân Cẩm than một tiếng, u buồn ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái hạ ngoài cửa sổ đặc biệt viên đại mờ nhạt ánh trăng, có lẽ nàng hoài chính là cái thực hiếu thuận bà bối, muốn cho hắn mẹ ruột hảo hảo qua trung thu ngày hội, lại ăn chút bánh trung thu thường tháng, hắn mới tính toán sinh ra đâu nếu là ở cữ, cử, cửa sổ nhắm chặt, này ánh trăng khẳng định thấy không? Cố Vân Cẩm an ủi chính mình. Triệu Văn Huyên gấp khối sữa bò lật bánh gạo đặt ở nàng trước mặt tiểu cái đĩa, Ôn Thanh nói, Cẩm Nhi, ăn trước chút điểm tâm. Cái này tiểu điểm tâm nái hương phác mũi, bộ dáng là lướt độc đáo, bất quá nó lại cùng cố Vân Cẩm trước mặt các loại thức ăn có một cái điểm giống nhau, kia đó là hảo tiêu hóa. Cố Vân Cẩm hiện giờ ăn đồ vật đều yêu cầu hảo tiêu hóa. Nàng tuy cam tâm tình nguyện, nhưng lại không khỏi có chút u buồn nói, này trung thu con cua cao mãn thịt phì thật sự. Triệu Văn Huyên buồn cười, sờ sờ nàng mặt, cười nói, Đại Hải Nhi sinh ra, ngày mai trung thu, chúng ta liền lánh hắn cùng nhau ăn ngon. Hắn cùng cố vân cẩm cậu bàn, trước mặt các loại đồ ăn cũng giống nhau như lúc, chỉ là hắn cũng không mặt khác tính toán, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Cố vân cẩm sờ sờ cái bụng, tốt đi, như vậy tình cảnh ngẫm lại cũng là thực vui vẻ Nàng kẹp lên lật bánh gạo Dùng sức cắn một ngụm Quyết định hóa bi vẫn vì sức ăn Ăn nhiều hai cái tiểu điểm tâm khao chính mình Cố vân cầm như vậy hung hăng một ngụm đi xuống Viên đầu viên nao tiểu điểm tâm lập tức giảm một nửa Đánh bạc một cái nguyệt nha hình chỗ hồng Nàng đang muốn nhấm nuốt Không ngờ Động tác gian lại đột ngột một đốn Nàng cảm giác được Có một cổ dòng nước gấm từ trong cơ thể mà ra Nhanh chóng tầm ước quần Cố vân cẩm trong lòng buồn bực, tốt đi, nàng hoài vẫn là cái thực nịch ngợm, thực làm giận bảo bối, sang năm không lánh hắn ăn ngon, làm hắn một người diện bích tư quá đi. Nàng động tác chợt cứng đờ, triệu văn huyên lý a mạn liền phát hiện, hắn vội cúi lầu hỏi, cẩm nhi, chính là không thích điểm tâm này. Không phải, kỳ thật ta thực thích. Cố vân cẩm nhanh trong nuốt xuống điểm tâm, ngưỡng mặt nhìn về phía nam nhân, đón hắn quan tâm ánh mắt, nàng nói tiếp, chẳng qua, ta đại khái muốn sinh nàng căm giận, cái này tiểu hỗn đàn cũng không cho hắn nương hảo hảo ăn non điểm tâm. Cố Vân cẩm một ngữ như long trời lở đất, lập tức chấn đến Minh Ngọc Đường người ngã ngựa đổ. Triệu Văn Huyên cả kinh, nháy mắt liền phản ứng lại đây, hắn lập tức cúi người đem nàng bế lên, một bên phân phó trong viện người chuẩn bị, một bên nhanh chóng hướng sản thất bước vào. Cổ nhân cho rằng phụ nhân sản tử ngã dơ bẩn việc, thành thật không thể ở chính phòng chính phòng tiến hành. Cố Vân cẩm tuy không cho là đúng. Triệu Văn Huyên kỳ thật cũng không lắm để ý Nhưng hai người đều không có cùng thế tục đối kháng tính toán Dù sao viện này phòng ốc có rất nhiều Giống nhau đại gia phu nhân sản tử Nay sản thất là thiết lập tại nhĩ phòng linh tinh địa phương Nhưng Cố Vân Cẩm còn chưa nói lời nói Nam nhân trước không vui Vì thế liền buông tha tương đối nhỏ hẹp nhĩ phòng Đem kiến trúc quy cách chỉ ở sau chính phòng xương phòng bố trí lên Làm Cố Vân Cẩm phòng sinh Triệu Văn Huyên bước ra đi nhanh Tốc độ cực nhanh lại thập phần vững vàng, đem cố vân cẩm đưa đến phòng sinh trên giường nằm xuống. Hiện giờ là mùa thu, phòng sinh địa long lại bốc cháy lên, có chuyên gia nhìn, ấm áp không cao trong phòng ấm áp hòa hợp, triệu văn huyên no đủ cái chán lại thấm ra mồ hôi trâu, hắn hô hấp có chút gấp, nằm cố vân cẩm bàn tay to không biết giác buộc chặt. Cầm nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Hắn nhìn nàng, lại nâng lên một cái tay khác, tiểu tâm xoa xoa nàng cao long bụng. Hắn kỳ thật đang khẩn trương. Cố Vân cầm tay nhỏ bị hắn tích cóp đến sinh đau, bụng đã cảm giác được từng đợt co rút đau đớn, cũng may này đau không kịch liệt, còn có thể chịu đựng. Nàng nâng lên bàn tay mềm, cấp nam nhân lau một phen hãn. ôn nhu nói, "Ta thực hảo, ngươi chớ có lo lắng." Hải Nhi thực mau liền ra tới Cố Vân cầm nhẹ nhàng cười nói, "Hắn như vậy nghịch ngợm, phụ vương nhưng đến hảo hảo giáo huấn một phen." Nàng biểu tình thực tự nhiên, vô nửa phần ẩn nhẫn chi sắc. Triệu văn huyên tâm lòng một chút, suy nghĩ một lát sau, hắn đối cô vân cầm nói, hắn như vậy tiểu, không lắm hiểu chuyện, chúng ta trước nhìn xem tốt không. Nếu hắn lớn còn nghịch ngợm ta khẳng định giáo hơn hắn. Cố vân Cẩm buồn ý nói giỡn, hảo tùng mệt nam nhân khẩn trương tâm, không nghĩ hắn nghe xong, lại rất nghiêm túc mà cùng nàng thương lượng. Nàng trong lòng mềm mại, cười ứng, hảo, chúng ta đây trước nhìn xem. Điện hạ bên cạnh bà mụ chờ một lát. Vội khuy một cơ hội chen vào nói, xin chỉ thị nói, nương nương sắp sửa sinh sản, điện hạ lưu tại phòng trong nhiều có bất tiện, ngài xem. Ba mụ thái độ thập phần cung kính, trong lòng lại tấm tắc bảo lạ, này kim tôn ngọc quý một đôi nam nữ, hai người tình thâm ý đốc, lại vô nửa phần phú quý nhân ra khoảng cách cảm, khinh thanh tế ngữ gian, thần thái so giống nhau phố phường phu thê gian còn muốn thân mật tự nhiên thượng không ít, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Nàng đối Triệu Văn Huyên hai người cung kính không giảm, sợ hãi lại đi không ít. Nay sinh sản lưu trình, Triệu Văn Huyên sớm giải quá, hắn biết chính mình giúp không được gì, nếu ngạnh muốn lưu lại, những người này ngược lại phóng không khai tay chân, vì thế liền gật gật đầu, cùng Cố Vân Cẩm ôn nhu dặn dò vài câu, liền đứng đứng dậy. Hắn nhìn về phía Kim Kết, thanh mai đám người, trầm giọng nói, "Ngươi chờ cần hảo hảo hầu hạ nương nương." Mọi người lập tức cùng kêu lên hẳn là Triệu Văn Huyên quay đầu lại xem một cái Cố Vân Cẩm, thấy nàng mỉm cười gật đầu, cũng chỉ đến bước đi rời đi, ra xương phòng đại môn, đứng ở hành lang gấp khúc hạ làm chờ. Các bà mụ tiến lên thi lễ sau, Cố Vân Cẩm ôn thanh tiêu khởi, mấy người liền nhanh nhẹn tiến lên hầu hạ. Nay ba mụ cùng sở hữu bốn cái, mỗi một cái đều trải qua chọn lửa kỹ càng, tay nghề thành thạo, kinh nghiệm phong phú, ra thế trong sạch, làm người cũng thực sạch sẽ, hai tháng trước liền vào Minh Ngọc Đường để tùy thời hầu hạ. Này đó bà mụ cũng thường đến gia đình giàu có hầu hạ, lần này bị thỉnh tới cửa, cũng cho rằng như thế, tuy biết bị sửa sang lại một phen sau, thế nhưng bị đưa tới tần vương phủ. Tần vương là tần địa thiên, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng mà này hoàng gia từ trước đến nay sẽ không ra bên ngoài tìm người, này đột nhiên cử chỉ thật sự làm người kinh ngạc và phần. Bất quá này đó bà mụ thường xuyên trà trộn cùng nhà giàu hậu trạch, việc xấu xa thủ đoạn thấy không ít các nàng ngầm hiểu, không nên nói một câu không nói, không nên hỏi một câu không hỏi. dù sao các nàng là tới đón sinh, hầu hạ hảo này cọc chuyện này, liền công thành lui thân, lanh phong phú ban thưởng về nhà liền có thể, bên sự hờ hững, cố vân cẩm không rảnh phản ứng các bà mụ ý tưởng, lại một đợt có rút đau đớn sau khi đi qua, hoan hoãn, lần thứ ba liền mánh liệt rất nhiều, nàng nhất thời như mày, trên mặt lộ ra đau đớn chi sắc, nương nương thai vị thực chính. Chỉ cần xử lực thích đáng liền có thể. Các bà mụ động tác thập phần cẩn thận, sờ sờ cố vân cầm bụng, vội bẩm, nương nương hiện giờ trước nhẫn nhẫn, không cần kêu to. Cố vân cầm một đôi bàn tay mềm tích khóc khẩn chăn lấm nhịn đau gật gật đầu. chương 59. Triệu văn huyên riêng sai người thỉnh tư tiên sinh tới, hắn tuy chờ đợi hết thể trôi chạy, nhưng tổng muốn nhiều làm chuẩn bị, có như vậy một vị thần y ở, cũng có thể càng làm cho người yên tâm không phải. Bên trong thu thập một phen, tư tiên sinh đi vào cấp cô vân cẩm kháng mạch, gật đầu nói hết thể toàn hảo, liền ra tới. Triệu Văn Huyên hiện tại tâm thần căng chặt, cũng không tâm nhiều lời, chỉ thẳng tóc đứng ở xương phòng trước cửa hành lang gấp khúc hạ, nhìn chầm trầm xương phòng màu đỏ thám khắc hoa tấm bình phong môn. Tư tiên sinh thực có thể lý giải, hắn hiện giờ cùng triệu Văn Huyên quen thuộc, cũng không cần người chiêu đãi, lo chính mình đi theo tiểu nha hoàn, hướng bên cạnh tiểu hoa thính an tỏa phẩm trà đi. Trăng lên giữa trời, xương phòng nội dần dần truyền ra cố vân cẩm áp lực đau hô. Triệu Văn Huyên trong lòng nhớ thương, vội tiến lên cách cánh cửa do hỏi, nàng ứng vài câu, liền có bà tử lại đây, nhẹ giọng khuyên hắn chớ nhiều quấy giày bên trong. Triệu Văn Huyên vô pháp, chỉ phải trấn an cố vân cẩm vài câu, liền ngậm miệng không nói. Thu được tin tức bạch ma ma cũng tới, nàng tiến lên thấy lễ, tranh luận giấu cấp sắc mà nói, điện hạ, nương nương chính là mới vừa phát động, nếu là người khác. Triệu Văn Huyên khẳng định sẽ không phản ứng, nhưng Bạch Ma Ma vẫn là có vài phần mặt mũi. hắn kiềm chế hạ nóng lòng, nói, đi vào đã có hơn phân nửa canh giờ, hiện giờ hết thể toàn hảo. Bạch Ma Ma thần sắc lòng chút, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, không bằng lao nô đi vào đáp thượng một tay. Triệu Văn Huyên còn chưa nói chuyện, bên cạnh hồng hạnh nghe xong, liền vội hành lễ, dành trước cười nói, nương nương phía trước đều có thỏa đáng an bài, hiện giờ người trong phòng không ít lại nhiều sợ là hoạt động không khai. Nay thực rõ ràng là lời khách sáo, xương phòng tương đối lớn, không có nói tiếng cá nhân liền chuyển không khai, hồng hạnh chống đẩy, chỉ là bởi vì chủ tử sớm có bố trí. Cố vân cẩm hoài chính là tần vương trường tử, không thể không nói rất chói mắt, tuy nói minh ngọc đường các loại chuẩn bị sớm hai mặt đều viên, nhưng nhiều chút lo lắng an bài chút, cũng là tốt, sự tình quan chính mình mẫu tử an toàn, như thế nào nhọc lòng cũng không quá. Nàng cùng bà đỡ thảo luận qua đi, tinh tế suy nghĩ một phen, liền đem cụ thể nhiệm vụ an bài đến cá nhân trên đầu, nấu nước chỉ nhìn chằm chằm bếp lò, liếc mắt một cái không tồi, đoan thủy phụ trách đoan thủy, từ trông coi nước gấm bà tử tiếp chậu nước tử, một chút không thể phân thần, cần thiết đưa đến trong phòng sinh chỉ định nhân thủ chung, trông coi đồ vật chuyên chú thủ đồ vật từ từ. Dù sao công tác an bài thật sự cụ thể, ra nửa điểm đừng rẽ trách nhiệm nhất định có thể truy cứu đến cá nhân trên đầu nàng còn An bài một loạt giám sát người từ Hồng Hạnh dẫn đầu sau lại nam nhân cũng thêm vào một cái liêu Vinh như vậy phân công hợp tác lúc trước còn diễn tập quá mấy lần cần phải làm được vội mà không loạn hiện giờ xem ra hiệu quả thật tốt Hồng Hạnh bị An bài công tác chính là bảo đảm hết thể bình thường vận chuyển nàng nghe Song Bạch Ma Ma nói cũng không rảnh lo mạo phạm vội thi lễ chen vào nói đối với nàng mà nói chấp hành chủ tử mệnh lệnh phương là duy nhất việc quan trọng. hồng hạnh đảo không thế nào cố kỵ bạch mama ma, đối phương lại như thế nào là điện hạ mâu phi lưu lại lão nhân nói đến cùng đồng dạng là cái nô tỳ phải biết rằng cố vân cẩm đều không phải là giống nhau ý nghĩa thượng chất phi mà nàng làm thị tỳ cùng bạch mama ma là nước sông không đáng nước giếng đối phương cũng quản không đến nàng trên đầu tới cố vân cẩm an bài sự triệu văn huyên đương nhiên biết hắn còn tương đương tán đồng Hiện giờ nghe song hồng hành nói, liền gật đầu nói, này việc làm các nàng làm liền có thể. hắn lại trấn an hai câu, ma, ma tuổi không nhỏ, hiện giờ bóng đêm thâm trầm, ngồi xuống chờ liền hảo. Triệu Văn Huyên biết bạch ma ma là không chịu đến bên cạnh trong phòng chờ, vì thế liền làm người bưng đem ghế dựa tới, làm nàng ngồi xuống, nàng tuổi không nhỏ, chân cẳng chạm lâu rồi sợ là chống đỡ không được. Bạch ma ma làm người xưa nay trọng quý củ, chủ tử không ngồi xuống, Nàng cũng không chịu ngồi, cùng đứng ở hành lang gấp khúc hạ chờ. qua hai cái canh giờ, nàng thật sự có chút chịu không nổi, triệu văn huyên liền phân phó người nâng nàng đến mái huyên nghỉ ngơi. Lúc này đã là sau nửa đêm, bên trong cố vân Cẩm áp lực đau hô tiệm cao, tuy bà tử ra tới bẩm báo hết thể thuận lợi, nhưng hắn tâm như cũ đề đến cao cao, ở hành lang xuống dưới hồi dạo bước. Lại nói trong phòng cố vân Cẩm, nàng cắn răng chịu đựng từng đợt sóng chiều đau từng cơn. Này đau đớn có chút kỳ quái, nó không riêng gì đâu, nó có toan, eo bụng vị lại toan lại trướng, vài loại mảnh liệt cảm giác giác công, làm nàng khó chịu đến tưởng rơi lệ, tưởng lên tiếng hò hét lấy phát tiết. Chỉ là nàng không thể, nàng chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, tích góp sức lực. Cũng không biết qua bao lâu, mồ hôi tẩm ướt quần áo tóc mai, cố vân cẩm chỉ cảm thấy mí mắt ướt dầm dề mà rất khó chịu, kêu bà đỡ rốt cuộc nói cho nàng, nương nương. Cung khẩu khai đến vậy là đủ rồi, nương nương cần theo này đau từng cơn dùng sức. Này kính là theo lời sử nhưng mà này chỉ là đánh rằng coi bắt đầu, này mãnh liệt mà kéo dài nhức mỏi làm cố vân cẩm rơi xuống nước mắt, nàng vô pháp khống chế chính mình phát ra đau hô. Rốt cuộc, này cơ hồ có thể đem người cha tấn đến điên cuồng đau đớn tích tụ tới rồi một cái điểm, tựa hồ là tìm được rồi phương hướng, cố vân cẩm cắn chặt khớp hàm, chỉ nghẹn lại một hơi, liều mạng mà dùng sức. Ngáy mắt, tăng vọt nhức mỏi tìm được rồi phát tiết khẩu, lập tức điên cuồng trào dâng mà ra, hoa một tiếng lảnh lót anh để đột ngột văng lên, tuyên cáo tân sinh mệnh buông xuống, nhân thế gian nhất thần thánh kỳ tích hiện ra. Bà đỡ thanh âm che giấu không được vui sướng, nàng cao giọng cười nói, chúc mừng nương nương, nương nương sinh cái đại béo tiểu tử. Cố vân cẩm đã phân không rõ trên mặt là hãn là nước mắt, nàng nỗ lực thăm dò hướng bên kia nhìn lại, bà đỡ ôm một cái tiểu tiểu hài nhi. Chính tay chân lanh lẹ mà rửa sạch, tiểu hài nhi đỏ rực, chính lên tiếng khóc lớn, thanh âm phá lệ vang rội, bà đỡ cười đến không khép miệng được, ai ra, tiểu công tử thật chắc địch. Nàng thật cao hứng, trong lòng như là nháy mắt tràn ra hoa nhi giống nhau, trong mắt không tự kìm hãm được chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nương nương, này nhưng khóc không được, ở cứ khóc nhiều, sợ sẽ rơi xuống bệnh can. Một cái bà tử thấy thế, vội khuyên nhủ nương nương, ngài mau dừng lại nước mắt. Bích đào đã dảo nhiệt khăn tiến lên, đỡ chủ tử nằm hảo, tiểu tâm hầu hạ nàng lao mặt. Cố vân cẩm thở phào, nhìn xuống nước mắt, dương môi nói, đây là đại hỷ sự, hôm nay mọi người đều thật mạnh có thưởng. Nàng kết sức, cường trống tinh thần nói chuyện, thanh âm kỳ thật rất nhỏ, bất quá trong phòng hầu hạ người nghe được thật thật, vội ngăn chặn vui mừng tạ thưởng. Hai câu lời nói gian, tiểu hài nhi đã rửa sạch thỏa đáng, bị khóa lại đỏ thấm tá lót bên trong, bà đỡ thật cẩn thận ôm lấy. Tôi xuống thân mình cấp cố Vân Cẩm xem. Phần 54. Hải Nhi hiện tại đã không khóc, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ rực, chính bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nhắm mắt lại nằm ở đồng dạng đỏ tươi tã lót bên trong. Mới sinh ra em bé kỳ thật cũng không đẹp, hắn lông mày đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, mắt phùng nhi sưng sưng, còn rất béo, hai cái quay hàm căng phồng, đem cảm sấn đến phá lệ tinh tế nhỏ xinh. Cố Vân Cẩm cười khẽ, cái này béo tiểu tử. Nàng tiểu tâm giơ tay, Sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, không thể tưởng tượng non mịn xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Nàng trong lòng mềm mại nhiệt nhiệt, chỉ cảm thấy cái này béo đô đô tiểu gia hỏa, chính là nhân thế gian đẹp nhất bảo bối nhi. Tiểu mập mạp cảm giác có người sờ hắn, dầu dầu miệng nhỏ, cũng không biết cao không cao hứng. Cố vân cẩm ý cười không giảm, phân phó bà đỡ, đem tiểu công tử ôm đến gian ngoài đi, làm điện hạ cũng có thể trông thấy mặt. Nàng không quên dặn dò nói, trước đem gian ngoài môn đóng lại. Đãi một lát lạnh leo đi, lại đem tiểu công tử ôm đi ra ngoài. Thanh mai lên tiếng, vội trước đi ra ngoài bố trí. Cố vân cẩm sớm đã lực quyện thân mệnh, ngạnh ngẹn một hơi thấy hài nhi sau, liền rắc mí mắt càng lúc càng trầm trọng, miệng cương đáp lại mới vừa tiến gian ngoài Triệu Văn Huyên nói mấy câu sau, nàng liền khép lại đôi mắt, nặng nghề ngủ. Lại nói Triệu Văn Huyên, suốt đợi chờ một đêm, cho đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ngày mùa thu ấm dương rừng ở đỉnh viện hồi lâu, trật, xương phòng một tiếng lảnh lót anh để vang lên, hắn trong lòng nháy mắt mừng như điên, gấp không chờ nổi liền phải vọt vào trong phòng đi, còn hảo bên cạnh hồng hạnh đám người kịp thời khuyên lại, nói phòng sinh yêu cầu sửa sang lại, mới làm hắn miễn cưỡng rừng bước bước. Đối với cái lao tử huyết phòng không may mắn linh tinh kiên kỵ, hắn căn bản không chút nào để ý, thanh mai vừa ra khỏi cửa dò hỏi, hắn liền lập tức ứng. Nghe tin tới rồi bạch ma ma khuyên vài câu, thấy triệu văn huyên không hề có thay đổi chủ ý ý tứ, cũng chỉ được miệng. Tư tiên sinh đồng dạng không kiên kỵ này đó, triệu văn huyên mời hắn vì cố vân cẩm mẫu tử bắt mạch, hắn vui vẻ ứng, mấy người liền cùng vào cửa. triệu văn huyên hỏi cố vân cẩm vài câu, biết được nàng không có gì không ổn sau, liền yên tâm, theo sau, béo đô đô tiểu hài nhi bị ôm ra tới, hắn đôi mắt rời không ra, hắn thật cẩn thận mà tiếp nhận đỏ thâm tá lót ở ba tử chỉ đạo hạ điều chỉnh tư thế, có chút vụng về mà ôm tiểu tá lót kỳ thật rất khinh xảo, hắn lại vạn phần trịnh trọng, liền hô hấp cũng ngừng lại rồi. Triệu Văn Huyên du mắt chuyên chú nhìn trong lòng ngực tiểu béo mặt, chỉ cảm thấy này tiểu hài nhi không một phân không tốt, liền bẹp cái miệng nhỏ động tác đều có vẻ không giống người thường, hắn hốc mắt không cấm nóng lên, cổ họng lại có chút nghẹn nào, phí không ít sức lực, phương để nén xuống rơi xuống nam nhi nước mắt xúc động. Vừa vặn lúc này. Tiểu Mập Mạp biễu biễu môi nhì, có chút sưng mắt phùng nhi giật giật, thế nhưng đột ngột liền mở bừng mắt. Tiểu Mập Mạp đôi mắt hắc bạch phân minh, mục như điểm sơn, phá lệ loé sáng, chính bình tĩnh nhìn phụ thân hắn, không chớm mắt. Hắn tiểu mày hơi hơi nhựu nhíu, tựa hồ có chút khó hiểu. Trong phòng nha hoàn bà tử vội hành lễ chúc mừng, Triệu Văn Huyên cười, ôn nhu đối Tiểu Mập Mạp nói: Ta là ngươi phụ vương, ngươi nhưng biết được. Tiểu Mập Mạp đương nhiên là không hiểu được, bất quá này cũng hoàn toàn không gây trở ngại hắn tiếp tục nhíu lại tiểu mày, triệu văn huyên cũng không thèm để ý, hắn mỉm cười, thiên lệnh lùng ngũ quan giờ phút này có không thể tưởng tượng nuông hòa, lại cùng tiểu mập mạp thấp giọng nói nói mấy câu, phương thỉnh tư tiên sinh vì mẫu tử hai người bắt mạch, tư tiên sinh cũng không có tiếng bùng trong, mà là chọn dùng huyền ti bắt mạch, trước cấp cố vân cẩm nghe xong mạch đập một lát sau, hắn cười nói, nương nương thân thể không ngại, bất quá phụ nhân sinh sản hao tổn không nhỏ. Ở cứ cần hảo sinh điều dưỡng. Tiếp theo, tiểu mập mạc phì cánh tay bị đào ra tới, tư tiên sinh nhẹ nhàng đem tay thăm qua đi, không ngờ hắn tay nhỏ nhì vừa động, lại bắt được tư tiên sinh một cái đầu ngón tay, nắm chặt cũng không buông tay. Tiểu nắm tay rất nhỏ, nỗ lực tích có khẩn, mới liền vừa vặn có thể bắt lấy tư tiên sinh một cái ngón trò tiêm, mọi người thấy thế không cấm vui vẻ. Tư tiên sinh mặt mày mang cười, hắn bình sinh lần đầu cùng như vậy tiểu một cái hài tử như vậy thân mật nhất thời cũng hứng thú rặt rào. Giật chi nếu cùng con ta có như vậy duyên phận, không bằng, con ta liền bái giật chi làm nghĩa phụ. Triệu Văn Huyên thấy, liền cười để nghị nói. Giật chi, là tư tiên sinh tự, hai người hiện giờ là bạn tốt, tư tiên sinh lại trợ triệu Văn Huyên rất nhiều, hắn kỳ thật thực cảm kích, thả như vậy cao nhân dị sĩ, tiểu mập mạp nếu bái này làm nghĩa phụ, cũng là kiện rất tốt sự. Chương 60 Tư tiên sinh tự giác cùng tiểu mập mạp rất có duyên phận, nghe vậy lập tức cười nói, như thế rất tốt. Hắn cho rằng này đề nghị thật tốt, chẳng những đương trường ứng, còn lập tức lấy tay tự cần cổ gỡ xuống một quả giọt nước trạng ngọc bội, làm đưa cho nho nhỏ nghĩa tử lễ gặp mặt. Này cái ngọc bội hay còn mang nhiệt độ cơ thể, toàn thân thiện bích sắc, tinh ánh dịch tấu. tư tiên sinh huyền với tiểu mập mạp trong tầm tay, tiểu mập mạp lập tức thả hắn ngón tay, một phen nắm lấy ngọc bội. Tư tiên sinh tâm tình đại sướng, không cấm cười to ra tiếng, tiểu tử này. Hắn đem ngọc bội từ nhỏ mập mạp trong tay lấy ra, thân thủ cấp mắt trông mong nhìn hắn tiểu mập mạp treo ở trên cổ. Dẫn chi, vật ấy quý trọng, hắn từ nhỏ như thế nào có thể sử dụng? Triệu văn huyên thấy thế nói. Có thể bị tư tiên sinh bên người đeo chi vật, há là vật phàm? Lời này sai rồi, này vật ta này nghĩa tử dùng vừa lúc. Tư tiên sinh xua xua tay. Này ngọc bội có thể ôn dưỡng nhân thể, mặc dù thiên kẻ yếu từ nhỏ đeo, sau khi thành niên cũng cùng thường nhân vô dị, thả quan trọng nhất một chút, nó có thể tránh trăm độc, trừ bỏ trên đời nào đó kỳ độc chỉ thích hợp trì hoãn ngoại, dư giả toàn áp dụng. Lấy tư tiên sinh hiện giờ bản lĩnh, này ngọc bội sớm có thể có có thể không, bất quá tiểu mập mạp tắc bất đồng, có triệu văn huyên vết xe đổ, hắn cho rằng nghĩa tử thật sự quá yêu cầu vậy ấy. Tư tiên sinh cực mịt mờ nói hai câu. Những người khác nghe được mây mù dày đặc, triệu văn huyên lại nhất thời minh bạch, hắn lập tức gân xuống câu chuyện, hoàng gia sóng ngầm mãnh liệt, nhà mình tiểu nhi tử có thể nhiều hữu lực bảo đảm, tự không thể tốt hơn. Hắn thế tiểu mập mạp cảm tạ nghĩa phụ, tư tiên sinh cười, ta là cho ta nghĩa tử, có gì nhưng tạ. Lời này có lý, triệu văn huyên cũng không cùng hắn khách sáo. Tư tiên sinh ngâng lên tiểu mập mạp một bàn tay, cấp cẩn thận thiết quá mạch, nửa ngày đến ra kết luận. Tiểu mập mạp thân thể cực hảo, là cái chắc nịch trẻ mới sinh. Triệu văn huyên đại hỷ, chúng nha hoàn bà tử vội hành lễ chúc mừng. Tiểu mập mạp mở to mắt, to mò tả hữu nhìn một hồi tử, lại bị nghĩa phụ ôm một lát, trở lại thân trai trong lòng ngực sau, liền có chút vây đói bụng, hắn dầu dầu cái miệng nhỏ, hoa một tiếng khóc ra tới. Triệu văn huyên không hề kinh nghiệm, nhất thời hoảng sợ, ôm nhi tử rất là nôn nóng. Bà đỡ vội tiến lên hành lễ, nói, điện hạ Tiểu công tử đây là đói bụng, Đói bụng đương nhiên đến ăn cơm, mai khẩu sớm bị vài cái, liêu vinh vội triệu một cái chính chờ ở trong phòng nhũ mâu tiến lên, làm nàng hầu hạ tiểu công tử dùng cơm. Nhũ mâu vội túi đầu tiến lên, thật cẩn thận tiếp nhận tiểu mập mạc, tránh đến thư gian uy mai đi, bếch đào kim kết đám người khẳng định sẽ không làm nàng một người đi, cũng vây quanh hướng trong đầu cùng nhau bước vào. Tiếp theo, xương phòng gian ngoài liền tan, để tránh quấy rầy cố vân cẩm mẫu tử nghỉ t Hiện giờ tư tiên sinh không cùng triệu văn huyên khách sáo, biết hắn lòng có vững bận, trực tiếp liền một cái hồi trước điện đi, cũng không cần hắn đưa. Bạch ma ma thấy tư tiên sinh đi rồi sau, phương tiến lên hỏi, điện hạ, vị này chính là tiểu công tử thân phận kiểu gì quý trọng, tư tiên sinh tuy nhìn đạo cốt tiên phong chút, nhưng đối với không rõ chân tướng người tới nói, hắn chính là cái tầm thường bạch thân. Triệu văn huyên cư nhiên chủ động làm nhi tử bái hắn làm nghĩa phụ, bạch ma ma tự nhiên rất là kinh ngạc. Nàng liên tính lại trọng quy củ, cũng không cấm do dự mở miệng. Triệu Văn Huyên chỉ cười một tiếng, nói, thư tiên sinh đảm đương nổi. Còn lại, hắn liền không có nhiều lời ý tứ. Bạch ma ma từ trước đến nay biết Triệu Văn Huyên chủ ý chính, nếu hắn nói, nàng liền gật gật đầu, không hề nói chuyện nhiều. Cố vân cẩm 15 tháng 8 giờ tuất sơ phá thủy, bắt đầu đau từng cơn, ngày kế giờ thìn vừa qua khỏi, liền thuận lợi đem hải nhi sinh hạ. Đối với đầu thai sinh sản phụ nhân tới nói, nàng là thực thuận lợi. Bất quá, này cũng chỉ là tương đối mà nói thôi, phòng cửa không bở bến nhức mỏi một lãng tiếp một lãng, một trận cao hơn một trận, lại làm như láo ngưu kéo xe liên tục xử vài cái canh giờ sức lực. Cố vân cẩm này phi thực dụng tính kiểu nhu thân mình, kỳ thật sớm đã kết xước, nàng chỉ cường nghẹn một hơi, ngạnh cắn chặt răng cấp chống đỡ xuống dưới. May mắn, nàng nỗ lực cao kiến hiệu quả. Cố vân cẩm xem qua hài tử sau, lập tức ngã đầu liền ngủ, mí mắt một khép lại, liền say xưa đi vào giấc mộng, nàng một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, mãi cho đến nguyệt lên cây sao là lúc, mới tỉnh chuyển qua tới. Nàng còn không có trận mắt, liền cảm thấy trong miệng có một khổ tử cam khổ mùi vị, Mở mịt một lát sau, nàng phương bừng tỉnh đại ngộ, đây là sinh nhi tử thời điểm, bà tử rót tiến miệng nàng kêu canh sâm lưu lại hương vị, này canh sâm ngao đến nghiệp nghiệp, lưu lại mùi vị cũng đại. Từ từ, nàng đã đem nhi tử sinh hạ tới. Phát tán tư duy một lát, cố vân cẩm phương chợt tỉnh giác, nàng nháy mắt mở hai mắt, hướng trong phòng nhìn lại. Dương phía trước, có một người cao lớn thanh niên nam tử, hắn ôm cái nho nhỏ đỏ thâm tả lót, đang ở đi qua đi lại. Hắn mặt mang mỉm cười, rũ mắt nhìn tiểu tả lót, động tác gian thập phần cẩn thận, khó nén chân ái chi ý. Cố vân cẩm thấy này một lớn một nhỏ, một viên trợt nhắc tới tâm lập tức trở về chỗ cũ phấn môi dơ lên ý cười. Cẩm nhi tỉnh. Triệu Văn Huyên vẫn luôn lưu ý nàng, trên giường có tiểu hứa động tĩnh, hắn liền lập tức phát hiện, quay đầu thấy cô Vân Cẩm trận mắt, lập tức liền tiến lên. Hắn một bên phân phó người truyền thiện, một bên thấp người ngồi ở cố Vân Cẩm bên người. Cẩm nhi đói bụng đi. Triệu Văn Huyên khó nén đau lòng, ôn thanh nói, chờ lát nữa ăn nhiều chút. Đồng thời, hắn lại tiểu tâm cúi xuống thân thể, đem trong lòng ngực tiểu tả lót nghiêng hướng nàng. Mỉm cười nói, cẩm nhi ngươi xem, chúng ta hải nhi ngủ đến cũng thật hương. Hắn dùng hai lần thiện, lại vây được thực, vẫn luôn đang ngủ. Triệu văn huyên hắc mâu trung có kiêu ngạo, nói, tư tiên sinh nói hắn chắc nịch thật sự, có thể ăn có thể ngủ mới là hảo hình dáng. Cố vân cẩm sờ sờ hài tử tiểu béo mặt, bật cười nói, ngươi xem hắn, như vậy béo, đương nhiên, có thể ăn. Giọng nói của nàng có chút tiểu ghét bỏ, chỉ là trên mặt ý cười doanh doanh. Một đôi mắt đẹp khó nén vui sướng. Lời này tiểu mập mạp phụ vương nhưng không thích nghe, nam nhân vội phản bắt nói, hắn nơi nào liền béo. Triệu văn huyền rũ mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu mập mạp kia hai cái quai hàm phá lệ cổ túi, cái miệng nhỏ cùng tiểu cầm ở bên trong, có vẻ rất là là lướt, thật sự rất khó nói không mập, vì thế, hắn lại sửa lời nói, mặc dù là có chút béo, cũng là tốt, tiểu hài tử khi còn bé béo chút càng tốt. Điểm này nam nhân sớm đã hiểu biết qua, bởi vậy lại nói tiếp khi phá lệ có năm chắc. Cố Vân Cẩm mỉm cười nhìn phụ tử hai người, cố ý cười trêu nói, một khi đã như vậy, hắn lũ danh nhi dứt khoát kêu đại béo hảo. Triệu Văn Huyên hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, "Cẩm nhi, chúng ta không bằng khác lấy một cái." Triệu Văn Huyên ngưỡng mộ Cố Vân Cẩm, hai tử lại là nàng hoài thai 10 tháng, thật vất vả sinh hạ. Hắn kỳ thật là rất vui lòng làm nàng cấp hài tử lấy nhũ danh, chỉ là đại béo tên này như thế không cách điệu, một chút không cao lớn thượng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không lớn tán đồng. Nam nhân biểu tình thực nghiêm túc, rõ ràng hắn là châm trước quá lớn béo này nhũ danh, cố vân cẩm mỉm cười, nói, ngươi là hài nhi phụ vương, này nhũ danh liền từ ngươi lấy hảo. Tiểu mập mạp triệu văn huyên trường tử, kiến đức đế rất có thể sẽ ban danh, bởi vậy hai người không có thảo luận đại danh chỉ nói nhũ danh. Tuy sớm có nhi tử mệnh danh quyền bị cướp đoạt giác ngộ, nhưng tử cố vân cẩm mang thai sau, triệu văn huyên như cũ hưng thú bừng bừng cấp tưởng rất nhiều tên, mỗi suy nghĩ một cái cho rằng không tồi, liền về phòng lôi kéo cùng nàng cùng nhau thương nghị, hơn nửa năm thời gian cũng không gặp đỉnh quá. Điểm này, cố vân cẩm là rất rõ ràng, nàng đau lòng nam nhân, nếu lấy không được đại danh, vậy cấp lấy cái nhũ danh đi. Triệu văn huyên nghe vậy quả nhiên thật cao hứng Lập tức liền ứng hạ, còn nói phải hảo hảo châm trước mấy ngày. Cố vân cầm giận hắn liếc mắt một cái, nói, người ban đêm phải hảo hảo nghỉ tạm, đại ban ngày lại tưởng. Nam nhân nhìn tinh thần sáng láng, trên mặt không thấy chút nào mệt mỏi, nhưng nàng phòng trường, từ đêm qua đến bây giờ, hắn khẳng định là không chấp mắt. Cố vân cầm nghĩ đến một chút không tồi, Triệu Văn Huyên nghe vậy chỉ cười không nói, chỉ đáp ứng rồi một tiếng cấp hàm hổ qua đi. Vợ chồng hai người nói vài câu. Kim kết lãnh người truyền thiện lên đây, cố vân cẩm mới vừa sinh sản, ẩm thực yêu cầu thanh đạm, thả nàng nằm ở trên giường cũng không thích hợp dùng bàn lớn, bởi vậy đêm nay thiện rất đơn giản, liền canh gà tế mặt, củ mai cầu kỳ cháo, quả táo đề hoa canh chờ năm sáu dạng thôi. Triệu văn huyên tiểu tâm đem trong lòng ngực tã lót buông, liền khẩn ai cố vân cẩm bên người, sau đó tiểu tâm nâng dậy nàng, bích đào lấy cái hạnh hoàng sắc hồi văn đại dẫn gối, nhanh nhẹn lót ở nàng phía sau nay bữa cơm thật sự thực thanh đạo chỉ thả rất ít một chút một ít muối cố vân cẩm ăn đến không mùi vị mặc dù là đói bụng mấy đốn cũng liền lót lót bụng cảm thấy không sai biệt lắm là đủ rồi nàng nghĩ vậy ở cữ cơm còn có một tháng liền nhịn không được thở dài bất quá cố vân cẩm ngay sau đó liền không rảnh tưởng những việc này nhi dựa gần mẹ ruột ngủ tiểu mập mạp thế a một tiếng sau liền bẹp miệng nhỏ khóc lên tiểu mập mạp quả nhiên như hắn nghĩa phụ nói được như vậy chắc định lôi kéo giọng khóc lên, thanh âm kia đại, cơ hồ có thể đem xả ngang thượng cho buổi cấp chấn xung dưới. Một đôi tuổi trẻ tay mới cha mẹ lập tức luống cuống tay chân, Cố Vân Cẩm vẻ mặt cấp sắc, muốn đem Nhi Tử bế lên, Triệu Văn Huyên đau lòng nàng, liền nói, "Cẩm Nhi nghỉ ngơi, ta ôm Hải Nhi liền có thể." Nói, hắn đã bế lên Nhi Tử hống. Phần 55. Con đừng nói, hắn tư thế tiêu chuẩn, động tác thuần thục, bất quá nửa ngày thời gian Này nghiệp vụ nghiễm nhiên đã thuần thục thật sự. Chẳng qua, tiểu mập mạp không hề có cho hắn phụ vương mặt mùi ý tứ, vẫn như cũ nhắm mắt lại, chương đại cái miệng nhỏ, dùng sức khóc lóc. Triệu Văn Huyên có kinh nghiệm, hắn đã sai người chuyển gian ngoài nhũ mẫu vào được, nhũ mô tiếp nhận tiểu mập mạp, quay lưng lại huy mãi, tiểu mập mạp quả nhiên dừng miệng. An no sau tiểu mập mạp phi thường ngoan ngoãn, hắn mở to mắt, chuyển nho đen mà đôi mắt ngó trái ngó phải. Giống như đối hết thể đều rất là tò mò. Cố Vân Cẩm đem hắn ôm vào trong ngực, nhịn không được cười, nàng này nhi tử nhưng chính đủ béo, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, bất quá hắn tóc máu nồng đậm mềm mại, đôi mắt cũng đủ hắc đủ lượng, tổ hợp ở bên nhau nhưng thật ra phá lệ đáng yêu. Triệu Văn Huyên ngồi ở Cố Vân Cẩm bên cạnh người, triển cánh tay ôm lấy trong lòng ngực mẫu tử, hắn môi mỏng trước sau ngậm mỉm cười, ý cười tràn đầy đuôi lông mày khỏe mắt. Nàng ôm nửa ngày, Triệu Văn Huyên liền muốn đem nhi tử tiếp nhận tới, nàng mới vừa sinh sản, ở cữ trong lúc cũng không thể mệnh nhọc. Cố vân Cẩm đảo không cảm thấy mệnh nhọc, bất quá nam nhân săn sóc đau lòng, nàng liền toàn bộ tiếp thu, chịu rất dẫn gối, bị Triệu Văn Huyên nâng nằm xuống, tiểu mập mạp tắc bị phụ thân đặt ở trên giường, gắt gao rửa gần mẫu thân, hai người một tả một hưu vây quanh hán, nhẹ giọng cười nói không ngừng. Nho nhỏ trẻ mới sinh giác luôn là rất nhiều, tiểu mập mạp cùng cha mẹ cùng nhau. Tiến hành rồi trong cuộc đời lần đầu thân tử hoạt động sau, hắn liền dầu dầu tiểu phi miệng, ê a vài tiếng, lại nhắm mắt cùng chu công hẹn hò đi. Triệu Văn Huyên đem hải tử ôm đến một bên du trong xe, sau đó mệnh kim kết, vũ nuôi đám người cẩn thận hầu hạ, sau đó liền trở lại cố vân cẩm bên người, làm nàng hảo sinh nghỉ tạm. Cố vân cẩm lôi kéo hắn tay, nói, điện hạ cũng yêu cầu hảo sinh nghỉ tạm. Mặc dù tuổi trẻ lực tráng, cũng không thể như vậy hư háo thân thể có hương phấn kính như trống, cũng không thể không ngủ không nghỉ. Triệu Văn huyên cười, nói, hảo. Hắn cũng không làm người hầu hạ, tránh đến bình phong sau, trực tiếp động thủ thay đổi áo ngủ, rửa mặt sau, thượng dương ôm lấy cố Vân Cẩm, cùng nàng cùng chung chăn gối. Nam nhân không bận tâm cái gì ở cứ phòng vấn đề, cố Vân Cẩm bản thân cảm thấy không có gì, tự nhiên sẽ không làm hắn rời đi. Nàng ôm ở quen thuộc rộng lớn ngực chung, hạt mục một lát, lại đã ngủ. Triệu Văn Huyên cẩn thận thế nàng dịch dịch chăn gấm, túi đầu hôn hôn, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua du xe, thấy bốn năm người chính nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, Hán Phương buông tâm, nhắm mắt nghỉ tạm. Chương 61 Minh Ngọc Đường cố chắc phi trung thu đêm phát động sau, Đại Hương Vương phủ một đêm vô miên người không ít, trong đó Duyên Linh điện liền ở trong đó. Chính phòng đèn sáng một đêm, ngày kế sáng sớm, Trần Ma Ma liền quên nhủ, nương nương, người trước hợp chợp mắt đi. Này cố chắc phi là đầu thai, đó là sinh cái một hai ngày, cũng là chuyện thường. Cũng không thể như vậy làm ngao a? Trần ma ma thầm than, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, nữ nhân này cả đời không rời đi nam nhân nâng đỡ, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, lao tới từ tử, ở nhà mẹ đẻ còn có thể qua tường, ra cửa tử lại sự này bộ siếp, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện thực sẽ làm người tối đầu. Này có tiếng không có miếng vương phi nhật tử, Chỗ hỏng đã dần dần hiện ra, mặc dù có ngạnh quy củ ở, phía dưới người làm việc tận bất tận tâm vẫn là kém rất xa, liền nói duyên linh điện khiến người làm việc, hiện giờ nếu không có bạc khai đạo, chậm nhưng không ngừng nhỏ tí theo. Chân ma ma trong lòng kỳ thật còn có càng sâu một tầng sầu lo, nay chủ tử nếu là thật vô tử bằng thân, đối lập khởi sau này, hiện tại nhật tử chỉ sợ là cương hảo. Nàng vội lắc đầu, bỏ qua một bên cái này ý tưởng, chủ tử còn trẻ. Liền tính không thể vãn hồi điện hạ tâm, sinh một đứa con, vẫn là rất có cơ hội. trương chỉ hoánh nghe xong Trần Ma Ma nói, chỉ lắc lắc đầu, cũng không lên tiếng, Trần Ma Ma còn tưởng ở khuyên, mới vừa chưa miệng, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Hai người đồng thời hướng rèm cửa phương hướng nhìn lại, Trần Ma Ma vẻ mặt cấp sắc, dương giọng nói, mau tiến vào đáp lời. Nàng đã sớm sai người hỏi thăm tin tức đi. Lúc này dám ở trong viện chạy vội hướng chính phòng người, không làm người thứ hai tuyển. Đại nha Hoàng Nguyệt Quý một hiên mảnh, thở hồng hộp vọt vào phòng, nàng buồn vẻ mặt cấp sắc hiện giờ vào chính phòng, chủ tử cùng Trần Ma Ma đều nhìn chầm chăm nàng, nàng lại vô cớ lại khiếp lên. Nguyệt Quý nhớ tới nàng muốn nói nói, trong lòng căng thẳng, chỉ là nàng lại không thể không báo, nuốt khẩu nước miếng sau, nàng nhỏ giọng nói, nương nương, Minh Ngọc Đường bên kia có tin tức. Trần Ma Ma vội la lên, ngươi nhưng thật ra nói a, chương chỉ hoáng biểu tình như cũ cuẩn cuể, cũ nhưng nàng méo chung trà tay không tự giác dùng lực, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Nguyệt Quý căng ra đầu, cố chấp phi sinh hạ tiểu công tử, điện hạ đại hỉ, trong phủ trên dưới đều thưởng một năm tiền tiêu vạn. Nay tin tức thông báo khắp nơi, nếu không lấy hiện giờ duyên linh điện thế lực, Nguyệt Quý căn bản không có khả năng tìm hiểu đến Minh Ngọc Đường chuyện này. Chính phòng một mảnh tĩnh mịch, Nguyệt Quý ngừng thở. Thối lui đến một bên túi đầu hầu lập. Qua hảo nửa ngày, Trần ma ma thanh em mới vừa rồi vang lên, nàng nói, nương nương, tuy này Minh Ngọc Đường sinh nhi tử, nhưng sớm hai tháng liêu chắc phi lại không có, xem điện hạ cũng không có hướng hậu chạch thêm người tính toán, điện hạ kiểu gì thân phận, tự không có khả năng liền sủng một người, duyên linh điện tình trạng vẫn là so dĩ văng tốt. Tuy rằng nên biết đến người đều đã biết, nhưng liêu chắc phi làm thánh chỉ tứ hôn chắc phi. Chuyện của nàng là yêu cầu một cái phía chính phủ cách nói. Bởi vậy, liêu Trác phi đầu năm liền ngã bệnh, bệnh tình không giảm phản tăng, chiến miên dường bệnh mấy tháng sau, tháng 6 thời điểm thế nhưng liền chết bệnh. Đây cũng là duyên linh điện sở hiểu biết. Trần ma ma lời nói vốn có chút hay chát, nhưng lời nói đến sau lại lại càng thêm trôi chảy. Nàng có chút hưng phấn nói, chỉ cần nương nương nắm chắc cơ hội, sinh nhi tử, hết thể đều không cùng. Chỉ là này bước đầu tiên nên như thế nào bán ra đâu. trần ma ma đi qua đi lại một lát, cuối cùng một kích trưởng, đối chương chỉ hoành nói, nương nương, ngài đi tin kinh thành đi. Chuyện tới hiện giờ, hướng Khánh Quốc công phủ xin giúp đỡ mới là chính đạo, chỉ cần Khánh Quốc công lại lần nữa để bậc thang, nắm chặn cơ hội đi rồi bước đầu tiên sau, sau này mới có thể thuận đi lên. Trừ cái này ra, không còn cách nào. Cố trác phi mang thai, liếu trác phi bệnh nặng này nửa năm. Trương Chỉ Huánh thái độ hơi mềm, Duyên Linh Điện không phải không có hướng Triệu Văn Huyên kỳ quá hảo, chỉ tiếp mời lời nói đưa qua đi, lại như đá chìm đáy biển, lại không một tiếng động. Duyên Linh Điện trên giới mọi người, đã hơn nửa năm chưa thấy qua Triệu Văn Huyên, Trần Ma Ma thật vất vả thuyết phục Trương Chỉ Huánh, tiếc nuối chính là không hề dùng võ nơi. Trên đời này không có không lọt gió tưởng, trong vương phủ cung nhân thái giám, tin tức so trong tưởng tượng còn muốn linh thông bên này giảm bên kia tăng chi gian, càng ảnh hưởng bọn họ đối duyên linh điện thái độ. Trần ma ma thầm than, liền nói lúc này cố chắc phi phát động, chưng chỉ hãnh mãi đường đường tần vương chính phi, không đề cập tới minh ngọc đường, này to như vậy đại hương trong vương phủ, thế nhưng không một người cấp duyên linh điện báo tin, nếu không phải nàng tính kế nhật tử, mỗi ngày khiến người nhìn chằm chằm, chỉ sợ hiện tại còn hai mắt một bôi đen đâu. Nhưng mà, này gần chính là một cái bắt đầu thôi. Duyên ninh điện nếu lại vô pháp nắm lấy cơ hội, khổ nhật tử còn ở phía sau. Đạo lý này, Trương Chỉ Oánh kỳ thật rất rõ ràng, thả mặc dù nàng lúc trước không hiểu, Trần Ma Ma lặp lại nhắc mãi nửa năm, hiện tại cũng nên đã hiểu. Nàng trầm mặc thật lâu sau, thanh lãnh khuôn mặt nhiễm một chút nan kham, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trần Ma Ma đại hỉ, vội mệnh Nguyệt Quý đi tiểu thư phòng lấy giấy và bút mực. Trương Chỉ Oánh ngước mắt, Nhìn Nguyễn Quý Vội vàng chạy đi bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt có khuất đủ, tuy chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại đặc biệt thân thiết. Ngày đó, Duyên Linh Điện liền hướng kinh thành đi một phong thơ. Đến nơi cái gọi là nhận nuôi Hải Tử Linh Tinh lời nói, bất luận là trường chỉ ánh, vẫn là trần ma ma, từ thủy đến chung đều không có đề cập, chủ tớ hai người trong lòng đều minh bạch, này bất quá chính là lúc trước một câu an ủi lời nói thôi, không hề thực thi khả năng tính. Bên ngoài đủ loại Cố vân cẩm cũng không biết, nàng chính an tâm ngồi ở cữ, mỗi ngày cùng nam nhân treo đùa tiểu mập mạp. Triệu văn huyên lặp lại suy nghĩ vài thiên, rốt cuộc cấp nhi tử lấy cái nhũ danh, Ngọc Nhi. Ngọc ngại chân bảo chi ý, cố vân cẩm vui vẻ đồng ý. Quá đến nửa tháng, tiểu mập mạp Ngọc ca nhi liền không hề là cái hồng con khỉ quậy, hắn làn da trắng non phấn nộn, béo đô đô, trợn to một đôi nho đen mà đôi mắt bình tĩnh xem người. Triệu Văn Huyên cùng cố Vân Cẩm Tâm đều phải cho hắn xem hóa. Ngọc Ca Nhi đối chung quanh rất tò mò, thư gái nhìn chung quanh, bất quá chính là giọng tắc đại, hắn không lớn khóc, vừa khóc liền rung trời vang, nghe như là ủy khuất lão đại, đem cha mẹ cấp gấp đến độ không được. Ai cũng không dám chậm trễ hắn, hắn ăn uống lại hảo, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, chưa tới trăng tròn, lại chậm không ít. cố Vân Cẩm nhìn Nhi Tử phảng phất lại cổ chút quay hàm, không cấm thở dài. Tiểu tử này cũng quá có thể ăn. Thực có thể ăn tiểu mập mạp còn không có nghe hiểu, bởi vậy không thể phản bác. Bất quá hắn phụ vương lại chạy nhanh hộ thượng, triệu văn huyên tỏ vẻ, hiện giờ béo chút không sao, trường vóc dáng liền sẽ gầy xuống dưới. Cố vân cẩm ngó liếc mắt một cái nam nhân trong lòng ngực ngọc ca nhi, tiểu mập mạp mới vừa ăn no, đang ở phun bong bóng song nhi đâu, nàng đối nam nhân cách nói thâm biểu hoài nghi. Bất qua béo điểm liền béo điểm đi, triệu văn huyên nói. Đãi Ngọc Ca Nhi tới rồi năm sáu tuổi, nên tập võ, hắn đến lúc đó nhất định sẽ gầy ốm rắn chắc lên. Cố vân cầm rối tay sờ sờ Nhi tử béo mặt, tỏ vẻ cái này có thể có. trêu đùa Nhi tử một phen sau, hai người liền rửa mặt nghỉ tạm. Nói lên rửa mặt, cố vân cầm cũng chỉ là lấy nhiệt khăn lau lau tay mặt thôi, nàng vốn dĩ phổ cập khoa học một chút ở cứ có thể tắm rửa gội đầu, chỉ là không thể buồn tắm thôi, không ngờ lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người như lâm đại địch, kiên định cự tuyệt nàng. Triệu Văn Huyên phản ứng đặc biệt đại, hắn hiếm thấy sàn nhà mặt, nghiêm túc nói cô vân cẩm hảo một đốn sau, cùng tồn tại tức hạ nghiêm lệnh, nàng ở cứ cần thiết một kia không tồi chiếu quy cụ làm, nếu có người dám khinh thường chủ tử, lập tức đánh chết. Yêu ai yêu cả đường đi, Triệu Văn Huyên từ trước đến nay đối minh Ngọc Đường chư phó rất là khoan dung, lần đầu hạ như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh, có thể thấy được hắn đối việc này coi trọng trình độ. Cũng là, bất luận cổ kim, ở cứ bảo dưỡng đối sản phụ đều rất quan trọng, một cái vô ý, thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Cố vân cẩm thỏa hiệp, nam nhân đau lòng nàng, nàng rất rõ ràng, thả nhiều như vậy sản phụ đều làm như vậy ở cứ, nghĩ đến nàng cũng là không thành vấn đề. Kinh thành, võ an hầu phủ. Một quản sự thức phủ bước đi vội vàng, xuyên qua nội nghi môn, hướng hậu Trạch vội vàng mà đi, nàng trên mặt rất có vui mừng. Ở gần hai ngày không khí đê mê trong phủ đặc biệt thấy được, khác nhau hoàn các bà tử sôi nổi ghé mắt. Quản sự tức phụ không để ý tới, nàng suy một phong thơ, dọc theo hành lang, xuyên qua đường đi, vẫn luôn đến hầu phu nhân thượng quan thị sở cư tụng an đường, phương hoán lại bước chân. Tụng an đường chính phòng chung, vợ an hầu cố thanh lân cùng thượng quan thị ngồi ở thượng đầu, phía dưới có thế tử vợ chồng, cố kế nghiêm vợ chồng còn có đại phòng trưởng tôn cố sĩ Minh vợ chồng kính bồi ghế hạ bét, nam nữ tả hữu tách ra, từng người an toàn. Cố thị nhất có quyền lên tiếng nhân vật, hiện giờ tề tụ một đường, chỉ tiếc mọi người sắc mặt trầm ngưng, hứa thị chấp khăn, đang ở túi đầu lau nước mắt, nàng đã khóc hai ngày, mặc dù giờ phút này trên mặt làm thật dày son phấn, như cũ vô pháp che giấu xương đỏ vành mắt. Thượng quan thị liếc tiểu nhi tức liếc mắt một cái, nói, hứa thị, ngươi cũng đừng khóc. Hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định, mặc dù ngươi khóc hỏng rồi đôi mắt cũng là vãn hồi không được. Nàng thở dài, Tiến Nhi còn trẻ, chỉ mong nàng có thể hảo sinh điều dưỡng hảo thân thể, lần tới cẩn thận chút, không cần lại mắc mưu của người ta. Thượng Quan Thị nói, đó là vào Đông Cung vì lương viện Cố Vân Yến, nàng mấy tháng trước rốt cuộc truyền ra dự tin, không ngờ trước hai ngày lại cho thai. Cố Vân yến tính tình này tiến Đông Cung bất quá một năm, gây thủ chuốc oán thật sự không ít trong đó hận nhất nàng liền phải số năm trước ở trung thu đỡ tiệc để non vị kia lương đệ lần đó khắc khẩu trung lấy nàng nhất hùng hổ do người cuối cùng thậm chí ra tay xô đẩy lúc đó võ an hầu phủ tân đứng thành hàng thái tử vì đem tổn thất giảm đến thấp nhất tự nhiên đại sự hóa tiểu nhẹ nhàng buông tha buông tha nàng nhưng là này cũng không gây trở ngại lương đệ đem đại bộ phận hận ý về đến cố vân yến trên đầu lương đệ rút kinh nghiệm xương máu không ra tay thất đã Vừa ra tay thẳng đánh yếu hại, nàng bố trí gần một năm, riêng chờ Cố Vân Yến mang thai sau tháng không nhỏ, phương tùy thời mà động. Nàng ra tay thực lưu loát, Cố Vân Yến trượt chân thật mạnh rơi xuống đất, đường trường liền đẻ non, nâng sau khi trở về, rơi xuống cái nam thai. Lương đệ chuẩn bị đầy đủ, không lưu một chút chứng cứ, nhận Cố Vân Yến thống hận nghiêng răng, cũng không nhưng nghề hà Võ An hầu Phủ mới vừa vui sướng mấy tháng, đã bị vào đầu rót một chậu nước đá. Hiện giờ tụ ở tụng an đường, đúng là thương nghị việc này. cố Thanh Lân Thượng Quan Thị cập thế tử mấy người, kỳ thật đối cô Vân Yến lô mãng là rất không vừa lòng, nếu không có trong nhà mặt khác nữ hài tiếp không thượng tra, bọn họ tất nhiên là muốn lại đưa một cái tiến đông cung. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, hiện tại đối mặt làm mẫu thân hứa thị, Thượng Quan Thị cũng không thể không kiểm chế hạ tính tình, hảo ngôn hảo ngự trấn an vài câu. Chính là bất an vô còn hảo. Thượng quan thị vừa dứt lời, hứa thị nước mắt liền lưu đến càng hung, nàng son phấn hồ vẻ mặt, nước nở nói, "Ta đáng thương Yến nhi." Nàng là một cái yêu thương nhi nữ mẫu thân, hứa thị là thật thương tâm, không nghĩ nàng lời nói đến một nửa, liền bị bên ngoài dồn dập tiếng bước chân đánh gãy, người tới ngữ mang vui sướng, cách rèm cửa liền cao giọng bẩm, "Khởi bẩm chư vị chủ tử, thứ cô mãi mãi gửi thư." Đương thời chưa xuất giá nữ tử, người nhà xương cô nương, ra cửa từ sau đó là cô nãi nãi, nếu ngày sau có thăng bối phận, đó là cô thái thái. võ an hầu phủ cô nãi nãi, đó là cố vân yến tỷ mộ đồng lứa, nơi này tứ cô nãi nãi, đó là cố vân cẩm. đây là cố vân cẩm từ đại hương tin nổi về nhà mẹ đẻ. thượng quan thị nghe xong, vội đề thanh nói, mau chút lấy tiếng bà bãi. cố vân cẩm đủ tháng sinh sản sau, hơn nữa truyền tin lại đây kinh thành thời gian, không sai biệt lắm chính là lúc này. Cố gia mọi người đã sớm tính hảo nhật tử, chẳng qua bị Cố Vân Yến để non sự phân tán lực chú ý thôi. Hiện giờ tin tới, lập tức thành mọi người chú mục tiêu điểm. Quản sự tức phụ vào cửa dâng lên tin, Thượng quan thị tiếp nhận sau lập tức hủy đi, Cố Kế Nghiêm đã hỏi: "Nương, Cẩm Nhi như thế nào?" Thượng quan thị đọc nhanh như gió, vội vàng xem qua sau, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Đại hỉ, Cẩm Nhi vì Tần Vương sinh hạ Lân Nhi." Lời vừa nói ra, Đường thượng không khí đảo qua mới vừa rồi chấm thấp, lập tức nhiệt liệt lên, mọi người mặt mang hân hoan, mặc dù là mấy cái nội liễm nam nhân, cũng không cấm loát cần gật đầu, liên thanh nói hảo. Phần 56 Thượng quan thị phân phó bên người mama tứ cô nãi nãi đại hỷ, trong phủ trên dưới đều thưởng 3 tháng tiền tiêu vạn. Tân vương trưởng tử, ý nghĩa không nhỏ, thượng quan thị thầm nghĩ, xem ra lâm di nương bên kia, đãi ngộ hẳn là càng tốt một ít, đãi nàng sinh sản liền dịch cái đại chuốt sân đi. Mọi người không khí vui mừng doanh doanh. Đường Thượng độc nhất người sắc mặt tâm trầm, kia khẳng định là Hứa Thị, nàng đem tạp ở cổ họng nói cấp ngạnh nuốt trở vào, tay áo hạ đôi tay tích cóp đến gắt gao. Thân nữ bất hạnh hòa thai, thứ nữ lại thuận lợi sản tử, mãnh liệt đối lập làm nàng hận đến gan đau. Chỉ tiếc bà mẫu là cái lợi hại người, nàng trừ bỏ nghiến răng nghiến lợi cường tự ẩn nhẫn, trở về phòng lại quăng ngã bàn đánh chén phát tiết một phen bên ngoài. Lại là không còn cách nào. Chương 62 Từ nhỏ mập mạp sau khi sinh, Triệu Văn Huyên vướng bận người lại nhiều một cái, mặc dù hắn là ở Minh Ngọc Đường xử lý công vụ, vẫn như cũ vô pháp giảm bất ăn nhớ, mỗi ngày lưu loát xử trí xong các loại sự vụ sau, hắn chuyện thứ nhất đó là nhấc chân hướng xương phòng bước vào. Triệu Văn Huyên vào xương phòng, đầu tiên là thay đổi siêm y lao hề, chạy nhanh tay mặt, lại đứng yên thật lâu sau, chờ trên người bị hoàn toàn hong lắm sau. Phương Cấp không kịp đãi vào buồng trong. Hắn đuối người bế lên Du trong xe tiểu mật mạc, bước đi hướng giường bước vào. Bích Đào rảo nóng bằng khăn, mới vừa thế cô Vân Cẩm leo thân mình, hầu hạ thay đổi sạch sẽ áo ngủ, bất quá nàng vẫn là cảm thấy trên người có sợi mùi vị. Triệu Văn Huyên ôm Nhi Tử ngồi ở mép giường, để sát vào nàng mặt hôn một cái, nàng khẽ đẩy hắn một phen, hơi hơi đỏ phấn môi, nhụt chí nói, "Như vậy số, ngươi còn thân." Tuy là Thiên Lãnh Mỗi ngày cũng lau mình thay quần áo, nhưng rốt cuộc không thể tắm gội, như vậy qua hơn phân nửa tháng, cũng làm khó nam nhân vẻ mặt tự nhiên ngậm miệng. Hắn kia bộ dáng, nhìn còn rất là hưởng thụ. Quả nhiên, Triệu Văn Huyên cười khẽ, lại cúi người hôn một cái, dương môi nói, như thế nào liền xú, ta nhưng thật ra cảm thấy hương thật sự. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử dầu miệng động tác rất quen thuộc, nguyên lai là tùy mẫu thân. Hắn lại hái lại liền, túi đầu hôn hôn nàng phần môi. Cố Vân Cẩm tức giận bất bình, chẳng lẽ là nam nhân khíu giác có vấn đề, nàng ngâng lên tay áo hít một hơi. Triệu Văn Huyên chỉ cười không nói, kỳ thật Cố Vân Cẩm mỗi ngày lau mình thay quần áo, mùi vị khẳng định không có, chính là nàng ái khiết, một ngày không tắm gội liền không được tự nhiên. Đừng nói không mùi vị, mặc dù là có mùi vị, Triệu Văn Huyên cũng không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, nên thân còn phải thân, hắn ái Cố Vân Cẩm, cũng không phải bởi vì ngăn nắp lượng lệ bề ngoài. Hắn mỉm cười đem nhi tử đưa qua đi, cười nói: Chúng ta ngọc nhi xem mẫu phi, ngươi không ôm một cái hắn. Tiểu mập mạp tỉnh, hắn không khóc, chỉ trừng lớn một đôi đen bóng đôi mắt, bình tĩnh nhìn mẫu thân. Tiểu mày nhíu lại, tựa hồ thực nghi hoặc. Vẻ mặt của hắn thực phong phú, làm cha mẹ luôn là phi thường vui sướng. Cố vân cẩm lực chú ý quả nhiên bị thành công rời đi, nàng vội tiếp nhận nhi tử, cười xem hắn nói: Ngọc nhi vì sao nhìn mẫu phi đâu? Tiểu mập mạp biễu biễu môi. Phun ra một cái nại phao phao, nại phao phao không phá. Cố Vân cẩm dơ tay, nhẹ nhàng một chọc, cấp chọc thủng. Nàng không biết em bé có thể hay không thực sự có ý tưởng, bất quá tiểu mập mạp phản ứng lại rất đáng yêu. Nại phao phao một bị chọc phá, hắn tiểu mày lập tức bùng ra, ngay sau đó lại nhân lại, tựa hồ lắc bắp kinh hãi. Triệu Văn Huyên buổi sáng giường ôm lấy hai mẹ con, hai người thấy thế, không cấm cười to ra tiếng. Tiểu mập mạp chuyển động đôi mắt, nhìn xem phụ thân. Lại nhìn xem mẫu thân, tiếp theo phun ra cái loại phao phao. Hai người trêu đùa nhi tử một phen, tiểu mập mạp không cổ động, mở ra cái miệng nhỏ, ngắp một cái, nhắm mắt lại liền ngủ. Triệu văn huyên tiểu tâm tiếp nhận nhi tử, tự mình đem nhi tử đưa đến bên kia thứ gian, sai người hảo sinh hầu hạ. Cố vân cẩm vừa thấy hắn động tác, lập tức mặt nhiễm hưng hà Sương phòng tải hữu thứ gian, trung gian chỉ cách một cái sân phơi, rất là gần. Cố vân cầm bên phải thứ gian ở cữ, mà tiểu mập mạp phòng ngủ, tác tạm thời thiết lập tại tả thứ gian. Bất quá, thiếu thứ gian cũng có ru xe, tiểu mập mạp giống nhau là ngủ ở cha mẹ trong phòng. Hiện giờ nam nhân bình lui ra phó, cũng đem nhi tử đưa về tả thứ gian, y đồ liền rõ như ban ngày. Cố vân cẩm mang thai hậu kỳ, mặc dù là nhẹ nhàng chậm chạp dường sự, cũng là không thể tiến hành. Triệu văn huyên yêu quý mẫu tử hai người, tự nhiên sẽ không vượt lôi trì nửa bước bất quá hắn tuổi trẻ huyết khí tràn đầy, lại luyến tiếc phân phòng mà nằm, như vậy xúc động thời điểm khẳng định liền không ít. Nam nhân không tính toán bạc đãi chính mình, vì thế liền tay cầm tay dạy dỗ nàng một phen. Cố Vân Cẩm đau lòng nam nhân nghẹn đến mức vất vả, cũng không rảnh lo thẹn thùng, liền ứng hắn, cũng thường thường hỗ trợ thư giải. Như vậy tới rồi sinh hạ Hải từ sau, Triệu Văn Huyên thấy Cố Vân Cẩm tinh thần đầu đã khôi phục, thân thể cũng không ngại, vì thế Hắn liền luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, thả một phát không thể vãn hồi. Tiểu mập mạp gần nhất mấy ngày, cơ hồ đều ngủ tả hơi gian. Cố vân cẩm mặt phấn đỏ bừng, triệu văn huyên an trí tốt lành tử về phòng, thấy cười, hắn nhanh chóng tởi áo tháo thắt lưng lên rừng giường, giường cũng đem màn gấm bung Ngươi, ngươi từ từ. Cố vân cẩm hờn dỗi bị môi mỏng đánh gãy, nam nhân bàn tay to không nhàn hạ, linh hoạt mà thăm tiến ý liền nội. Không bao lâu. Yêu kiểu rên rỉ hơi nghỉ, thấp thấp nam tử thô xuyến liền vang lên. Duyên linh điện tin gửi sau khi rời khỏi đây, Trần Ma Ma liền ngày đêm chờ đợi, vẻ ngón tay tính hồi âm khi nào đã đến. tân Vương Phủ bất luận minh ám, đều có thường thường có người đi tới đi lui kinh thành, nếu từ bên ngoài người trên tiện thể mang theo, tính nhanh chóng nhất con đường, Trần Ma Ma chủ động thấu đi lên, những người này cũng sẽ không chống đẩy, vì thế, tin liền cùng đưa hướng kinh thành. Trần Ma Ma đánh giá, Kinh thành đường xá xa xôi, khoái mã đi tới đi lui nhanh nhất cũng đến một cái tháng sau thời gian, nàng chỉ phải kiềm chế cẩn thận tiêu, kiên nhẫn chờ. Không ngờ, ở tin đưa ra đi sau một tháng thời gian, thế nhưng đột nhiên nhận được Khánh Quốc Công Phủ gửi thư. Nay tin, tất nhiên là Khánh Quốc Công Phủ ở nhận được Đại Hưng gửi thư trước, liền đã đưa ra đi. Chẳng lẽ là Quốc Công gia, thế tử ra đám người, đã sớm đoán trước đến cục diện này, chủ động tin nổi lại đây. Trần ma ma nhịn không được như vậy tưởng, nàng lấy tin, liền vội vàng chạy ra duyên linh điện đại môn, hướng hoa viên tử bước vào. Chương chỉ huánh đang ở lâm hồ đường sỏi đá thượng toàn bộ, nàng phân phó chư phó lui ra, cung nhân thai dám cũng không dám rời đi, chỉ lui ra phía sau 10 tới bước theo ở phía sau. Gió thu hữu quạng, ngày xưa xanh đun tươi tốt hoa viên tử, hiện giờ phá lệ tiêu điều, chương chỉ huánh chậm rãi hành đến bên hồ, ỉ lan mà đứng nàng đưa mắt nhìn về phía tinh đú tính không gợn sóng mặt hồ thanh lanh khuôn mặt nhiễm vài phần tình liêu đã từng trương chỉ hoánh sinh hoạt hoa đoàn cầm tốc, nàng cho rằng đây là cả đời ai ngờ đến biến chuyển xuất hiện như thế sổ không kịp phòng biến hóa đến như thế hoàn toàn nàng lặng lặng đứng cách đó không xa chỗ ngoặc sau lại chuyển ra đoàn người mười mấy thô trang thái giám chính chọn cái soạn đi theo dẫn đầu quản sự thái giám phía sau vội vàng đi phía trước hành nay đoàn người là than đá tư dẫn đầu chính là quản sự thái giám, phía sau người chọn cái sọt nặng chữ tràn chàn đầy trang tốt nhất hồng là than. dẫn đầu thái giám khét to nói, mau chút. lúc này than xuống dưới chậm, minh ngọc đường bên kia nhưng chậm trễ không được. minh ngọc đường bởi vì cố vân cẩm sản tử chi cố, trước tiên buốt cháy lên địa lòng, so trong phủ địa phương khác sớm không ít, chỉ là minh ngọc đường cũng không thiếu than, mặc dù lần này than xuống dưới chậm, tồn kho cũng ước chừng. bất quá, đại nhiệt bếp. Mặc dù là ngày nóng bức, cũng là có người thượng vội vàng thiêu, này không, tân một đám thân ngày hôm qua mới vừa vào kho, hôm nay sáng sớm, này quản sự thái giám liền tự mình lánh người đưa tới cửa. Kia đoàn người vốn định đi tắt, không nghĩ vừa chuyển ra chỗ ngoạt liền thấy thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch giao lánh cung váy trương chỉ bánh đứng ở bên hồ. Kia thái giám ám phun một tiếng, như vậy lánh sáng sớm, này vương phi như thế nào liền ở bên hồ hạt chuyển động. Có thể ở vương phủ lên làm quản sự thái giám, đặc biệt là nhà kho này một hối, đều là có năng lực có thực lực nhân vật. Nói thật, đối với cái này vào phủ một năm thời gian, lại không bị điện hạ sủng quá một hồi, nghe nói vẫn là hoàn bích chi thân vương phi, này quản sự cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Chẳng sợ đối phương là chính phòng chủ tử, mà hắn chỉ là cái hạ nô. Bất quá, ám ngầm không đặt ở tâm là một chuyện, bên ngoài thượng quy củ lại là một chuyện khác. Đại hương vương phủ quy củ nghiêm ngặt, không phải hắn có thể phá hư. Lúc này, lui về là không có khả năng, vì thế, quản sự thái giám liền lánh người tiến lên, cấp trương chỉ bánh tình an. Trương chỉ bánh sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu, quản sự thái giám cũng không để ý, hắn đang định cáo lui. Không ngờ lúc này, nguyệt quý lại mấy cái đi nhanh xuống lên, dương tay cả giận nói, các ngươi này đó cầu nô tài. Sáng nay không phải nói không hồng la than sao. Này đó là cái gì? Trương chỉ hánh sợ lãnh, trung thu qua đi, mặc dù không có đến trâm địa long thời điểm, trong nhà chậu than cũng không có thể thiếu, thả dùng đến tương đương mau, cố tình tháng này than lại đã muộn, Nguyệt Quý đã hướng than đá tư chạy vài tranh. Trần ma ma ngày hôm qua nghe được than tới rồi, vì thế hôm nay liền đuổi rồi Nguyệt Quý đi, Nguyệt Quý đi than đá từ, này quản sự thái dám lại nói hồng la than không có, vì thế nàng chỉ phải lãnh thứ nhất đẳng than đen trở về góc đủ số. Nguyệt quý sáng nay cùng than đá tư người dây dưa thật lâu, nghẹn một bụng hỏa khí, nàng tính tình lại cấp, vừa nhìn thấy này mười mấy chọn tốt nhất hồng là than, lập tức liền tắt lên. Kỳ thật, nguyệt quý như vậy xa đều thấy, chưng chỉ ánh sao có thể không phát hiện. Chỉ là, nàng không có khả năng tự hạ mình thân phận, cùng các biệt thái dám hạ phó khắc khẩu thôi. Cho nên, nguyệt quý như vậy lô mãng, Nàng cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng ngăn lại. Duyên linh điện chư phó cùng chủ tử mật không thể phân, mặt sau đoàn người nghe vậy vây quanh lại đây, tuy không hề răng, nhưng trên mặt đều là đoán giận chi sắc. Nguyệt quý đại chịu ủng hộ, lại liên thanh quát hỏi vài câu. Quản sự thái giám hồn nhiên không sợ, hắn thấy không thể thiện, hảo nôn hảo ngữ dứt khoát cũng tỉnh, đứng dậy, phất phất ống tay áo, hắn phong thả ung dung nói, này đó là minh ngọc đường phân lệ. Cố phi nương nương vì điện hạ thêm tiểu công tử, vương phi nương nương hiền lương rộng lượng, nói vậy sẽ phá lệ săn sóc một ít. Quản sự thái giám cười, lại nói, nô tài trên người còn có sai sự, liền cáo lui trước. Nói xong, hắn không đợi duyên linh điện bên này nói nữa, bình tĩnh làm cái lễ, liền lánh người nên ngang mà đi. Quản sự thái giám ngạ mạ, làm nguyệt quý tức giận đến cả người phát run, nàng xoay người sang chỗ khác, đối chủ tử nói, nương nương. Ngươi xem, cái này thì nô, no, hán. Nguyệt Quý lời nói đến một nửa, Trương Chỉ Ánh Dương mắt xem nàng, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Nàng trong lòng run lên, thanh âm đột nhiên im bặt. Nguyệt Quý từ nhỏ hầu hạ Trương Chỉ Ánh, rất là hiểu biết đối phương, tuy chủ tử hiện giờ mặt vô biểu tình, nhưng nàng biết Trương Chỉ Ánh kỳ thật đã tương đương không vui, nàng vội vàng cấm thanh, túi đầu không nói. Trương Chỉ Ánh rời đi tầm mắt, nhìn bên kia. Bọn thái dám chọn cái sọt bóng dáng dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy. Nàng khẽ môi mân khẩn, bị che giấu ở tay háo rộng hạ bàn tay mềm gắt gao tích có khởi, trải qua tỉ mỉ tu bổ móng tay thật sâu chui vào lòng bàn tay, một trận đau đớn chuyển đến, nàng phảng phất bất giác. Đã lung lay sắp đổ nội khố, lại lần nữa bị đột nhiên kéo xuống, xấu xí nhất bất khăng một mặt lại lần nữa lỏa lộ dưới ánh mặt trời, trương chỉ hoánh tránh cũng không thể tránh. Một viên cao ngạo tâm nháy mắt bị chắt đến sinh đau, nàng cảm thấy chật vật đến cực điểm. Sự tinh đến tuột cùng vì sao sẽ biến thành cái dạng này, nàng hẳn là quá, rõ ràng không phải loại này sinh hoạt. Chương Chỉ hóa trong mắt hiện lên khó chịu, tức giận chi ý, bách chuyển thiên hồi sau, một mặt thân thiết toán giận dừng hình ảnh trong đó. Bên hồ một mảnh tĩnh mịch, lại đần độn nha hoàn bà tử cũng nhận thấy được không đúng rồi, đại gia suốt xúc, xúc cổ, nín thở cúi đầu không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Lúc này, có người vội vàng buôn gần. Chân ma ma thở hồng hộp chạy tới, dương dọng bẩm, nương nương, kinh thành gửi thư. Chương 63 Quản sự thái giám mang đến nan kham cục diện, bị Trần ma ma bẩm báo đánh gãy, chương chỉ vánh giờ phút này đã mất nửa phần nghĩ mình lại xót cho thân tâm tư, nàng lập tức ly bên hồ, phản hồi duyên linh điện. Chân ma ma nhắm mắt theo đuôi, cười nói, nương nương, Chẳng lẽ là quốc công gia biết chúng ta tình trạng không dễ, đã sớm viết tin lại đây. Nàng trên mặt có vài phần vui mừng, quả nhiên là toàn gia cốt nhục mặc dù là ngẫu nhiên coi tranh chấp, rốt cuộc cũng không thể ngạnh hạ tâm địa. Đối với nhũ ma ma nhắc mãi, trương chỉ hánh chỉ lệnh lùng cho ngôi, vẫn chưa nói chuyện. Cốt nhục thân tình. Ngoạn ý nhi này quá quý giá, nàng kia phụ thân tổ phụ nhất định là không có, mặc dù thật viết tin tới đệ bậc thang cũng khẳng định là vì quốc công phủ ích lợi thôi. Trương chỉ ánh ánh mắt có chưa châm trọng, nàng tính nhìn thấu, cũng liền khánh quốc công phủ chỉ một cái đích nữ, thả nàng phía dưới hai cái thứ muội đều chết non, còn lại tuổi tiếp không thượng, nếu không, phỏng trừng lại có một cái trương gia nữ nhi đưa lại đây, cũng không đủ vì kỳ. Này thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Khi nói chuyện, đoàn người phản hồi chính phòng, Trương chỉ hánh ngồi xuống, liền hủy đi tin, lấy tay lấy ra giấy viết thư. Trần Ma Ma thực chờ mong, cũng cùng nhau đứng ở bên cạnh. Tin mở ra khai, còn kịp xem nội dung, hai người đầu tiên là sử sốt, bởi vì, này giấy viết thư thế nhưng là một trương hoa mai tiên. Tốt hoa tiên chế tắc cực tinh mỹ, giá cả ngầm cao, chỉ là nó cơ bản là khuê các nữ tử dùng, giống khánh quốc công, thế tử hai người nam tử, tuyệt không sẽ chọn dùng vật ấy sáng tác công văn. Trần Ma Ma thực thất vọng, nàng tuy chỉ thô thô nhận được mấy chữ. Nhưng này đó thưởng thức lại vẫn phải có, đại khái chính là trường chỉ huánh chi mẫu lưu phu nhân tin đi. Nàng nói, nương nương, lão nô mệnh bếp hạ hầm canh, hiện giờ hẳn là không sai biệt lắm, lão nô đi trước nhìn xem. Phần 57 Trần ma ma đối nãi đại cô nương rất có cảm tình, những việc này nhi buồn không cần nàng tự mình xem, nhưng nàng vẫn là đi. trương chỉ huánh gật gật đầu. Nàng nhìn theo trần ma ma ra cửa, phương đạm thanh phân phó trong phòng hạ phó. Ta mệt mỏi, đều lui ra bãi, vô mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào. Chư phó nối đuôi nhau lui ra, cũng đóng cửa lại. Trương chỉ hành đứng dậy, hành đến trước cửa phòng đứng yên, theo sau, nàng thế nhưng làm một cái chưa bao giờ từng có hành động, dơ tay giữ cửa xuyên cắm thượng, cũng ngước mắt dò xét khung cửa sổ hay không nhắm chặt. Xác định hết thể không hề bại lộ sau, nàng đem ánh mắt đặt ở giường đất trên bàn kia trương hoa mai tiên thượng. Bất đồng với Trần Ma Ma không rõ nội tình, Trương Chỉ ánh mới gặp này Trương Hoa Mai tiên khi, trong lòng lập tức lộ bột một chút, ngay sau đó liền kinh hoàng lên, nàng phí sở hữu sức lực, mới làm chính mình bảo trì bình tĩnh, dương tay vẫy lui hạ phó. Tất cả mọi người không biết, ở tiến Tần Vương phủ phía trước, có người ngầm cho nàng một loại liên lạc phương thức, ám hiệu đó là Hoa Mai tiên. Nàng bước đi hành đến giường đất mấy trước, giơ tay chấp khởi giấy viết thư, cũng đem ánh mắt dừng ở góc trái bên dưới. Này hoa mai tiên thực bình thường, duy độc góc trái bên dưới hội họa một đóa thật nhỏ hoa mai có chút đặc biệt. Trương chỉ hoánh đếm đếm, cánh hoa không nhiều không ít, vừa lúc có bảy cái. Này số lượng vừa lúc là ước định chi số. Nàng tim đập dồn dập, như nổi trống giống nhau, trước quét giấy viết thư liếc mắt một cái, mặt trên thông thiên là lưu phu nhân đối nữ nhi hỏi hàn ân cần chi ngữ, chỉ là trương chỉ hoánh biết, này cũng không phải nàng mẫu thân tự tay viết chữ viết. Trương chỉ huánh quá quen thuộc chính mình mẫu thân, mặc dù bắt trước đến lại giống như, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Bất quá cũng không quan trọng, nàng muốn xem cũng không phải này đó. Trương chỉ huánh lấy lại bình tĩnh, bước nhanh phản hồi nội thất, hành đến bàn trang điểm trước mở ra son phấn cháp, từ nhất phía dưới nhảy ra hai hộp hương cao. Này hai hộp hương cao vẫn luôn ở, trương chỉ huánh nói là mẫu thân điều chế, không bỏ được dùng, liền vẫn luôn đặt ở chắp chỗ, chỉ đừng cái niệm tưởng. Không ai biết, này kỳ thật cũng không phải hương cao. Trương Chỉ Hoá đem chung trà nước trà đổ, từ bình hoa tử chỗ lấy nửa chản nước trong, sau đó đem hai hộp hương cao cắt chọn một ít ra tới, ấn tỷ lệ đều vào trong nước. Đem tráng chung sự việc quấy đều sau, Trương Chỉ Hoá đem hoa mai tiên triển khai, mặt trái chiều thượng bình đặt ở bàn trang điểm thượng, nàng điệp điệp khát lụa, tẩm tráng trung thủy, thật cẩn thận bôi trên hoa mai tiên thượng. Hoa mai tiên bị tẩm ướt sau, vốn dĩ sạch sẽ mặt trái. Thế nhưng liền hiện ra ra chữ viết tới, bất quá ít đòi số hành, trương chỉ huánh nhìn kỹ, lại nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng phía sau lưng nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, đặng đặng đặng liên tiếp lui mấy bước, dưới chân một vướng, thật mạnh té ngã ở thật dày nỉ thảm thượng, phát ra một tiếng chấm vang. Chạm đất bộ vị kỳ thật rất đau, nhưng lại nửa điểm không làm trương chỉ huánh phân thần, nàng ngạch tế mồ hôi lạnh dốc rách, dơ tay lung tung lau một phen, nàng trong lòng kinh sợ không giảm nửa phần. Hoa mai tiên thượng, người nọ làm nàng làm một chuyện, ý lý Trương chỉ ánh xem ra, việc này cực kỳ ác độc, nàng tuy cao ngạo, bình thường cũng không đem như là nô tỉ người sinh mệnh để vào mắt, nhưng nếu làm mai tự động tay hại cái trẻ con, lại hoàn toàn không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Chẳng qua, sự thanh lúc sau, người nọ cấp thủ lao lại phá lệ mê người. trương chỉ ánh vẫn không núp nhích ngã trên mặt đất, sợ hãi, không thể tin được. Do dự vân vân tự luân quần cuộn để bụng đầu Cuối cùng Nàng đứng lên Chậm rãi trở lại bàn trang điểm trước Đem ánh mắt đặt ở giấy viết thư cuối cùng chỗ Mặt trên nói Chỉ cần sự thành Đối phương có thể trợ nàng chết độn rời đi tần vương phủ Cũng đổi cái thân phận một lần nữa sinh hoạt Đãi một hai năm sự tình phai nhạt về sau Tiến đông cung cũng đều không phải là không thể Ngắn ngủn một câu Như cự thạch quăng vào bình tĩnh mặt hồ Kích khởi từng trận gọn sóng Làm Trương chỉ huánh tâm lại vô pháp bình tĩnh. Thật lâu sau sau, Trương chỉ huánh ánh mắt biến thành kiên định, xoa lạn hoa mai tiền, cũng xử lý tốt chung trả chờ sự việc. Nàng chịu đủ rồi này như nước lặng giống nhau, thả còn ngày càng xa suốt sinh hoạt, nếu sau này vài thập niên đều như thế, Trương chỉ huánh chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Nàng là quốc công phủ duy nhất đích nữ, hoàng hậu cháu gái vợ, thái tử thân biểu muội, xuất thân cao quý, vốn là nên chúng tinh cùng nguyện sinh hoạt mà không phải bị như là tứ phẩm tiểu quan chi nữ liêu chắc phi, thứ nữ xuất thân cố chắc phi chi lưu đẻ ở trên đỉnh đầu. Chương chỉ ánh trên mặt sợ hãi diệt hết, dần dần bình tĩnh trở lại, nàng hơi hơi chọn ngôi, lấy người nọ thực lực, hoa mai tiên thượng nói sự, đối phương thực hiện cũng không khó. Trong nhà cửa sổ nhắm chặt, lấy ánh sáng cũng không tính hảo, hiện giờ bên ngoài sắc trời bất quá tờ mở sáng, trong phòng không châm đèn, liền có vẻ càng thêm tối tăm. Nhưng mà này cũng không ánh sáng hoàn cảnh, lại không ảnh hưởng kiểu đầu trường bàn dài trước một người hành động. Trường bàn dài thượng, phóng có mười mấy màu trắng bình xứ, còn có một trương giấy tiên. Giấy tiên thượng viết chính là một cái phương thuốc, người này tinh tế nhìn, sau đó mở ra bạch bình xứ, ấn phương thuốc thượng tỷ lệ phối trí hảo, điều đều đều. đều. Cuối cùng, người này lại lấy một cái cực tiểu cực tinh xảo xứ thanh hoa bình, mở ra nút bình, thật cẩn thận lấy ra một chút. Nhìn nhìn cảm thấy kém một chút, lại chọn một chút, cùng nhau thêm tiến lúc trước phối trí tốt kia rúng thuốc bột ở giữa. Người này đầu tiên là thu thập hảo thanh hoa tiểu bình xứ, cẩn thận thu vào trong lòng ngực, sau đó mới đưa trước mặt một nắm thuốc bột điều chế đều đều. Đại công cáo thành sau, người này đem trình hơi màu vàng thuốc bột quét tiến một tiểu trương giấy dầu trùng, tinh tế gấp lên, bao thỏa đáng. Người này mí mắt hơi rũ, đốn một lát, phương xoay người. Đem tiểu gói thuốc giao cho phía sau một cái tiểu nha hoàn, nhàn nhạt nói, ngươi viết tờ giấy, nói cho nàng, này dược thực chân quý, cơ hội chỉ có một lần. Tiểu nha hoàn tiếp nhận gói thuốc lên tiếng, liền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài làm việc. Trong phòng còn sót lại phối dược người, người này đem cửa phòng cài chốt cửa, đợi một lát, thấy mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, mới đem trong lòng ngực cái kia ngon cái lớn nhỏ xứ thanh hoa bình lấy ra, cẩn thận thu thỏa đáng nay tiểu bình sứ thuốc bột có đại tác dụng, thiên lại lại vô bổ sung, chân quý dị thường, đều ra một chút ra tới điều chế mặt khác đã là không dễ, tuyệt không có thể lãng phí nửa điểm. tiểu nha hoàng tiếp nhận tiểu giấy bao sau, về trước phòng viết một trường tờ giấy, đem mới vừa rồi người nọ dặn dò viết đi lên, nàng biết chữ không nhiều lắm, viết đến siêu siêu mẹo mèo, như loài bò sát giống nhau, cũng liền gần có thể nhìn ra viết gì nói xong. bất quá, này lại có một cái chỗ tốt. Muốn dựa vào chữ viết, đem viết chữ người phân biệt ra tới, chỉ sợ không hề khả năng. Tiếp theo, tiểu nha hoàn điệp hảo tờ giấy nhỏ, đặt ở tiểu gói thuốc thượng, lại lấy một chương giấy dầu, đem tờ giấy liền gói thuốc cùng nhau bao lên. Chuẩn bị cho tốt sau, gói thuốc cũng thập phân tiểu, tiểu nha hoàn suy ở trong ngực, căn bản nhìn không ra chút nào manh mối, nàng tùy ý nhặt cái điển sơn tiểu khay trà giả vờ giả vị, sau đó liền ra cửa phòng, hướng viện bước ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng toàn đại Hương Vương phủ cũng đã động đi lên hạ phói nhóm bận rộn chuẩn bị chính mình sau đó muốn thượng giá trị chạy đến thượng giá trị đã ở làm việc dẫn theo các tiểu vật phẩm vội vàng chạy đến mục đích địa tiểu nha hoàn sen lẫn trong trong đó không chút nào thu hút nàng con đường hoa viên tử thời điểm gặp gỡ một tòa núi giả quái thạch đá lởm trầm núi giả phạm vi không nhỏ bên trong có chút người cao lô thủng sâu chuối nàng thừa không người chú ý Lắc mình vào trong đó một chỗ lô thủng, nhanh chóng đem tiểu gói thuốc nhét vào nơi nào đó. Sau đó hai bước ra núi giả, tiếp tục phủng điển sơn khay trà, vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp tục đi tới. Duyên Linh Điện, chính phòng. Hôm nay Trương Chỉ Huánh như cũ thức dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu thay quần áo sau. Trần ma ma sai người chuyển đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng thực phong phú, tràn đầy một bàn lớn, chỉ tiếc Trương Chỉ Huánh thất thần, tùy ý dùng hai khẩu sau, liền gắt xuống chiếc đũa Trần Ma Ma lo lắng, hỏi: Nương nương, ngài chính là ăn uống không khai. Nếu không lão nô đi bếp hạ nhìn xem, cho ngài tuyển chút cơm chưa đồ ăn phẩm. Muốn nói ai nhất hiểu biết trương chỉ ánh khẩu vị, phi Trần Ma Ma mặc trước. Trương Chỉ Ánh lấy lại bình tĩnh, gật đầu ứng thanh hảo. Nàng tuy cố giữ vững chấn định, nhưng tim đập đến lại rất ngao. Nhìn theo Trần Ma Ma ra cửa phòng sau, nàng liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, liền đứng đứng dậy. Ước định canh giờ tới rồi. Trương Chỉ Hoánh đạm thanh phân phó, ta muốn tới Hoa Viên Tử đi một chút, không cần chuẩn bị kiệu dư. Chư Phó lên tiếng, biên vây quanh chủ tử, ra bên ngoài biên bước vào. Bên mông quần cuộn đoàn người tới rồi Hoa Viên Tử, Trương Chỉ Hoánh lại mệnh lệnh mọi người lui ra, nàng muốn một mình đi một chút. Trương Chỉ Hoánh thường xuyên ái sáng sớm ra cửa, ở Hoa Viên Tử, bên hồ chờ mà đi dạo hồi lâu, nàng xúc cảnh sinh tình, mỗi khi đều sẽ bình lui ra phó, bởi vậy. Bên người nha hoàn bà tử sớm đã thành thói quen, đại gia không cảm thấy có dị, đồng thời lên tiếng, liền lui ra phía sau 10 tới bước khoảng cách, theo ở phía sau. Trương Chỉ Oánh mặc kệ chịu không được sủng ái, đều là này nhóm người chủ tử, bọn họ cũng không dám phóng nàng đơn độc một người hạ truyền động, vạn nhất xảy ra đường rẽ, cùng ra cửa hạ phó bất luận đúng sai, đều đến trước điển phá hôi. Trương Chỉ Oánh quét phía sau mọi người liếc mắt một cái, liền quay đầu Tiếp tục giống ngày xưa giống nhau từ từ đi tới Tuy vẫn có người đi theo Nhưng kéo ra khoảng cách sau Hẳn là có thể Chương chỉ hoánh rũ mắt Cảm thấy người nọ hẳn là thực hiểu biết chính mình sinh hoạt quy luật Sáng sớm ra cửa là nàng là thói quen Mà vừa lúc nàng cũng ái bình lui ra phó Này mười tới bước khoảng cách Vừa lúc càng dễ dàng lấy chút sự việc Chương 64 trương chỉ hoánh tâm trước sau treo lên Khẩn trương làm nàng thủ túc luôn ra nhưng nàng vẫn là kiên trì ở, mặt ngoài không hề dị thường, chậm rãi bước đi hướng bên hồ mà đi. Hôm nay nàng cũng không ở bờ đê nghỉ chân, nhưng mà tùy ý một quải, chuyển tiến bên hồ một cái đường sỏi đá. Phía sau hạ phói nhóm không đệ bụng, này mặt hồ lại Mỹ, nhìn suốt một năm cũng đến nị hoài đi, có thể không ở đại trời lạnh sáng sớm, đứng ở bên hồ bồi thổi gió lạnh, vậy không thể tốt hơn. nay đường sỏi đá khúc chết vu hồi, xoay một chén trà nhỏ công phu. Lại vòng qua một loạt người rất cao tươi tốt thường thanh hoa mục, phía trước liền xuất hiện một tòa núi giả. Trương chỉ huánh vừa thấy này tòa núi sơn, trái tim lập tức bang bang mà trọng nhảy dựng lên, bắt lấy khăn lụa bàn tay mềm nháy mắt tích có khẩn. Hôm qua bị quản sự thái giám ngạo mạn kích thích, nàng khẩn tích cốc đôi tay khi, móng tay đâm thủng tiểu nộn lòng bàn tay, hiện tại mánh dùng một chút lực, miệng vết thương lập tức lại một trận đau đớn chuyển đến. Đau đớn làm trương chỉ huánh lập tức thanh tỉnh Nàng lấy lại bình tĩnh, một phản mới vừa rồi thong thả động tác, lập tức bước ra nệnh bước, vội vàng hướng núi giả bước nhanh bước vào. Phía sau hạ phói nhóm còn dừng ở mặt sau, không chuyển ra hoa một tùng, mà hoa một thực dày đặc, hoàn toàn che đậy tấm mắt. Nàng có một lát chân không thời gian, chính thích hợp tránh thai mắt của người làm chút động tác. Đá thái hồ xây núi giả tạo hình độc đáo, nội bộ không ít người cao thông đạo, hao phí thợ thủ công nhiều ít tinh lực hiện giờ lại bị phái thượng xem xét bên ngoài sử dụng núi giả quái thạch đá lởm chởm nên diện mà đến bên trái có một chỗ vị trí đặc biệt độc đáo phòng cửa kim kê độc lập trương chỉ ánh lập tức liền nhận ra tới nàng dưới chân cấp đuổi mấy cái bước đi ở đây nghiêng đầu vừa thấy kim gà thạch sau lưng quả nhiên là một người cao hang động ước có một trượng sâu cạn tìm được địa phương trương chỉ ánh bước chân không ngừng lắc mình tiến vào hang động duỗi tay hướng bên phải vừa thấy Quả nhiên ở bên trong nổi lên mố một chỗ hòn đá thượng, gặp được một cái rất nhỏ màu vàng giấy dầu bao. Nàng lập tức dò ra tay, đem thiểu giấy bao niết tiến trong lòng bàn tay. Nương nương, nương nương, đây là Nguyệt Quý Thanh Âm, nàng đi đầu một cái chuyển ra hoa một tường, phía trước lại không thấy chủ tử bóng dáng, nhất thời chấn động, vội hai cái bước xa thoáng đi lên, chính nóng lòng gian nhìn chung quanh, không nghĩ một bên đầu, lại thấy đứng ở chỗ tối hang động trường chỉ hoánh. Nàng sợ tới mức không nhẹ, vội nói, nương nương, nơi này âm hối, nô tỳ đỡ ngài ra tới. Đối với chương chỉ bánh vì sao đột nhiên vào hang động, Nguyệt Quý rất là khó hiểu, nàng hơi hơi như mày, tựa hồ vừa rồi thấy chủ tử ở lấy tay lấy cái gì. Bất quá nàng thân là nô tỳ, lại không tới trần ma ma cái kia phân lượng, tự không dám đối chủ tử hành vi có điều chất vấn, nghi vấn chợt lẽ rồi biến mất, nàng khoảnh khắc vứt bỏ, vội tiến lên nâng chương chỉ bánh. Trương Chỉ hoánh bị này nha hoàn tàn nhẫn hoàng sợ, mới vừa nắm ở trong tay tiểu gói thuốc suýt nữa chảo không xong, may mắn nàng kịp thời nắm lấy tay, mới không có đem đổ vật ném xuống đất. Nàng không vui, nói, ta không phải cho các ngươi lui ra sao. Mặt sau hạ phò nhóm, hiện giờ cũng đuổi kịp, Trương Chỉ hoánh quét mọi người liếc mắt một cái, thanh lanh thần sắc băng bài phần. Chủ tử không cao hứng, sai lầm luôn là nô buộc, một chúng nha hoàn bà tử vội thỉnh tội, nguyệt quý ngượng ngùng cuối cùng hành lễ. Chương Chỉ oánh phất một cái ống tay áo, nhíu mày nói, "Khởi bãi." Nàng tựa hồ bị quấy dày hứng thú, cũng không tâm lại đi dạo, phân phó trở về, liền xoay người hướng duyên linh điện phương hướng bước vào. Chư hạ phó không có bị trách phạt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vội vàng đuổi kịp. Ra ở cứ đầu một sự kiện làm gì? Cố Vân Cẩm cảm thấy, cần thiết muốn hung hăng mà đem chính mình tẩy xuyến một lần. Mới từ phong ấm mới trở về cánh hoa tiểu diễm ớt Bị giải tiến đại thao tắm trung, đại thao tắm sớm rót đầy nước ấm, nóng hôi hổi, mấy cái chai tiến tới hoa lộ mở ra, đảo tiến trong đó, bị nước gấm một trừng, tức khắc cả phòng hương thơm. Cố vân cẩm cởi áo tháo thắt lưng, bị nâng thượng chân đặng, bước vào thao tắm chung, có chút năng người nước gấm mạn thượng vai cổ, nàng than an ủi một tiếng, thật là đã lâu thoải mái cảm giác. Phần 58 Bích đào đám người đầu nước mềm mại vải bông khăn, tinh tế cho nàng phủi vai lưng. Lực đạo mềm nhẹ Cố vân cẩm thay đổi hai số nước Cả người bị trưng thành trứng tôm đỏ bừng Rốt cuộc cảm thấy chính mình bị rửa sạch sẽ Nàng bị nâng lên Thay màu nguyệt bạch tố lang áo ngủ Lao khô tóc Phương đứng lên ở đại đồng thao trước gương đoan trang một phen Hoa nhan nguyệt mạo, Môi hồng răng trắng Cong cong mảy lá liêu hạ Là một đôi mở mịt đào hoa mụ Ánh mắt lưu chuyển chi gian Như cũ mị đến chấn động tâm can Cố vân cẩm hơi hơi dầu miệng Néo nhéo còn không có khôi phục nguyên trạng bụng nhỏ, nàng ở cứ ăn ngon ngủ ngon, tưởng thích hợp giảm béo nam nhân cũng không cho phép, cũng may nàng mang thai thời kỳ cũng không tính béo, hiện giờ chỉnh thể nhìn, chỉ tính đây đà một ít, quá chút thời gian liền có thể khôi phục. Nàng gật gật đầu, tiểu béo nhi tử bản lĩnh không tồi, đem thịt mỡ đều lây đến chính mình trên người, chưa cho mẫu thân ở lâu, nên nhớ thượng một công. Cố vân cẩm nhìn kỹ một phen, kết quả còn tính vừa lòng. Nàng vừa định xoay người, liền nghe được tắm cửa phòng truyền đến một giọng nam, buồn vương cẩm nhi đã thực mỹ. Nàng nhìn chăm chú hướng trên gương vừa thấy, triệu văn huyên chính ôm béo nhi tử, đứng ở cửa chỗ, mỉm cười nhìn nàng, nói, buồn vương thực vừa lòng, cẩm nhi hay không rửa mặt trải đầu thỏa đáng, trở về phòng nhìn xem nam nhân cùng nhi tử. Triệu văn huyên ôm tiểu mập mạc, phụ tử hai người chờ mãi chờ mãi, trung quy là nhịn không được tiến vào bắt được người. Cố vân Cẩm ý cười dạng khai, cùng nam nhân ở đồng thao trong gương đối diện, nàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ, giận hắn liếc mắt một cái. Chính là nàng dưới chân lại không nghe sai xử, lập tức liền xoay người hướng một lớn một nhỏ bên kia mà đi. Ngọt hương phát mũi, Triệu Văn Huyên tưởng ôm nàng, liền một tay ôm Nhi Tử, đem một con bàn tay to đằng ra, nam nhân hiện giờ nghiệp vụ càng thêm thuần thục, một bàn tay ôm Nhi Tử vững vàng. Triệu Văn Huyên không ra một tay, lập tức đem nàng ôm. Hai người một túi đầu, một ngưỡng mặt, nhìn nhau một lát, không cấm ghé vào cùng nhau, hôn hôn đối phương. Hắn nói, cẩm nhi, mau mặc vào áo ngoài. Trong phòng địa long bút cháy lên, buồn ấm áp dễ chịu, cố vân cẩm mới ra ở cữ muốn tắm gội. Triệu văn huyên lại phân phó đem địa long châm đến một chút, trong nhà kỳ thật thực cấm áp, nhưng hắn không dám đại ý, lập tức phân phó bích đào đắng người, hầu hạ chủ tử mặc quần áo. Cố vân cẩm tuy ra ở cữ, nhưng vẫn cần điều dưỡng. Này phong hàn nhưng nhiễm không được. Mặc xong rồi siêm y, cố vân cẩm tiếp nhận nhi tử, triệu văn huyên nửa ôm mẫu tử hai người, ra cách gian, trở lại nội phòng mềm sụp ngồi hạ. Này nội phòng là Minh Ngọc Đường chính phòng nội phòng, cố vân cẩm mới ra ở cữ, ba người liền dọn về chính phòng cư trú. Cố vân cẩm mới vừa ôm quá ngọc ca nhi, tiểu mập mạp đầu liền ở nàng trước ngực một cùng một cùng, bất quá vài bước khoảng cách, hắn nước miếng liền thấm ướt mẫu thân và áo. Nàng buồn cười, đối với tiểu mập mạp nói, ngươi như thế nào liền như vậy có thể ăn đâu. Bất quá, cố vân cẩm nhưng luyến tiếc đói nhi tử, trở lại mềm sụp thượng, nàng liền giải vã áo, uy tiểu mập mạp ăn cơm. Cấp hài tử uy sữa mẹ, chẳng những đối hại tử hảo, còn có thể có lợi cho mẫu thân thân thể khôi phục, cố vân cẩm tự nhiên không chịu bỏ qua, nàng không có đương thời quý phụ nhân không tự mình bú sữa quan niệm nam nhân cũng không để bụng, vì thế sự tình liền thuận lợi để thượng nhật trình. Bất quá, nhũ mẫu vẫn là cần thiết, thứ nhất phương tiện ban đêm cấp hải tử cung cấp ăn khuya, thứ hai cô vân cẩm sữa không nhiều lắm, mà tiểu mập mạp ăn uống thật đại, hiện tại liền có chút cung ứng không đủ. Dù sao phu quý nhân ra, nhũ mẫu là tất yếu phối trí, vừa lúc hai bên thỏa đáng. So sánh với cô vân cẩm cùng nhũ mẫu, tiểu mập mạp quả nhiên càng thích mẹ ruột hương vị, từng ngụm từng ngụm mà ăn ngấu nghiến, còn một tay bám lấy đồ ăn, bảo vệ đồ ăn nơi phát ra. Cố vân cẩm không thích đem hài tử chắt đến thật chặt, thường xuyên sẽ tùng bung lòng tã lót, vì thế tiểu phi trảo liền thuận lợi chui ra tới. Triệu văn huyên ôm mẫu tử hai người, tầm mắt dừng ở tay béo nhỏ bảo vệ kia đoàn tuyết trắng thượng, hắn ánh mắt không cầm ám ám. Cố vân cẩm hậu sản bú sữa, ngực gia tăng rồi không ngừng một cái đương vị, triệu văn huyên lấy tay đo đạc quá rất nhiều lần, tự nhiên rõ ràng thật sự. Hắn sờ sờ tay béo nhỏ, thầm nghĩ, đây chính là ngươi phụ vương đồ vật hiện tại tạm thời tiện nghi tiểu tử ngươi nam nhân mặt liền ở cố vân cẩm bên hai hắn hô hấp rồn dập vài phần nàng nghe được rõ ràng không cần nghĩ lại liền thực minh bạch hắn vì sao như thế cố vân cẩm mặt phấn nhíp phi, đại tiểu mập mạp van no sau hợp lại hảo văn áo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái triệu văn huyên đúng lý hợp tình nhìn lại trên mặt rõ ràng viết ta đồ vật nhìn xem làm sao vậy cố vân cẩm lại thẹn lại bực đem nhi tử đưa cho hắn ôm Rồi nói, ta đi trước thay quần áo. Cùng nam nhân nói cái này nói không thông. Nàng xuống giường xoay người, vòng tiến bình phong mặt sau, chậm dãi hành đến một kiểu điều khắc hoa điểu văn bảo tọa thức bàn trang điểm trước, ở cao chân tiểu trên ghế vương ngồi xuống. Hôm nay trừ bỏ là nàng ở cữ song là nhận từ ngoại, vẫn là tiểu mập mạp trăng tròn chi hỷ. Cổ đại hài tử, trong tình huống bình thường, trừ bỏ trăng tròn, trong ngày, một tuổi có thể cử hiến mời khách bên ngoài. Kế tiếp sinh nhật, liền sẽ chỉ ở nhà mình náo nhiệt một phen, muốn vẫn luôn chờ đến cập quan tri năm, mới có thể lại lần nữa đại làm. Này trăng tròn là rất quan trọng, triệu văn huyên tử không chịu ủy khuất tiểu mập mạp thiệp mời đã sớm phát ra đi, hôm nay đại hưng vương phủ đại làm yến hội, lấy ăn mừng tiểu công tử đầy tháng chi hỷ. Làm ngọc ca nhi mẹ ruột cố vân cẩm, không hề nghi ngờ, đương nhiên là muốn trang phục lộng lây tham dự. Cố vân cẩm vãn cái triệu vân gần hương bối tóc, Mặc nguyên bộ điểm thúy nạm hồng bảo vàng dòng đồ trang sức, tả hữu các một chi đan phượng dương cánh bộ diêu đặc biệt bắt mắt, thật dài tua hơi hơi lay động, chính buông xuống ở nàng như hoa ngọc dung hai sườn. Nàng buồn tư dung tuyệt tụ, hiện giờ tỉ mỉ miêu tả một phen trang dung, càng là mỹ diễm không gì sánh được, làm người không dám nhìn gần. Cố Vân Cẩm cẩn thận đoan trang một lát, gật gật đầu. Nàng ngay sau đó đứng lên, triển khai hai tay. Binh đảo đám người lui về phía sau một bước. Nâng lên sớm tuyển tốt màu thiên thanh khắc kim trăm điệp xuyên hoa gấm tứ xuyên cung váy, tiểu tâm thế nàng mặc vào, sửa sang lại hảo đai lưng, cũng sức lấy túi thơm, ngọc đội trở vợ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, cố vân cẩm chuyển ra bình phòng, triệu văn huyên trước mắt sáng ngời, cười ủng qua nàng, tán thường nói, ta cẩm nhi thật tú sắc khả san. Trong lời nói có che giấu không được tiêu ngạo cập tình ý. Cố vân cẩm ôm tiến trong lòng ngực hắn, mỉm cười nói. Ta điện hạ cũng là vĩ ngạn nam tử. Triệu Văn Huyên sớm thay quần áo xong, hắn đầu đội khảm bảo tử kim quan, thân xuyên màu mận chín đoàn long mãng bào, chân đặng huyền sắc theo hành long văn lụa ủng, dáng vẻ đường đường, uy khí thiên thành. Như vậy nùng diễm màu đậm nhan sắc, tuy có vẻ nhiệt liệt, nhưng tầm thường nam tử sợ là khống chế không tốt, tổng hội mang lên vài phần nương khí, thiên hắn vai rộng eo hẹp, thân hình cao lớn vĩ ngạn, khí thế hoàn toàn đem sắc thái áp đảo. Hiên nang anh khi ập vào trước mặt. trừ bỏ thành hôn này, cố vân cẩm liền không tái kiến quá nam nhân mặc màu đỏ siêm y đi hè. Nàng tán thưởng rất nhiều chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, khuyên mộ chi ý lại khó nén. Có chuyện gì, có thể so sánh người trong lòng khuyên mộ chính mình càng làm cho người vui sướng. Triệu Văn Huyên trong lòng đại sướng, túi đầu thật mạnh hôn nàng một cái, trong lòng nhưng thật ra thầm nghĩ, có lẽ, này nhan sắc xiêm y đi hè. hắn ngày sau có thể nhiều hơn mặc vào một xuyên. Trường 65 Tiếc đây tháng ở buổi trưa, bất quá chuẩn bị thỏa đáng sau, cũng không sai biệt lắm lúc, triệu văn huyên dơ tay, tiếp nhận nha hoàng phủng phấn màu làm trang đoạn hoa mặt lông áo trỏng, triển khai vì cố vân cẩm phụ thêm, cũng đem mũ trỏng cho nàng kéo lên. Hai người lại xem qua tiểu mập mạng, thấy hắn bị bọc đến kín mít mà, phương vừa lòng gật đầu. Hiện giờ là cuối mùa thu, tuy rằng hơi có chút lạnh lẽo, nhưng thuyết rốt cuộc còn không co sung dưới lại là giữa trưa thời gian, một ngày độ ấm tối cao thời điểm, triệu văn huyên mới dễ dàng làm hai mẹ con ra cửa. nếu là lại quá một hai tháng, liền khó nói. ngọc ca nhi còn quá tiểu, cố vân cầm lại mới ở cữ xong, nương hai chịu không nổi nửa phần hàn khí. tuyệt đây tháng cố nhiên quan trọng, nhưng so với thân thể khỏe mạnh, vẫn là vô pháp bằng được. Nguyễn triệu trực tiếp nâng thượng chính phòng trước hành lang gấp khúc, thô trắng các bà tử nâng số tòa một người rất cao mục thai Hưu sơn đại bình phong tới. Mỗi tòa Bình Phong triển khai chừng 12 phiến, một chữ bài khai đem hành lang gấp khúc phong bế, hành lang gấp khúc thả hồ lung, bên trong than hỏa trọn đến vượng vượng mà, độ ấm lập tức lên đây. Trơ chuẩn bị thỏa đang sau, nha hoàn phương đánh lên rèm cửa, Triệu Văn Huyên lanh cô Vân Cẩm mẫu tử ra cửa, nâng nàng thượng nhuễn kiệu, lại nhìn nhũ Mâu đem thật cẩn thận ôm Ngọc Ca Nhi, thượng một khắc nâng nhuễn kiệu. Triệu Văn Huyên trầm giọng phân phó số câu, lại mệnh Liêu Vinh tùy kiệu hầu hạ, phương triệt hồi Bình Phong. Nhìn Nguyễn Kiệu bị nâng lên, Gia minh ngọc đường đại môn, hán phương bước lên Kiệu Dư, vội vàng đi phía trước điện chạy đến. Nguyễn Kiệu thả huân lung, ấm áp hòa hợp mà, rất là thoải mái, bất quá lần đầu ra sân, cố vân cẩm rất là nhớ thương Ngọc Ca Nhi. Nếu không có trận này hợp không hảo ôm nhi tử tiến tràng, nàng khẳng định là cùng Tiểu mập mạp cộng thừa một triệu. Tới rồi hậu Trạch mở tiệc cảnh phúc điện, nâng bình phong các bà tử đi trước một bước, bào chế đúng cách. Cố Vân Cẩm bị nâng hạ nhuyễn tiệu, nàng trước xem một cái nhi tử, thấy hắn ngủ ngon lành, mới yên tâm hướng trong điện bước vào. Tiểu Thái Giám xa xa thấy đội ngũ, liền đã tiêm thanh truyền sướng. Trong điện lớn nhỏ nữ quyến thăm dự, đồng thời chào hỏi. Cố Vân Cẩm cởi xuống áo choàng, lãnh nhi tử bị nha hoàn bà tử thái giám vây quanh chậm chậm mà nhập, nàng trực tiếp thượng cao giai, xoay người ôn thanh nói, chư vị không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Nói xong. Nàng liền dẫn đầu nhập tòa. Rốt cuộc, ở đây cố vân cẩm địa vị tối cao, nếu nàng không vào tịch, phía dưới mọi người chỉ có thể đứng. Hôm nay tiệc đầy tháng, Vương Phi vẫn chưa tham dự, bởi vì Triệu Văn Huyên cũng không có chính thức thông báo nàng. Trương Chỉ Huánh lần trước biểu hiện thật sự là không xong, hắn không tính toán hủy hoại bảo bối nhi tử trang trọn, trực tiếp làm nàng không tới không thích hợp, hắn liền dứt khoát không thông chi thôi. Lấy Trương Chỉ Huánh trước sau vô pháp buông tiêu ngạo, Nàng cơ bản không có xuất hiện khả năng Kỳ thật cố vân cẩm cảm thấy Là một cái danh môn khuê tú Chương chỉ hoánh các phương diện lễ nghi Tuyệt đối là không lầm Tuy cao ngạo nhưng xã giao khẳng định không thành vấn đề Lần trước nàng sở dĩ như vậy Biểu hiện ước chừng là tâm thái Không bài chính Từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình Dung nhập tần vương phủ đi Qua gần một năm thời gian Đặt ở trước mắt hiện thực Hẳn là sẽ làm đối phương cao ngạo đầu thấp hèn tới Liền tính không có tất nhiên cũng ít nhất sẽ có một bộ phận. bất quá, hôm nay nàng thân nhi tử thiệt đầy tháng, ý nghĩa không nhỏ. cố vân cẩm nhưng không tính toán làm người đương thí nghiệm phẩm ý tứ, trương chỉ ánh không tới. vậy tốt nhất bất quá, nàng cũng có thể vui vui vẻ vẻ náo nhiệt một phen. đến nỗi dưới bậc đông đảo nữ quyến thông minh, ở lần trước năm yến liền gửi được hương vị, mặc dù là vụng về chút, này hơn nửa năm thời gian trôi qua, các gia giao lưu chung, cơ bản cũng hiểu được. bởi vậy. Đại gia đối với giai thượng chỉ có một người tình huống, toàn nhìn như không thấy, phản phất là lại tầm thường bất quá sự. Cố vân cầm nâng chén, cười nói, hôm nay vừa lúc gặp tiểu nhi đầy tháng, có thể cùng chư vị tổng hợp tại đây, mai đại hỉ việc, thỉnh chư vị mãn uống này ly. Nàng thanh em không lớn, bất quá trong đại điện thực can tĩnh, đại gia cũng nghe đến rõ ràng, vì thế sôi nổi nâng chén, cũng mở miệng ăn mừng. Cố vân cẩm mới ra ở cứ Nam nhân khẳng định sẽ không tha nàng uống rượu, bởi vậy nàng cái ly chính là trà xanh, lập tức liền một ngưỡng mà thẫn. nhũ mồ ôm Ngọc Ca Nhi, liền đứng ở cố vân Cẩm phía sau, hôm nay là tiểu mập mạc đại nhật tử, hắn buộc lộ quan điểm một đoạn thời gian sau, mới làm cho người ôm vào đi. Liêu Vinh bị triệu văn huyên phái nhiệm vụ, hắn đã chỉ huy người hầu hạ cố vân Cẩm, lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem tiểu mập mạc, còn phải chú ý yến hội tiến hành tình huống, bận rộn đến túi bụi. Cố vân cẩm khen hắn bài câu, hắn liền vui dạo rực mà, mặt mày hớn hở. Lời dạo đầu nói qua sau, rượu cũng uống qua, cố vân cẩm không nói nhiều, chỉ cười nói yến yến làm đại gia khởi đũa. Trải qua lần trước năm yến như thị việc, kỳ thật ở đây lớn nhỏ nữ quyến đối cố vân cẩm quan cảm thực không tồi, tuy cung kính vẫn có, nhưng lại sợ hãi lại thiếu rất nhiều, nàng thái độ lại thập phần thân thiết, đại gia trong lòng thả lòng chút, không khí thực mau liền nhiệt liệt đi lên. Đại gia sôi nổi khởi đúa, ca vũ gánh hắt cũng tấu vang nhạc khúc, bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Duyên Linh Điện Hôm nay trong viện không khí phá lệ trầm ngưng, lui tới hạ phó gión ra gión rén, có thể không nói lời nào, tận lực không nói lời nào, mặc dù là một hai phải mở miệng, thanh âm cũng phong đến cực nhẹ, e sợ cho dẫn nhân chú mục Một tháng phía trước, Tần Vương Điện Hạ dưới gối thêm trường tử, hôm nay đúng là tiểu công tử trang tròn, Điện Hạ long trọng chuyện lạ. Trước sau điện trạch đại ba yến hội, biến mời dưới trướng văn võ thần thuộc cùng gia quyến, cùng ăn mừng. Việc này vương phủ trên dưới không người không biết, không người không hiểu, đương nhiên cũng bao gồm duyên linh điện, nhưng vấn đề là duyên linh điện nhưng vẫn không có nhận được phía chính phủ thông chi, sở hữu tin tức đều là chính mình hỏi thăm, tựa hồ bận rộn chung mọi người, đều không hẹn mà cùng đem nơi này cấp quyến mất. Chương chỉ ánh là tần vương vương phi, đây là kiểu gì một cái không song cục diện. Nàng bất luận tham dự vẫn là không ra tịch, đều tránh không được xấu hổ hai chữ. Trong viện mặt khác hạ phó còn ở phòng đoán, trương chỉ hoánh một chúng thị tỳ trong lòng lại rõ rành rành, rành lấy chủ tử tinh tình, cùng với thứ nhất quán xử sự thái độ, khẳng định là sẽ không đi. Các nàng thầm than, trong lòng lại lo sợ, chiếu như vậy đi xuống, duyên linh điện xu hướng suy tàn liền càng thêm rõ ràng. Mặc dù không dám mạo phạm chủ tử tư tưởng đã ăn sâu bén dễ, nhưng hận sắt không thành thép tâm tình không cấm đột nhiên sinh ra chính phòng bên trong Trần Ma Ma muốn nói lại thôi nàng tưởng an ủi Trương Chỉ Hánh lại sợ nhắc tới làm chủ tử càng khó chịu Thiên Trương Chỉ hoánh tâm tư toàn không ở này nàng sáng sớm liền nổi lên chỗ nào cũng không đi chỉ ngồi ngay ngắn ở trong phòng thường thường liếc hướng góc tường đồng hồ nước người tới nàng đột ngột đứng lên dương mắt phân phó nói thay ta thay quần áo bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ Nguyệt quý tráng la gân hỏi, nương nương, ngài đây là, em đẹp, càng cái gì y nghĩa. Như vậy trình trọng, chẳng lẽ là muốn đi cảnh phúc điện. Nguyệt quý ra đầu tê giải, không phải đâu. nay hoàn toàn không phải trương chỉ hoánh hành sự tác phong. Chỉ là mặc kệ như thế nào, chủ tử phân phó, hạ phó nhóm chỉ có thể làm theo. Mặc dù là Trần Ma Ma, thấy trương chỉ hoánh thái độ thực kiên quyết, cũng chỉ đến đánh lên tinh thần, liên tục đốc xúc bọn nhà hoàn mau chút động tác. Trần ma ma cấp tuyển một kiện màu đỏ rực mẫu đơn ám văn vân cẩm cung váy, xứng nguyên bộ nam phượng hàm châu vàng dòng đồ trang sức, nguyệt quý đám người vội hầu hạ trương chỉ huánh trang điểm thay quần áo, đại gia động tắc thành thạo, hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, thời gian thượng có có dư. Nương nương, chúng ta sớm chút qua đi tốt không? Trần ma ma thật cẩn thận hỏi. Phần 59. Trương chỉ huánh nếu muốn tham dự tiệc đầy tháng, sắp xuất hiện chàng thời gian đặt ở thần thuộc gia quyến đến đông đủ sau. Minh Ngọc Đường còn không có tới trước tốt nhất, mặc kệ vương phủ nội bộ như thế nào, nhưng cái đó nữ quyến nhìn, Trương Chỉ Hánh vẫn là rất có thể diện. Như vậy vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, nếu là đi chậm, bên kia khai hiến, chính phi thể diện liền ném đến vương phủ ở ngoài đi. Không thể không nói, Trần Ma Ma suy xét thật sự đầy đủ, bất quá Trương Chỉ Hánh nghe xong, lại lắc đầu, nói, chúng ta vẫn một ít đi. Nàng Mỹ mắt hơi rũ. Trong mắt hiện lên một kia sâu thảm ánh sáng nhạt, nàng hy vọng cùng kia mẫu tử hai người đồng thời có thể xuất hiện, chờ khai hiến sau đối phương ngồi vững chắc lại đi, mới có thể bảo đảm điểm này. Hơn nữa, lại ra cửa phía trước, nàng còn có một ít chuẩn bị phải làm. Nàng nghiêng đầu, phân phó nói, đi đánh một buồn nước cấm tới, ta muốn rửa tay. Trần ma ma nghĩ trăm lần cũng không ra, lại thấy trương chỉ ánh thái độ kiên quyết, không hề có giải thích thí tứ. Nàng cũng chỉ đến ấn xuống nghi hoặc, phân phó tiểu nha hoàng chạy nhanh múc nước đi. Nàng biết chính mình này chủ tử tính tinh tả, bình thường bẻ bất quá tới, chỉ có thể qua đi lại nói tỉ mỉ. Tiểu nha hoàn vội vàng ra cửa, thực mau liền phùng một cái đồng thau chậu vào phòng, bên trong nhiệt khí bốc hơi, là tần đánh đi lên nước ấm. Trương Chỉ oánh phân phó nói, các ngươi đều đi xuống đi. Chư phó không rõ nguyên do, nhưng chủ tử không cần người hầu hạ, các nàng liếc nhau chỉ phải nối đuôi nhau lùi ra tất cả mọi người đi xuống trương chỉ ánh hành đến cửa phòng chỗ không tiếng động giữ cửa cài chốt cửa sau đó mới trở lại kia mâm nước cấm bên kỳ thật trương chỉ ánh vẫn luôn đều thực khẩn trương tay háo rộng hạ bản tay mềm vẫn luôn tích cốt đến gắt gao nàng thần sắc có chút hoa hốt đứng thẳng thật lâu sau phương đột ngột tỉnh táo lại nàng mí môi thần sắc đã biến thành kiên quyết vươn tay trái đem vẫn luôn nắm lấy nắm tay mở ra Bên trong chính là cái kia nho nhỏ gói thuốc, trương chỉ hoánh sáng sớm lên liền tích cóp ở lòng bàn tay, mấy cái canh giờ cũng không có buông ra quá. trương chỉ hoánh lấy lại bình tĩnh, trước tiểu tâm mở ra gói thuốc, đem bên trong đồ vật lộ ra tới, nàng chấp khởi kia trương tờ giấy nhỏ, lại lần nữa đem siêu siêu vẻo vẻo chữ viết nhìn một lần, sau đó đem này sẽ đến cực thoái, đem nó tùy tay ném vào chậu nước. Nét mực hóa khai, ai cũng không có khả năng phân biệt ra bên trong viết cái gì. Trương chỉ huánh loát loát tay áo, đem một đôi tay trưởng bỏ vào nước cấm chung, hoàn toàn làm ướt lại nâng lên, sau đó nàng chuyển hướng bên cạnh mở ra tiểu gói thuốc, đem kia một nắm thuốc bột đều, đều đều bôi trên đôi tay thượng. Này thuốc bột tính kế phân lượng thật sự là thực tinh chuẩn, có lẽ nói là thực bùn xịn, Trương chỉ huánh hơi mỏng bôi một tầng, này thuốc bột liền dùng xong rồi. Trương chỉ huánh tiểu tâm bình dối đôi tay, chờ đợi phơi khô, này thuốc bột thượng thủ là tư vị rất khó miêu tả. Một trận phá lệ thấu tâm lạnh lẽo từ làn da thấm nhập, tựa hồ muốn chui vào người cốt tủy chỗ sâu trong. Nàng giật mình đánh cái dùng mình, đốt hai cái đại chậu than nội cửa phòng cửa sổ nhắm chặt, buồn ấm áp dễ chịu, hiện tại phảng phất có một tia gió lạnh chui vào tới, không biết từ chỗ nào xuất hiện, thiên lại vô cùng bất nhập. Chưng chỉ oánh cả người lông tơ lập lên, nàng tả hữu nhìn quanh, đứng ngồi không yên. Chờ đợi thời gian tổng cảm thấy dài lâu, thật vất vả đôi tay làm đấu. Trương Chỉ Oánh hỏa tốc sửa sang lại hảo hết thảy, lập tức dương giọng kêu, "Người tới, mau tới người." Cửa phòng mở ra, chờ ở hành lang gấp khúc hạ nha hoàn các bà tử phần phật vào tới, Trương Chỉ Oánh mới cảm thấy hảo chút, nàng phân phó, "Bị Tiệu, chúng ta qua đi." Nàng đôi tay giao điệp với bụng trước, nhìn đoan trang nhàn nhã, chỉ là che giấu ở tay háo rộng hạ tay lại mất tự nhiên động động. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Trương Chỉ Oánh nhớ tới sự thành sau người nọ hứa hẹn, Rồn dập tim đập hoán chút, nàng bước đi ra chính phòng, bước lên Nguyễn tiểu Đoàn người ra duyên linh điện, chuyển hướng Tây Lộ, hướng cảnh phúc điện mà đi. chương 66 Cảnh phúc trong điện không khí nhiệt liệt lên, cố vân cẩm quay đầu lại xem một cái ngọc ca nhi, thấy tiểu mập mạp ngủ ngon lành, liền buông tâm, chấp đứng dậy trước tinh xảo nạm chỉ bạc hương một bữa Bích đào sớm chấp búa, cố vân cẩm tầm mắt đầu hướng trên bàn một đạo tố hấp tam tiên viên, nàng liền cấp chủ tử bố thượng. Cố vân cầm rơ tay, gắp tiểu cái đĩa thượng kia viên viên, đang muốn túi đầu, không ngờ, ngoài điện lại đột ngột vang lên một tiếng thái giám sắc nhọn chuyển sướng thanh. Vương Phi nương nương đến. Cố vân cầm lắp bắp kinh hãi, nam nhân tính toán, là thông báo qua nàng, nàng cũng không phản đối, người cả đời này liền một hồi trăng tròn, nhi tử của ai ai đau lòng, nếu là trương chỉ vánh một cái không như ý, liền không kiêng nghề gì trở mặt, quấy đục cũng chính là tiểu mập mạp tiệc đầy tháng thôi. Lấy Trương Chỉ Oánh tính tình, nàng nhất định là sẽ không tới, bởi vậy Vương phủ đối ngoại lý do thoái thác là, Vương phi vô ý nhiễm phong hàn, muốn ở trong phòng tĩnh dưỡng, này tiệc đầy tháng là không ra tịch. Ai ngờ đến, nàng Cố Tình liền không hề dự triệu xuất hiện, nhất thời, trong điện đông đảo các nữ quyến, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, không hợp ý nhau cũng tới, Cố Vân Cẩm liền lập tức đứng lên, cùng mọi người cùng nhau chỉnh đốn trang phục hạ phúc. Trương Chỉ Oánh tóc mây cao vãn, sâu ngọc vun quanh một thân đỏ thâm cùng váy mặt vô biểu tình vào cửa điện đạm thanh nói đều đứng lên đi nói xong nàng liền trực tiếp hướng cao giai thượng hành đi cao giai phía trên thiết hai án một cái ở vào đầu giai ở giữa một khác gán thì tại tầng thứ hai phía bên phải cố vân cẩm cũng không có ngồi ở nhất thượng đầu mà là trước sau như một mà ngồi ở chắc phi nên ngồi vị trí thượng cũng chính là tầng thứ hai tuy dự toán vương phi sẽ không tham dự Nhưng nên có mặt mũi công phu vẫn làm đủ, thủ vị tất cả bài trí thỏa đáng, chỉ là không người an tọa Đối với cô Vân Cẩm tới nói, thân không có ở đây, nếu ngạnh muốn đi đi quá giới hạn, vẫn là ở rất nhiều người ngoài trước mặt, kia tuyệt đối là đầu góc đường ngắn Nay hồ đồ chuyện này, nàng là tuyệt đối không làm. Bởi vậy, hiện giờ Trương chỉ hành tới, mọi người tuy kinh ngạc, nhưng trường hợp một chút không loạn, chút nào bất giác xấu hổ, nàng trực tiếp hướng thủ vị ngồi xuống. Bên kia liền thỏa đáng Mọi người ai về chỗ người nấy Cố vân cẩm quét bên trên liếc mắt một cái Thấy trương chỉ hoánh tuy thần sắc quẩn cú ế Nhưng còn tính bình tĩnh Nàng nhúng mày Tới kỳ thật không có gì Lúc này không có liêu chắc phi khiêu khích Đối phương bảo trì cái này trạng thái Không phá hư tiểu mập mạp tiệc đầy tháng có thể Liêu Vinh phân phó vài câu Bị đánh gãy ca vụ gánh hát liền khôi phục bình thường Đàn sáo tiếng động lần thứ hai vang lên Vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ. Phía dưới các nữ quyến lặng im một lát, liền tiếp theo thưởng thức ca vũ, thỉnh thoảng cử đúa, không khí tuy không kịp mới vừa rồi thân thiện, nhưng tốt xấu cũng dần dần như thường. Không ngờ, lúc này bên trên phong ba lại khởi. Cố vân cẩm một hơi mới vừa tùng hạ, liền nghe được phía trên trường chỉ bánh thanh âm vang lên, đem hải tử bế lên tới ta nhìn xem. Những lời này thanh âm không cao, nhưng là rất đột ngột, một nói xong, mới vừa linh hoạt lên đại điện phản phất lập tức bị người ấn nút tắm rừng, sở hữu tiếng vang đột nhiên im bặt. Cố vân cẩm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía trương chỉ ánh, bất quá đối phương lại không có xem nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ôm ngọc ca nhi nhũ mẫu. Nhũ mẫu không phải vương phủ người, bất quá lại là triệu văn huyên cẩn thận sàng chọn ra tới, ra thế trong sạch, là người trong sạch phụ nhân, đương mại khẩu tuy rằng nghe không dễ nghe, nhưng lợi ích thực tế lại ước chừng, nàng ngại tần vương trưởng công tử chẳng sợ một hai năm sau bị tống cổ đi ra ngoài, tiền thưởng cũng đủ cả đời quá đến tương đương không tồi. Nàng xuất thân không cao, nhưng người lại không ngu ngốc, minh bạch ai là nàng chủ tử. nay phú quý nhân gia hậu trạch sự, trong thoại bản cũng thường có nói, chắc phi nương nương sinh trưởng tử, với vương phi mà nói, không cần phải nói chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nụ mẫu cũng không dám đem hải tử bế lên đi. Nhưng vấn đề là, hiện trường vương phi thân phận tôn quý nhất, Nàng phân phó đem ôm Hải Tử đi lên, Nũ Mẫu lại không hảo không tử. Trương Chỉ oánh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, Nũ Mẫu nơm nớp lo sợ. Nũ Mẫu ý tưởng, Cố Vân Cẩm kỳ thật rất rõ ràng, đây cũng là nàng ban khoan, tại đây lớn nhỏ thần thuộc ra quyến trước mắt, nàng cùng Trương Chỉ oánh chính là vương phủ thể diện, một khi nàng công nhiên cự tuyệt đối phương, trong đó dơ bẩn liền dấu không được. Thà quan trọng nhất chính là, Trương Chỉ oánh là chính phi mà cố vân cẩm còn lại là chất phi này đi quá giới hạn cùng cậy sủng mà kêu tội danh đầu một cái liền chứng thực đất phong lớn nhỏ thần thuộc nữ quyến hiện giờ tụ tập dưới một mái nhà tiến tán sau nàng thanh danh này tất nhiên truyền khắp đại hưng chỉ là nay đó tử đồ vật cùng ngọc ca nhi so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay lại nói bên trên trương chỉ hoáng vừa dứt lời trần ma ma tuy thực khó hiểu nhưng giữ gìn chủ tử thể diện lại là nàng cần thiết phải làm. Lập tức, nàng liền bước đi xuống phía dưới, hướng nhũ mẫu mà đến, muốn tiếp nhận đỏ thâm tá lót. Dừng tay. Cố vân cẩm đống chốc đứng lên, quát một tiếng. Chính thế khó xử nhũ mẫu vừa nghe, lập tức tìm được rồi người tâm phúc, nàng nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, tránh đi dục rối tay lại đây Trần Ma Ma, Liêu Vinh đồng thời tiến lên, che ở nhũ mẫu trước người. Trần Ma Ma kinh ngạc, Này cố chắc phi dám công nhiên như thế Đến tột cùng là ý gì Nàng chủ tử lại không được sùng ái Cũng là thánh chỉ tứ hôn tần vương chính phi Hoàng hậu thân chất nữ Điện hạ ruột thịt biểu muội Chân ma ma vừa muốn mở miệng Ai ngờ có người sớm hơn một bước Cái kia đó là trường chỉ huánh Nàng cả giận nói Cố chắc phi, ngươi đây là ý gì Chẳng lẽ buồn phi muốn ôm một cái hài tử Còn cần ngươi cho phép trương chỉ huánh hai mắt hàm băng Thanh lanh trên mặt hiện lên hiếm thấy sắc mặt giận dữ. Nàng rõ ràng tương đương không vui. Nhưng mà, chính là này hiếm thấy sắc mặt giận dữ, lại làm cố vân cẩm ngửi được một tia không giống bình thường ý vị. Vừa rồi Trương Chỉ ánh đưa ra muốn ôm hài tử, nàng mẫn cảm mà cảm thấy không rất hợp đầu. Hiện giờ cảm giác này càng thêm vài phần. Căn cứ cố vân cẩm quan cảm, từ tuyển tú cho tới bây giờ, Trương Chỉ ánh đều là lãnh nạo thanh cao, này cử hoàn toàn không phải đối phương hành sự tắc phong. Lúc sau giận tím mặt, càng tăng thêm một tia cổ quái. Thả quan trọng nhất chính là, bất luận thật giả thanh cao người, tính tình giống nhau đều so người bình thường cực đoan, mặc dù không có âm hưu, vạn nhất đối phương bất chấp tất cả, tiếp nhận hài tử buông lòng tay, nói thất thủ, Kia mặc dù triệu văn huyên xong việc như thế nào bù, cũng dễ người hối hận thì đã muộn. Bất luận như thế nào, cố vân cẩm từ đầu đến cuối, đều không có đem hài nhi làm bên ta bên ngoài người ôm quá khứ tính toán. Trương chỉ huánh tự nhiên không ngoại lệ Việc này xem ra không thể thiện Cố vân cẩm cười lạnh một tiếng Nhàn nhạt nói Ta cũng không có ý khác Chỉ là điện hạ sáng nay dặn dò qua Tiểu công tử tuổi nhỏ sợ người lạ Không khỏi hắn bị kinh hoách Này cũng không quen thuộc người Vẫn là không cần ôm hắn cho thỏa đáng Nếu trương chỉ huánh lấy thân phận áp người Nàng liền trực tiếp nâng ra triệu văn huyền Ở tân địa Không có người so với hắn càng tôn quý Nếu xe rách mặt Những cái đó tử mặt ngoài hài hòa cũng không cần lại duy trì. Cố vân cẩm ngầm đầu, nhìn hoắc một tiếng đứng lên trương chỉ hòa ánh, ánh mắt vô nửa phần nẹ tránh. Nàng phân phối nhũ mẫu, đem tiểu công tử ôm đến thiên điện đi thôi, hắn nên nói bụng. Cố vân cẩm làm bích đảo thanh mai cùng đi vào hầu hạ, sau đó lại hướng liêu vinh ý bảo. Liêu vinh ngầm hiểu, gật gật đầu, che chở tã lót hạ cao dài, một hàng hai ba mươi người vây quanh tiểu mập mạng, chuyển nhập thiên điện đi. Nàng nhìn theo nhi tử thân ảnh sau khi biến mất, mới trở về đầu mỉm cười nói, nói vậy Vương phi nương nương khoan hồng độ lượng, tất sẽ săn sóc hài nhi ấu tiểu trong bụng đói khát khó nhịn. Trương Chỉ Hán hận cực, đôi tay còn xót lại lạnh lẽo cảm giác ở bị bỏng nàng tâm, Hoa Mai Tiên nói cho nàng, chỉ cần theo nếp bào chế, đem dược vật mặt đến đôi tay thượng sau, lại tiếp xúc trẻ mới sinh làng ra, liền có thể đại công cáo thành. Giấy viết thư thượng vì an Trương Chỉ hoánh tâm. Diên Thuyết Minh, này thuốc bột là chuyên môn nhằm vào trẻ mới sinh, đại nhân bôi sau chỉ cần kịp thời rửa sạch liền không sao ngại. Nhưng một khi tiểu hài tử tiếp xúc, kia hiệu quả đã có thể khó lường. Nếu nàng có thể đụng chạm hài tử miệng, vậy thành quả càng là lộ rõ. Trương Chỉ Hoán muốn tiếp xúc Ngọc Ca Nhi, thông thường thời điểm căn bản không hề khả năng, bởi vậy nàng mới có thể thái độ khác thường, không hề dự triệu tham dự tiệc đầy thắng. Tới phía trước nàng nghĩ kỹ rồi. Bằng vào vương phi phương thân phận, chỉ cần trước mặt mọi người tỏ vẻ muốn ôm một chút hài tử, việc này liền thành. Chỉ là trương chỉ hoánh không nghĩ tới, từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng cố vân cẩm hôm nay thái độ sẽ như vậy khắc thường cường nạnh. Này duy nhất khả năng thành công cơ hội, bạch bạch sói mòn ở trước mắt. Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có một số việc là không thể thoái nhượng. Hiện giờ... Ngọc Ca Nhi là triệu văn huyên dưới gối con trai độc nhất, nam nhân tay cầm trọng binh, mục tiêu rất lớn, nửa điểm khinh thường không được, cố vân Cẩm phá lệ cảnh giác, mặc kệ là ai, nàng cũng là không tính toán đem Nhi tử cấp người ngoài ôm. Càng bị đề trương chỉ hành cực khác với vãng tích hành sự tác phong. Cố vân Cẩm ra lệnh một tiếng, cục diện đã ổn định xuống dưới. Cảnh phúc điện tuy rộng mở, nhưng cũng không có khả năng sở hữu chủ tử người đều mang tiến vào, bởi vậy dựa theo lệ thường. Trương chỉ huánh bên người lưu lại người không nhiều lắm, mà cố vân cẩm tắc bất động. nàng cùng tiểu mập mạp là trọng điểm bảo hộ đối tượng, hầu hạ nhân tinh chọn tế tuyển, đã nhiều lại có khả năng. Hai bên nhân thủ cách xa, nàng phân phó một câu, tiểu mập mạp lập tức bị người bao quanh vây quanh, mặc dù trương chỉ huánh muốn bất cứ giá nào đoạt người, cũng là không thể nào. Huống chi, trương chỉ huánh tuy rằng muốn làm được việc, tích này làm người nọ hiệp trợ nàng rời đi này lồng giam. Nhưng lại không tính toán đáp thượng chính mình, nếu nàng chân trước phong cách đột biến, ngạnh muốn ôm hải tử, sau lưng hải tử liền ra ngoài ý muốn, dùng đầu gối tưởng, nàng cũng là thoát không được hiểm nghi. Lấy triệu văn huyên tắc phong, phỏng trừng có thể sống xẻo nàng, người nọ mặc dù cứu rút, sợ cũng ngoài tầm tay với. Nàng trong lòng khí khổ, hận cố vân cẩm nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc toàn vô biện pháp, sắc mặt thay đổi mấy lần, lạnh lùng trừng mắt đối phương một lát. Cuối cùng chỉ phải chậm rãi ngồi xuống. Cố vân cẩm không hề ý cười, quét nàng liếc mắt một cái, xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, phân phó nói, khởi rừng múa. Nàng mỉm cười, đối hạ đầu chư nữ quyến nói, chư vị chớ câu nệ, khởi đố bãi. Cố vân cẩm cười nói yến yến, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, ai cũng biết nàng là không cao hứng, thả mặt trên còn ngồi một cái cương mặt trường chỉ hóa ánh. Đã trải qua vừa rồi xung đột, ai còn có thể an tâm an tiệc. Bất quá chắc phi nương nương mặt mũi vẫn là phải cho, đại gia liền giả vờ vui sướng, tiếp tục nhìn ca vũ, ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn thượng mấy chiếc đũa đồ ăn, chỉ hy vọng này đến hội sớm một chút kết thúc. Cố vân cẩm thâm than, xem ra chính mình nhi tử tiệc đầy tháng, chỉ có thể bảo trì mặt ngoài hài hòa. Phần 60 Nàng cũng không dối dám, nếu đại gia tâm không còn nữa, nàng cũng không cường lưu, xem bãi ca vũ, dùng quá đến hội trước thời gian nửa canh giờ nàng liền kết thúc yến hội yến hội một tuyên cáo kết thúc trương chỉ hoán lập tức lạnh mặt đứng lên trực tiếp hướng ngoài điện bước vào cố vân cẩm nhàn nhạt nhìn nàng bóng dáng hiếp hiếp mắt nàng dụ mắt hơi tưởng một lát đem kim kết chiêu đến trước mặt tới đưa lô thai nhẹ giọng nói người lánh người lặng lẽ theo sau nhìn xem nàng đến tuột cùng có gì manh mối cố vân cẩm trước sau cảm thấy trương chỉ hoán một thân đối đãi chính mình thể diện thập phần quan trọng Tham dự Ngọc Ca Nhi tiệc đầy tháng, cố nhiên có thể ở đại trên mặt đè ép nàng mẫu tử một đầu, nhưng nói thật, đối phương chẳng sợ ngồi ở nhất thượng đầu, như cũng là thể diện không ánh sáng, che giấu không được vạn phần xấu hổ cục diện. Không thể không nói, ở cổ đại nữ nhân không dễ dàng. Ra cửa từ sau, có hay không sinh dục con nối dõi thật là một kiện mấu chốt sự. Hiện giờ cố vân cẩm vì tần vương sinh trưởng tử, tần vương đại hỉ, long trọng ba Yến vì hài tử khánh trang trọn. Đây là nàng mẫu tử hai người thể diện, bên này giảm bên kia tăng, làm vương phi trương chỉ huánh liền nàng kham. Trước đó duyên linh điện không có bị thông chi, lấy trương chỉ huánh tính tình, nàng hẳn là sẽ thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp không ra tịch, tránh cho trước mặt người khác quẫn bách mới lả. Nhưng vì cái gì nàng sẽ không hề dấu hiệu xuất hiện, ngạnh muốn ở phía trên như đứng đóng lửa, như ngồi đống than đâu Lại còn có phong cách đột biến, ngạnh muốn ôm một cái ngọc ca nhi. Cố vân cẩm cũng không tin tưởng đối phương tiếp nhận Ngọc Ca Nhi sau, thật dám đến một cái thất thủ đem Hải Nhi ngã xuống mà, như vậy tới nói, cái này hành động liền rất cổ quái. Đối với Trương Chỉ ánh thanh cao cao ngạo, cố vân cẩm cũng coi như có chút hiểu biết, loại người này tuyệt đối sẽ không vì hù dọa nàng một phen, hoặc là thể hiện chính mình hiền lương thục đức, mà miễn cưỡng đi ôm một cái cực không vui hải tử. Nàng nhất định không thích Ngọc Ca Nhi, thậm chí là chán ghét. Sự ra khác thường tất cội yêu, sự tình quan nhà mình tiểu mập mạp, Cố Vân Cẩm vô pháp xem nhẹ qua đi, nàng suy nghĩ một phen, liền đem Kim Kết phái ra đi. Chương 67. Kim Kết suy nghĩ thanh minh, lập tức minh bạch chủ tử ý tứ, lên tiếng, liền lui xuống. Nàng tìm cái tiểu nha hoàn, hai người nhanh chóng trao đổi quần áo, sau đó đi đến yên lặng chỗ, đánh cái ám hiệu. Cố Vân Cẩm phân phó Kim Kết, làm nàng lấy người theo sau nơi này người đương nhiên không phải chỉ tầm thường nha hoàn bà tử mà là chỉ ám vệ minh ngọc đường thủ vệ vốn dĩ nghiêm mật minh vệ ám vệ không ít tiểu mập mạp sau khi sinh nhân số khẳng định chỉ nhiều không ít lúc này mẫu tử hai người ra cửa này ám vệ đi theo ác không thể thiếu cố vân cẩm cũng là rất rõ ràng trương chỉ hoán là vương phi nếu là phái mấy cái bình thường thái giám nha hoàn kia khẳng định là cái gì cũng hỏi thăm không ra lúc này liền yêu cầu ám vệ ra tay Ám vệ tuy ngủ đông, nhưng toàn bộ hành trình bảo hộ mẫu tử hai người, mới vừa rồi cố vân cẩm phân phó, cũng chuyển đạt đi qua, kim kết nhất chiêu hồ, lập tức có một cái áo lam gửi nhưng rắn chắc thanh niên xuất hiện. Này thanh niên họ Lý, tại ám vệ trung đánh số vì 17, nhân xưng Lý thấp thất, kim kết từ trước ở nữ ám vệ doanh khi, hắn tới thượng quá khóa, cho nên hai người nhận thức. Thời gian không đợi người, hai người chào hỏi một cái, liền lập tức ra cảnh phúc điện hướng duyên linh điện phương hướng đi vương phủ nha hoàn phục sức phân cấp bậc bởi vậy kim kết thay đổi tam đẳng tiểu nha hoàn sa xa màu xanh lù cáo đông một đường đi tới không chút nào thu hút mà lý thập thất đều có biện pháp tránh đi người tầm mắt hai người cước chỉnh thức mau bất quá chén trà nhỏ công phu liền đuổi kịp trường chỉ huấn nguyễn tiệu kim kết đề nghị hai người bình chia làm hai đường nàng tiếp tục theo đuôi mà lý thập thất tắc đến phụ cận đi kim kết tuy chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện Nhưng nữ ám vệ doanh cùng nam ám vệ doanh đi hướng hoàn toàn bất đồng, các nàng chuyên trú với các loại ngụy trang kỹ năng, để tương lai lẻn vào mục tiêu phủ đệ, dần dần thâm nhập, thám thính các loại tin tức, vũ lực giá trị ngược lại không phải cần thiết. Bởi vậy, kim kết có thể đảm nhiệm bên người đại nha hoàn công tác, đồng thời mặt khác năng lực cũng so bình thường nha hoàng cường, nhưng vũ lực phương diện cùng lý thập thất một so, lại là không đủ xem, nàng vô pháp nhìn trộm trường chỉ hoánh, lo lắng sai mất quan trọng tin tức. Liền lập tức mở miệng đề nghị. Nay đề nghị chính hợp lý thập thất ý, hắn lập tức gật đầu, dưới chân một chút, liền vô thanh vô tức chạy trốn đi lên. Hai người như vậy vẫn luôn theo tới duyên ninh điện, cũng không phát hiện không ổn. Lúc này, kim kết liền không có biện pháp tiếp tục hướng bên trong đi, nàng kiềm chế tính tình, thu lại hành tảng chờ đợi lý thập thất. trương chỉ hành bị nâng hạ nhuyễn tiệu, vừa vào chính phòng, nàng lập tức phân phó nói, đánh chút nước ấm, ta muốn rửa mặt chải đầu. Nàng trong lòng để ý, đôi tay cái loại này tàn lưu lạnh lẽo cảm giác liền càng thêm rõ ràng, hàn ý tựa hồ chui vào làng ra, hướng xương cốt phùng toảng. Trương chỉ ánh như mày, không tự giác dùng khăn lao lao tay, sự tình sau khi thất bại, nóng lên đầu góc làm lạnh một ít, nàng bắt đầu suy nghĩ, kia dược đối trẻ mới sinh như vậy lợi hại, đối thành nhân thật sự không ngại sao. Cố tình tiệc đầy tháng tốn thời gian gần hai cái canh giờ, này dược bôi thời gian chỉ trường không ngắn. Sự tinh nhịn không được tưởng, càng muốn liền sẽ càng giống. Kia trận băng lạnh lẽo cảm giác tựa hồ đã dọc theo đôi tay, hướng lên trên cánh tay bơi đi. Trương Chỉ Huấn một cái giật mình, không cấm lại thúc dục một lần. Tiểu Nha hoàn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nước ấm rốt cuộc đánh tiến vào. Nguyệt Quý tiếp nhận chậu nước tử, vội tiến lên hầu hạ chủ tử tháo trang sức. Trương Chỉ Huấn lại không có trước tháo trang sức ý tứ, nàng trước tiên đem tay bỏ vào nước ấm chung, suốt dùng xào đông thơm giặt sạch vài biến thẳng đến kia lạnh lẽo cảm giác cũng một kia không dư thừa nàng phương thôi tay nàng cầm khăn lau lau tay dương mắt quét trong phòng một vòng ánh mắt cuối cùng dừng ở nguyệt quý trên người nàng giống như thuận miệng phân phó nói nguyệt quý đi đem thủy đổ nguyệt quý không rõ nguyên do bất quá vẫn là lên tiếng phùng chậu nước tử xoay người nàng là đại nha hoàn ngày thường chỉ phụ trách bên người hầu hạ trương chỉ hoáng như là múc nước để thiện linh tinh việc nàng là không dính tay Chẳng qua hiện giờ chủ tử phân phó, nàng cũng không thể không làm. Bất quá, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua chậu nước tử, nhưng thật ra nhớ tới trương chỉ hánh ra cửa trước, gọi người đánh kia chậu nước ấm, mặc danh một kia quái dị cảm nảy lên trong lòng. Hôm nay chủ tử làm sao vậy, ra cửa trước sau trước tiên liền gọi nước ấm, vừa mới trở về muốn tẩy tẩy cũng liền thôi, sáng nay đều sửa sang lại thỏa đáng, muốn nước ấm không nói, còn đem người đều nhường ra tới. Một mình lưu tại trong phòng. Muốn hỏi ai nhất hiểu biết chủ tử sinh hoạt thói quen, phi này đó bên người hầu hạ nhiều năm hạ phó không thể. Một khi chủ tử cùng tầm thường có chút bất đồng, các nàng lập tức liền phát giấc tới. Chẳng qua, các nàng thân khế đều ở chủ tử trong tay. Chủ tử đắc ý các nàng chưa chắc trôi chạy, nhưng chủ tử không hảo các nàng khẳng định không tốt, bởi vậy trừ bỏ thỏa đáng phục tùng. Tranh thủ ở chủ tử trước mặt đương cái được yêu thích người, các nàng vô mặt khác lựa chọn. Nguyệt quý lắc lắc đầu, đem không khỏe cảm ném tại sau đầu, bước đi ra bên ngoài phòng bước vào. Lâm ra cửa khi, nàng con ngươi tùy ý đảo qua, lại ở rèm cửa bên khắc hoa buồn hộ tủ sau, gặp được một chút màu vàng trăng giấy. Buồn hộ tủ tạo hình giống như một cái phóng đại ghế vông, chẳng qua tủ mặt hạ nhiều là một tầng ngăn kéo thôi, ngăn kéo xa không đến mà. Bốn chân chiếm buồn hộ tủ độ cao giống nhau, lẻ loi mà vô che vô dấu, người có thể trực tiếp nhìn đến mặt sau vách tường. Kỳ quái địa phương ở chỗ, kia màu vàng trang giấy không phải rơi trên mặt đất, như là bị người cố ý nhét ở buồn hộ tủ cùng vách tường kẽ hở gian, kẽ hở thực hẹp hòi, trang giấy lại phong đến thập phần vững chắc, cũng liền Nguyệt Quý đứng thẳng góc độ vừa khéo, mới có thể miễn cưỡng thấy một góc. Nguyệt Quý tiến lên đem chậu nước tử gác ở tủ trên mặt, lấy tay đem trang giấy rút ra. Này trang giấy cư nhiên còn có hai trường, một trường là so cứng cỏi giấy dầu, còn có một trường tắc cực giống hiệu thuốc bao dược trang giấy tập trung nhìn vào mặt trên còn dính có linh tinh bột phấn đây là cái nào nha hoàn lung tung tắc còn nhét vào chủ tử trong phòng tới nguyệt quý Nhíu nhũ mày tùy tay đem trang giấy điệp ba điệp ba hướng trong lòng ngược một tắc liền phùng chậu nước tử ra đến ra ngoài trần ma ma thấy liền an ủi nàng vài câu nói chủ tử tâm tình không vui các nàng chỉ có thể chịu đựng chút còn làm nguyệt quý đổ nước liền hạ giá trị đi Nguyệt quý còn có thể như thế nào Chỉ phải phùng thao đồng hướng phía sau Thủy Phong bước vào Đại nha hoàng tuy không nói là phó tiểu thư Nhưng tầm thường làm đều là tinh tế việc Còn xứng tiểu nha hoàn hầu hạ Nguyệt quý bưng chậu nước đi rồi một trận, Tiệm rắc trầm trọng dị thường Hai tay có chút nâng không đứng dậy Nàng tả hữu nhìn thoáng qua Hiện giờ đã chuyển tới mặt sau Mọi nơi tương đối an tĩnh Chỉ ngẫu nhiên có cá biệt người vội vàng đi qua Nàng dứt khoát rơi chân một quả Chuyển ra hành lang gấp khúc, hướng bên cạnh hoa mục tùng bên trong đi đến. Hướng hoa mục chỗ một bắt hảo, dù sao đảo nơi nào không phải đảo. Nguyệt quý thừa bốn bề vắng lặng, đang muốn dương tay đem thủy tràn. Không ngờ, lúc này lại có người từ phía sau vô nhẹ nhẹ nàng bả vai. Ai a? Nguyệt quý khiếp sợ, lập tức xoay người giận dữ hỏi, ai vô thanh vô tức đứng ở nhân thân sau, suýt nữa đem người cấp hụ chết. Đến nỗi nói không ấn quý củ tuy ý đem thủy loạn đảo bực này việc nhỏ nàng làm trương chỉ ánh trong phòng nhất đẳng đại nha hoàn lại là không sợ chỉ là ai từng nghĩ đến liền như vậy vừa quay đầu lại nguyệt quý lại đại kinh thất sắc một cái áo lam nam tử đứng ở nàng phía sau đối phương mặt mang mỉm cười đang túi đầu nhìn nàng duyên linh điện không có người này thả người này vừa thấy liền không phải thái giám hắn lại như thế nào đi vào vương phủ hậu trạch nguyệt quý kinh hai dưới trong tay run lên Chậu nước tử trực tiếp cấp ném đi ra ngoài, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, giọng the thế nói, ngươi, ngươi là người phương nào? Vì sao tại đây? Này nam tử đúng là lý thập thất, hán động tác nhanh nhẹn, trực tiếp tay một sao, đem thao đồng tiếp ở trong tay, trong miệng còn không quên nói tiếp, cười nói, ngươi không cần quản ta là người phương nào, bất quá, ta đảo có cái địa phương tưởng thỉnh ngươi đi một chuyến. Lý thập thất bất đồng với tầm mắt nông cạn hạ phó. Trương Chỉ Hoán có chút tố chất thần kinh rửa sạch động tác, lập tức khiến cho hắn độ cao chú ý. Này chậu rửa tay thủy, hắn liền đến muốn bắt lại đây. Bởi vì Triệu Văn Huyên tuy không mừng Trương Chỉ Hoán, nhưng đối phương trước sau là hắn ruột thịt biểu muội Bởi vậy, trừ bỏ Từ Khánh Quốc công phủ cùng lại đây bên ngoài thám tử bên ngoài, hắn cũng không có ở duyên linh điện riêng phong thượng ám vệ ngày đêm giám thị. Cho nên Lý Thập thất thấy Nguyệt Quý phủ chậu nước tử ra cửa, hắn lập tức đánh cái ám hiệu. Làm phụ cận bình thường canh gác đồng bạn lại đây, đơn giản dặn dò vài câu cũng tiếp nhận sau, hắn mới thoát thân đuổi theo Nguyệt Quý. Theo một đoạn, người dần dần thiếu, Lý Thập Thất đang muốn động thủ, vừa khéo Nguyệt Quý cũng muốn đổ nước, hắn liền trực tiếp xuất hiện. Lý Thập Thất nói vừa nói xong, cũng không đợi Nguyệt Quý lại lần nữa nói chuyện, hắn đã dơ lên tay, lưu loát ở đối phương cần cổ một kích. Nguyệt Quý vượt huyết Lý Thập Thất một tay xách theo Nguyệt Quý, một tay bưng chậu nước tử. Dưới chân một chút, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, về phía trước lao đi. Lại nói cô Vân Cẩm bên này, nàng nhíu mày xem chương chỉ oánh đi xa sau, liền trực tiếp thượng nhuãn tiệu, Lên tiểu mập mạp trở về Minh Ngọc đường. Tiến nhà ở, nàng lập tức phân phó cấp tiểu mập mạp thay đổi tã lót, cũng là bên người hầu hạ người đem xiêm y cùng nhau thay đổi, đến nỗi nàng chính mình, tắm rửa rửa mặt chải đầu, đổi mới váy áo tự không để cập tới. Nàng tâm trước sau có chút bất an. Ôn Ngọc Ca Nhi cẩn thận xem kỹ một phen, thấy cũng không khác thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Ân, là nàng miên man suy nghĩ, có thể dừa không khí truyền bá dược vật này cổ đại khẳng định là không có, duyên linh điện người không đụng tới tiểu mập mạp mẩy may, Nhi tử khẳng định an toàn. Lúc này ngủ mấy cái canh giờ tiểu mập mạp thế a một tiếng, tỉnh lại tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ, đầu dựa vào mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ, liền phải há mồm khóc lớn. Hắn đây là đói bụng. Cố vân cẩm vội giải văn áo, cấp nhi tử viên mãi, vừa vặn nàng nghẹn hai cái canh dở, trước ngực cũng trướng đến khó chịu. Không bao lâu, tiểu mập mạp Văn no, hắn phụ vương liền vội vàng đuổi trở về. Cố vân cẩm mới vừa làm kim kết cùng qua đi, nàng ngay sau đó liền tống cổ người đi trước điện, cấp nam nhân báo cái tin. Trước điện hiến hội không thể so hậu trạch, không khí nhiệt liệt, triệu văn huyên liên can tâm phúc thực thế chủ công cao hứng, liên tục hướng hắn nâng cốc chúc mừng. Nam nhân trong lòng đại sướng, ai đến cũng không cự tuyệt, tới rồi chiều hôm bông xuống là lúc, Phương tan yến, ước chừng so hậu trạch chậm hơn một canh giờ. Bởi vì sự tình chỉ là hoài nghi, hơn nữa đã qua đi, kế tiếp xử lý cũng đang tiến hành, cho nên cố vân cẩm dặn do quá, không cần quay dày trước điện yến hội, báo tin người vẫn luôn chờ, thẳng đến thấy Triệu Văn Huyên ra đại điện, Phương tiến lên bẩm báo. Triệu Văn Huyên uống thật sự không ít, vốn có chút men say nhưng hắn ý chí cùng thân thể tố chất hơn người trong lòng trầm xuống rượu lập tức tỉnh hắn một bên đưa tới trừ phi nghe kỹ càng tỉ mỉ tình hình một bên nhanh chóng xuyên qua ám đạo trở về Minh Ngọc Đường Cố Vân Cẩm đang ngồi ở mềm sụp thượng trong lòng lực ôm tiểu mật mạc triệu Văn Huyên một hiên khởi rèm cửa mẫu tử hai người liền lập tức dương mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn hai song điểm sơn đôi mắt hắc bạch phân minh không có sai biệt trên giường mẫu tử hai người tươi sống linh động Triệu văn huyên trợt nghe tin tức sau, một viên nhắc tới tâm rốt cuộc tìm được rồi chạm đất địa phương, hắn cả người đều cảm thấy yên ổn xuống dưới. Điện hạ, cố vân cẩm vừa nghe đến tiếng bước chân, lập tức tươi cười rặng rỡ, nàng bất chấp mặt khác, tiều kiều gọi một tiếng. Tiểu mập mạp ăn uống no đủ, dầu dầu tiểu phi miệng, phun ra một cái nại phao phao, cũng đi theo hế a một tiếng. Hắn mỉm cười, trước tiếp nhận như khăn, cẩn thận xoa xoa tay mặt. Phương đi nhanh hành đến giường bên, dựa gần nương hai ngồi xuống. Triệu Văn Huyên không thay quần áo, cũng không ôm hai người, chỉ vươn bàn tay to, dùng ngón trỏ nhẹ quát quát Nhi Tử phỉnh phỉnh quay hàm, cười nói. Ngọc Nhi nhìn phụ vương làm chi? Chính là tưởng phụ vương. Tiểu mập mạp đã trăng tròn, động tác so mới sinh ra là linh hoạt nhiều. Hắn nghe xong Triệu Văn Huyên nói chuyện, chớp chớp mắt, còn nhìn chầm chằm phụ thân, quay hàm bị quát quát, hắn nhíu nhũ tiểu mày, tựa hồ không lớn vừa lòng. Triệu Văn Huyên cười khẽ, lại đầu tiểu mập mạp vài cái, Ôn Thanh cùng Cố Vân Cẩm nói vài câu, liền nói, "Cẩm Nhi, ngươi dùng bữa tối sau, Liền sớm chút nghỉ tạm. Cố Vân Cẩm mới ra ở cữ, này lăn lộn mấy cái canh giờ, sợ là mệt mỏi. Hắn xoa xoa nàng mặt, nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến, kia buồn thủy, ta đã trước làm ơn giật chi kiểm tra một phen. Việc này, thử Phi đã đi làm." Phần 61. Cố Vân Cẩm nghe vậy gật đầu. Này thủy sự, Kim Kết cũng biết, sau khi trở về đã bẩm báo nàng, tư tiên sinh y lì độc hai thuật tạo nghệ cực cao, hắn xem nhất thích hợp bất quá. Nàng giúp không được gì, hảo hảo chiếu cô chính mình cùng nhi tử, không cho nam nhân phân tâm, đó là nhất thỏa đáng. Triệu Văn Huyên Trấn An vài câu, liền đứng lên, xoay người hướng ngoài phòng bước vào. Ra chính phòng, độ ấm đột nhiên răng xuống, với mùa thu chẳng vạn, vẫn là rất có lạnh lẽo chẳng qua hắn thân thể cường kiện. Không để bụng chút nào Triệu Văn Huyên ngẩn đầu nhìn phía phía chân trời Mặt trời chiều ngã về tây Bên kia còn có một mặt mờ nhạt ánh chiều tà Hắn hẹp dài mắt đen híp lại mị Phía sau trong phòng hai mẹ con Là hắn hai đời quan trọng nhất người Triệu Văn Huyên đã mất đi quá một lần Cuộc đời này hắn tuyệt không dẫm lên vết xe đổ chương 68 Tiêu chậu rửa tay thủy Đưa đến tư tiên sinh chỗ khi Hắn đang ở thám gội Hắn hiện giờ ở đại hương vương phủ cũng là có một cái chuyên trúc sân, làm ngọc ca nhi nghĩa phụ, tư tiên sinh tự nhiên tham dự tiệc đầy tháng Hán tuy nhất quán tiêu sái tự nhiên, đã vô nội quyến cũng không để bụng con nối roi, nhưng cơ duyên lên dưới, có thể nhận cái nghĩa tử, cũng là thật cao hứng, thoải mái trẻ tránh lên dưới, không có say cũng nhiễm một thân mùi rượu, tiến tán liền về phòng rửa mặt đi. Triệu Văn Huyên lúc chạy tới, tư tiên sinh mới vừa nghe song từ phi giảng thuật chức tình song, chính ngưng mi muốn kiểm tra kia chậu thủy Hắn chỉ nhập môn ngồi xuống, cũng không mở miệng quấy rầy. Tư tiên sinh nghe này vị, xem này sắc, trước dùng ngân châm thăm độc, sau đó lại lấy chỉ chấm thủy, tự mình nếm nếm. Hắn bản thần sắc ngưng trọng, rồi sau đó giữa mày càng túc càng chặt. Tuy kết quả vẫn chưa tuyên bố, nhưng tư tiên sinh thần sắc đã thuyết minh rất nhiều sự, triệu văn huyên mặt mày nghiêm nghị, mắt đen hiện lên một mạt lệ quang. Trong nhà lặng ngắt như tờ, tư tiên sinh tinh tế phân biệt qua đi, rốt cuộc đến ra kết luận. Hắn ngẩng đầu, nếu mày nói, này trong nước chi dược có hơn 10 loại nhiều, nhưng là trong đó quan trọng nhất một mặt hắn dừng một chút, thẳng tóc nhìn triệu văn huyên, thanh âm lạnh bài phần, lại cùng điện hạ phía trước sở trùng chi độc giống nhau như lúc. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, triệu văn huyên hoắc một tiếng, đống nhiên đứng lên, hắn bàn tay to khẩn tích cốc thành quyền, trầm giọng hỏi, quả thực như thế? Hắn kỳ thật cũng không hoài nghi tư tiên sinh lời nói. Nói chính là câu trần thuật mà phi câu nghi vấn, thanh âm đã lạnh băng như hàn băng. Kia độc tính như vậy lợi hại, đời này còn hảo chút, triệu văn huyên đời trước là thầm chịu này khổ, trong đó mọi cách dày vò thật khó có thể nhất nhất nói rõ, hiện giờ lại có người, đêm này độc dùng đến hắn mới sinh ra bất quá một tháng tiểu nhi tử trên người. Hắn trong lòng hận như lửa đốt, bàn tay to tích có quyền khanh khách rung động, một chân đá vào bên cạnh khắc hoa ghế bình thượng. Này một sức của đôi bản chân nói tấn mãnh dây nặng trầm thật gỗ nam ghế bành cách kéo một tiếng bay lên, thế nhưng theo tiếng chia năm xẻ bảy, tứ tán mở ra, bùm bùm rơi xuống đầy đất. Triệu văn huyên rốt cuộc phi tầm thường nhân, hắn đã toái ghế bành sau, liễm mục đứng thẳng một lát, dây lát, rồn dập hô hấp đã khôi phục bình thường, trên mặt tuy nặng nghề, nhưng đã không thấy sắc mặt giận dữ, hắn ngồi xuống, ôm quyền đối tư tiên sinh nói, giật chi, ta lô mãng. Tư tiên sinh xua tay, điện hạ ái tử chi tâm từng quyền, mặc dù là ta, cũng oán giận khôn kể. Ngọc Ca Nhi là hắn nghĩa tử, suýt nữa gặp ám toán, hắn cũng không duyệt đến cực điểm. Triệu Văn Huyên nói, còn cần lao động giật chi tinh tế phân trần. Tư tiên sinh gật đầu, cũng không vô nghĩa, hắn nói thẳng nói, này phương thuốc lấy Tây Nam kỳ độc là chủ, phủ lấy hơn 10 loại dược vật, lẫn nhau có xung đột lại có thể xảo rượu kết hợp, phối ra cái này phương thuốc người quả thật y iệt độc đại gia cũng cái này phương thuốc chỉ cần kỳ độc cực nhỏ liền có thể nhằm vào trẻ con hài đồng tuổi càng lớn hiệu quả càng nhỏ chúng độc giả nếu vượt qua năm tuổi liền không hề chí mạng hắn dừng một chút lại bổ sung một câu thành nhân chúng độc hại nhỏ nhất bất quá rốt cuộc cũng tổn thương nguyên khí làm này từ từ thể nhược tư tiên sinh đối loại này tây nam kỳ độc hiểu biết sâu đậm mặc dù là diễn sinh phương thuốc hắn cũng nghiên cứu quá không ít bởi vậy này phương thuốc tuy chưa thấy qua nhưng một lý thông chăm lý dùng hắn bản thân ý liễu độc tạo nghệ cực cao thoáng một suy nghĩ liền mới biết tam chín hắn tử từ, từ nói tới này phương khẩu phục tốt nhất bất quá nếu là đụng chạm làng ra, cũng rất có hiệu quả ta kia nghĩa tử bất quá đủ tháng trẻ mới sinh nếu là gặp tiểu nhân an toán chỉ sợ là lúc trước hắn nhận ngọc ca nhi làm nghĩa tử cho một cái có thể tránh độc ngọc bội nhưng này tây nam kỳ độc lại vừa lúc hảo Là số rất ít vài loại ngọc bội không thể trừ khử độc tính trí nhất, chỉ có thể giảm bất đại bộ phận. Ngọc ca nhi quá tiểu, mặc dù gần là dư lại kia tiểu một bộ phận, chính là quá sức. Mặc dù có hắn này nghĩa phụ ở, một phen giải độc xuống dưới, đối em bé thân thể cũng hao tổn cực đại. Này đó hao tổn, ngày sau là rất khó bổ trở về. Từ tiên sinh giữa mày nhíu chặt, hắn chưa hết chi ngữ, không người không hiểu. Triệu Văn Huyên nghe được trí mạng hai chữ là lúc. Đấy mắt sóng gió lại khởi, chẳng qua nhất khiếm sợ thời điểm đã qua đi, dây lắc gian, hắn liền đem sở hữu cảm xúc thu nỗi nhớ nhà đế lặng lặng nghe Tư Tiên sinh giảng thuật độc tính. Trên đời này lại có chuyên môn nhằm vào trẻ mới sinh chi độc, quả nhiên việc lạ gì cũng có, chẳng qua Tư Tiên sinh nói lại là làm triệu Văn Huyền trong lòng vô cớ vừa động, nào đó cách một thế hệ chuyện xưa, trong khoảnh khắc liền cuộn cuộn để bụng đầu, hắn hô hấp nóng nảy vài phần. Trầm mặc nửa ngày, hỏi, rất chi, không biết nếu là trẻ mới sinh chúng này độc sẽ có gì chờ bệnh trạng. Triệu văn huyên thanh âm thực ám ách lời nói tựa hồ ở kẽ răng chung bài trừ giống nhau. Tư tiên sinh ngay vậy, lại lắc lắc đầu, nói, này độc phân lượng cực nhỏ, lại bị pha loãng quá mức, trong đó còn hôn tạp mặt khác sự việc, này chúng độc sau bệnh trạng, đảo khó mà nói. Này bột phấn chỉ có một nắm, lại trà trộn vào suốt một bùn trong nước. Chương chỉ bánh con nước chừng dùng vài biến xà bông thơm, hiện giờ này thủy thập phần vẫn đủ, cũng chính là tư tiên sinh, mới tại đây giữa cấp thuận lợi phân biệt ra các loại phối dược tới. Chẳng qua, tư tiên sinh lại có thể lại cũng là cá nhân, này phương thuốc lẫn nhau có xung đột lại có thể xảo rượu kết hợp, muốn phán đoán bệnh trạng, liền yêu cầu vật thật, lại hoặc là các loại phối dược đại khái phân lượng, hiện giờ chỉ dựa này một bồn thủy, đại khái phân lượng khó có thể phán đoán này chúng độc sau bệnh trạng liền rất khó nói. Không có được đến đáp án, Triệu Văn Huyên tuy thất vọng, nhưng thực lý giải, hán gật đầu, nói, người ta ở trung hợp ý, hiện giờ ta cũng không nói lời khách sáo, lúc sau nếu có yêu cầu, còn cần lao động giật chi. Tư tiên sinh gật đầu, nói, ta nãi Ngọc Nhi Nghĩa Phụ, đây là ứng tận buồn phận. Hai người đơn giản nói vài câu sau, liền lập tức đứng dậy, hướng Minh Ngọc Đường mà đi. Việc cấp bách, Đó là đi trước nhìn xem Ngọc Ca Nhi, xem hắn hay không không ngại, mặc dù từ phi bẩm báo trương chỉ huấn cùng Tiểu Mập Mạp cũng không tiếp xúc, chỉ là cùng này hiểm ác chi độc khó khăn lắm đi ngang qua nhau, phụ thân hắn cùng nghĩa phụ không cẩn thận xác nhận quá, là sẽ không yên tâm. Mặt khác công việc, cần hoán lại một lát. Hai người vội vàng chạy về Minh Ngọc Đường Khi, cố vân cẩm chính ôm Tiểu Mập Mạp, hai mẹ con đang ở trên giường nói chuyện. Tiểu Béo Nhi ban ngày ngủ đến ôm đủ. Ra cửa một chuyến hắn ngủ đến trời đất u ám, hiện giờ tinh thần đầu mười phần, chính mở to hai mắt, thẳng tóc nhìn mẫu thân. Cố vân cẩm lại ái lại đau, dựa nghiêng xanh lá mạ sắc cắt tường văn đại dẫn gối thượng, khinh thanh tế ngữ cùng nhi tử nói chuyện, tiểu mập mạp thường thường nghe a một tiếng, biểu đạt một chút chính mình ý kiến, đầu đến một phòng người vui tươi hớn hở. Cố vân cẩm mỉm cười, hôn hôn nhi tử, ngẩng đầu đang muốn đem vú nuôi gọi đến trước mặt tới. Rò hỏi một chút tiểu mập mạp đêm qua giấc ngủ thức ăn tình huống khi, chợt nghe đến đỉnh viện Trung một trận rồn dập tiếng bước chân văng lên. Người tới không ít, đi được lại cấp lại mau tạo ủng một chút khẩn tiếp một chút, thật mạnh dừng ở đỉnh viện Bạch Thạch Đường đi thượng, phát ra nặng nghề tiếng bước chân, đang nhanh chóng buôn chính phòng mà đến. Cố vân cẩm trong lòng cả kinh, đây là phát sinh chuyện gì? Chẳng qua, nàng vẫn như cũ lập tức khẳng định, người tới tất nhiên là Triệu Văn Huyên dẫn đầu. Nếu không này Minh Ngọc Đường Minh ám hộ vệ vô số, nếu muốn không gợn sóng tiến vào đại môn, là không có khả năng. Bất quá khẳng định có sự đã xảy ra, hơn nữa không nhỏ, không giả nam nhân khẳng định sẽ không kinh động nàng nương hai. Cố vân cẩm một lòng nhắc tới, không cấm đứng dậy, ôm nhi tử liền phải lê giày đứng lên. Tiếng bước chân tới thực mau, liền như vậy nháy mắt công phu, liền đã đến chính phòng, triệu văn huyên mại đi nhanh vào phòng, bàn tay to vén lên rèm cửa. Chính thấy cô Vân Cẩm có chút kinh nghi bất định khuôn mặt nhỏ. Triệu Văn Huyên lập tức tiến lên vài bước, ôm mới vừa đứng lên cô Vân Cẩm, hắn cũng không rảnh lo hay không thay quần áo, triển cánh tay liền đem mẫu tử hai người đều ôm vào trong ngực. Hắn hạ mục ngọt hương khí tức vờn quanh bên người, béo đô đô tiểu nhi tử còn a một tiếng, đột hiện chính mình tồn tại. Mẫu tử hai người tươi sống chân thật, lúc này chính hảo hảo ôm ở hắn trong lòng ngực. Triệu Văn Huyên hốc mắt có chút nhiệt. Trong ngược nước cuộn trào sóng chiều phương thoáng bình một chút. Nam nhân lực đạo có chút trọng, ôm đến cũng có chút khẩn, cố vân cẩm không biết đã xảy ra cái gì, chỉ ngoan ngoãn rửa vào hắn, chẳng qua, tiểu mập mạp lại có chút ý kiến, hắn cảm thấy tế chút, hê hê a a liên tục kêu rất nhiều lần. Triệu văn huyên buông ra mẫu tử hai người, lúc này hắn đã bình phục rất nhiều, túi đầu sờ sờ tiểu mập mạp tạ lót, hắn nói, ngọc nhi muốn nói gì? Tiểu mập mạp khẳng định sẽ không trả lời. Hắn rầu rầu tiểu phi miệng, nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân. Triệu Văn Huyên chăm chú nhìn tiểu mập mạp một lát, phương ngẩng đầu đối cô Vân cầm nói, "Sau đó ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện giờ Ngọc Nhi nghĩa phụ tới, chính chờ ở ra ngoài, chúng ta trước ôm Ngọc Nhi đi ra ngoài." Dứt lời, hắn tiếp nhận tiểu mập mạp. Hiện giờ đã vào đêm, tư tiên sinh nếu là tầm thường muốn xem tiểu mập mạp, cũng sẽ không chọn lúc này, liên tưởng khởi ban ngày việc. Cố vân cẩm trong lòng khó tránh khỏi căng chặt, chẳng qua hiện tại rõ ràng không thích hợp nói tỉ mỉ, vì thế nàng gật gật đầu, liền đi theo triệu văn huyền phía sau, ra nội phòng. Đoàn người vào hữu thư gian ngồi xuống, tư tiên sinh tiếp nhận hải tử, trước nhìn kỹ sắc mặt của hắn vài lần, sau đó lại cởi bỏ tã lót, móc ra tiểu mập mạp một con cánh tay, cho hắn cắt mạch. Tiểu mập mạp phi đô đô, cánh tay đùi đều có vài trọng thịt nếp gấp, Hắn ngày thường cơ bản đều là bị khóa lại trong tá lót, hiện giờ chợt bị cởi bỏ trói buộc, hắn rõ ràng hưng phấn rất nhiều, tay nhỏ chân nhỏ thỉnh thoảng cọ động. Con trẻ hồn nhiên, Tư Tiên Sinh không cấm mỉm cười, hắn nhẹ nhàng sờ sờ tiểu mập mạp quay hàm. Ngọc Ca Nhi hết thảy thực hảo, chẳng qua, vì cẩn thận khởi kiến, hắn như cũ lấy ra một cây ngân châm, nung khô một lát, nhẹ nhàng ở tiểu mập mạp ngón chân trên đầu một chát. Một giọt đỏ thắm huyết châu lập tức toát ra. Tiểu mập mạp chính vui mừng, ai ngờ chợt tan đau, hắn sửng sốt một lát, lập tức oa một tiếng mở ra cái miệng nhỏ, kinh thiên động địa khóc lên. Cha mẹ hắn, tính cả trong phòng hầu hạ cùng nha hoàn bà tử, xem đến đau lòng không được, tư tiên sinh một ý bảo, lũ mấu vội tiến lên, ôm quá tiểu mập mạp, gói kỹ lưỡng tá lót thấp giọng hống. Triệu văn huyên cố vân cẩm tuy nhớ nhi tử, nhưng trước mặt lại có cảng chuyện quan trọng, hai người liếc mắt một cái không tồi. Nhìn tư tiên sinh đem máu tươi đưa vào trong miệng, nín thở chờ. Tư tiên sinh hạp ngục tế phẩm một lát, cảm thấy cũng không khắc thường, hắn trong lòng buông lỏng, mở to mắt cười nói, Ngọc Nhi không có việc gì. Lời vừa nói ra, Triệu Văn Huyên hoàn toàn yên tâm, cố vân cẩm tuy không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Nhi tử hiện giờ không có việc gì liền cực hào, nàng căng chặt cảm xúc lòng xuống dưới, với tay nhũ mâu đến phụ cận tới, đem tiểu mập mạp tiếp nhận tới ôm. Tiểu mập mạp bị khuất cực kỳ, phí đô đô quay hàm treo nước mắt, còn ở thút tha thút thít, cố vân cẩm thân thân hắn, ôn nu an ủi nói, ngươi nghĩa phụ vì ngươi thao không ít tâm, nhưng không cho khóc. Hiện giờ hai bên thân hậu, triệu văn huyên cũng không nói khách khí lời nói, hai người nói hai câu, thư tiên sinh biết hắn có việc muốn xử lý, liền đứng lên cáo tử. Cố vân cẩm ôm tiểu mập mạp đưa đến chính phòng trước cửa, liền không ra đi, từ triệu văn huyên tiếp tục đưa đến viện môn ngoại. Phương đi vào mèo. Nam nhân về phòng, mới có không tinh tế cùng nàng phân trần kia được việc. Cố Vân Cẩm nghe vậy kinh hãi, nàng biết Trương Chỉ Hánh có cổ quái, nhưng lại không dự kiến đến đối phương thế nhưng như vậy ác độc, Ngọc Ca Nhi bất quá mới vừa trang tròn, liền phải thân thủ lấy tánh mạng của hắn. Mặc dù chưa từng tính toán làm những người khác sợ chạm nhi tử, nàng như cũ nghĩ mà sợ không thôi, đem đánh cái tiểu ngáp Ngọc Ca Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Ba người ôm nhau một lát, Cố vân cẩm trong lòng thoáng bình tĩnh, nàng phương hỏi, như vậy nói đến, Vương Phi là cùng cái kia hạ độc người có liên lụy. Chính xác nói, hẳn là cùng hạ độc sau lương chủ mưu có liên quan, hạ độc giả địa vị cùng trương chỉ bánh không bình đẳng, mặc dù có giao dịch sai sự, cũng không phải người này có thể chủ sự. Nói đến việc này, Triệu Văn Huyên lạnh lùng rắc môi, thanh âm như hàn băng, nói, nghĩ đến hẳn là như thế. Tuy tứ hôn trước sau trải qua mọi việc, Nhưng chương chỉ ánh rốt cuộc vẫn là hắn ruột thịt biểu muội bởi vậy hắn phía trước không riêng chiếu cố, nhưng cũng chưa từng chèn ép duyên linh điện ý tưởng, hiện giờ xem ra lại là hắn sai rồi. Triệu Văn Huyên ánh mắt mạch nước ngầm mấy liệt, khoảnh khắc lại phục bình tĩnh, hắn túi đầu xoa xoa cố Vân Cẩm tóc mai, hòa nhã nói, ngươi mới ra ở cữ, Ngọc Nhi cũng tiểu, hai ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đem sự tình xử lý thỏa đáng liền trở về. Cố Vân Cẩm cũng biết việc này nghiêm trọng, nàng không nhiều lời gật gật đầu, triệu văn huyên đứng lên ra chính phòng, lập tức thẳng đến duyên ninh điện mà đi. chương 69. triệu văn huyên thừa bóng đêm ra minh ngọc đường, ở cấm đi lại ban đêm một khắc trước tới duyên ninh điện, hắn đã đến, làm như nước lặng giống nhau yên tĩnh duyên ninh điện, trong khoảnh khắc liền sôi trào lên, thủ vệ bà tử xa xa thấy hắn, vui mừng quá đỗi, vội xoay người phi nước đại tiến viện, điện hạ, điện hạ tới, xôn xao lập tức truyền tới chính điện. Trần ma ma vui vô cùng, vội vàng tiến lên, dục nâng khởi trường chỉ huánh, nương nương, nương nương đại hỷ. Nàng vội không ngừng phân phó bọn nha hoàn, chạy nhanh cấp chủ tử trang điểm trải chuốt. Trương chỉ huánh đã rửa mặt trải đầu tắm gội xong, thay đổi một thân đơn giản thoải mái thường phục, chính ý ở Mỹ Nhân trên giường xuất thần. Nàng hai ngày này mặt ngoài trước sau như một, nhưng kỳ thật cảm xúc thay đổi rất nhanh, hiện giờ Trung Quy bình tĩnh trở lại, nàng có chút mở mịt nàng trong lòng nặng trĩu, có chút sợ hãi, có chút tiếc nuối, bách chuyển thiên hồi một phen, càng nhiều lại là không cam lòng. Bất quá, nếu người nọ phải đối hại tử động thủ, không đắc thủ hẳn là còn sẽ có hậu tụ. Tưởng cập này, nàng tâm lại định rồi định. Trương Chỉ hoánh chính hoàng hốt gian, không ngờ lại bị Trần Ma Ma bắt lấy cánh tay, nàng mí môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Nàng sau khi lấy lại tinh thần đã nghe được bên ngoài bà tử dương giọng kêu gọi, động tác tuy chậm nửa ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng lên, bị nha hoàn nâng đi hướng bình phòng, dục đổi mới siêm y lị. Trần Ma Ma khó nén vui mừng, vô cùng lo lắng nhằm phía y lị dương, nhanh chóng nhảy ra một kiện làn tử la là khắc kim mẫu đơn văn cung váy, vội vàng giao cho nha hoàn, phân phó chạy nhanh cấp chương chỉ bánh thay. Phần 62 Điện hạ đã mau đến tới rồi viện môn trước, vẫn tốc không còn kịp rồi. Này xìm ý như quá không nắm chặt, sợ là cũng không đổi kịp thay đổi. Trần ma ma tay chân lanh lẹ, một bên hầu hạ chủ tử thay quần áo, một bên nhắc mai nói, nương nương, lúc này ngươi cũng không thể quật cường, đến hảo hảo hầu hạ điện hạ. Trương chỉ huánh mím môi, cũng không ra tiếng phản bác. Chỉ là, triệu văn huyên một hàng, lại so với các nàng trong tưởng tượng mau nhiều, chờ trần ma ma nâng trương chỉ huánh, và vội vàng ra chính phòng nên đón khi, hắn đã vào cửa đứng ở đỉnh viện giữa, hắn hai mắt hàm băng, lạnh lùng quét trương chỉ oánh liếc mắt một cái, phất tay làm phía sau phủ vệ đi vào lục soát. Triệu Văn Huyên mang đến Minh Ám hộ vệ không ít, vì phòng tin tức tiết lộ, duyên linh điện người chuẩn ra đi cấp cái kia hạ độc giả báo tin, rút dây động dừng, hắn sớm đã sai người đem bên ngoài đem sân bao quanh vây khốn, trong viện tất cả người tuyệt không sấn loạn ra cửa khả năng. Thời gian này điểm cũng vừa lúc hảo, cấm đi lại ban đêm tới rồi. Đại hương vương phủ bất luận trước sau điện trạch, sở hữu sân hết thẻ là tìa, phi canh gác hộ vệ thủ trang gác, dư giả giống nhau không được tùy ý đi lại. Duyên ninh điện ở vào vương phủ hậu trạch trung tâm vị trí, phủ cận sân đều cực đại, mà triệu văn huyên nội quyến thưa thất này đó sân không có chủ nhân, mặc dù là phát ra một ít tiếng vang, cũng là không người biết tất. Các hộ vệ chỉ nhận một cái chủ tử, mặc dù là đối mặt vương phi cũng thiết diện vô tình, triệu văn huyên ra lệnh một tiếng. Mọi người binh điểm lộ, nhanh chóng mà có tự sao hướng Duyên Linh Điện các phương hướng, mặc dù là trường chỉ hoánh chính phòng cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Duyên Linh Điện tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, nhưng ngay sau đó này đó người thanh âm lại đột nhiên im bật, như là bị cái gì đột nhiên bóp chặt tiết hầu, vô pháp phát ra tiếng. trương chỉ hoánh đám người vội vàng ra cửa khi, vừa vặn cùng một đội hộ vệ gặp thân qua, trần ma ma thân thể mập mạp chắn lộ, cầm đầu hộ vệ lạnh mặt thời không lưu tình rũi tay đẩy, xông thẳng chính phòng mà nhậm chân ma ma nâng trương chỉ ánh, chủ tớ hai người liên tục loạn trạng bảy tám bước, suýt nữa phát gục trên mặt đất. may mắn bên người nha hoàn bà tử đông đảo, mới khó khăn lắm bị đỡ lấy đứng yên góp chân. bất quá, chính núi đuôi nhau mà ra hạ phối nhóm lại bị hướng đến ngã trái ngã phải, tiếng thét chói thay hô đau thanh hết đợt này đến đợt khác. đại gia thấy này trận thế trong lòng hoảng sợ, đã loạn thành một đoàn. Trần Ma Ma vừa kinh vừa giận, nàng lệnh lùng nói: Các ngươi là người phương nào? Giang tự tiện xông vào Vương phi chính phòng, bất đồng với Trần Ma Ma mạc danh kinh ngạc. Trương Chỉ Hoán vừa thấy những người này, trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng, trong óc hiện lên nào đó suy đoán. Sẽ không, nàng không phải không đụng tới đứa bé kia sao? Huống hồ sự tiền sự hậu nàng đều cực kỳ cẩn thận, tất cả đồ vật đều thu thập hảo, không có khả năng lộ hãm. Trương Chỉ Hoán kinh nghi bất định gian. Lại đột có điều cảm, cách đó không xa có một người chính nhìn chăm chú vào chính mình, hắn ánh mắt cực lánh, như lưới đao tầm mắt đột nhiên chui vào thân thể của nàng. Nàng tim đập lỡ một nhịp, lập tức quay đầu, theo kia phương hướng nhìn lại. Cuối mùa thu thời gian, vào đêm rất sớm, hiện giờ mọi nơi tối tăm, duy độc dưới hiên khơi màu kia một loạt đèn cung đình, chính không dán đoạn tản ra mở nhạt ánh nến, chiếu sáng hành lang cùng một bộ phận đình viện, đương nhiên. Ánh sáng cùng ban ngày là không thể so. Đinh viện ở giữa, đứng một người cao lớn đỉnh bạc nam nhân, hắn sở ra vị trí ánh sáng không tốt lắm, nhưng hắn trên người khí thế nghiêm nghị, mặc dù thân ra hắc ám, như cũng vô pháp làm người bỏ qua nửa phần. Người này đó là Triệu Văn Huyên. Hắn ánh mắt băng hàn đến xương, thấy Trương chỉ hắn xem ra, môi mỏng hơi trọn, dơ lên một cái không hề ý cười độ cung. Cái này độ cung quá có uy hiếp tính. Chương chỉ vánh trong lòng rung mạnh, mồ hôi lạnh nhất thời ra một thân, nàng nháy mắt ý thức được cái gì, thiên lại không dám tin tưởng, vội rũ xuống mi mắt, không dám lại nhìn thẳng hắn. Triệu Văn Huyên hử lạnh một tiếng, liền này là gan, cũng dám tới mưu hại con của hắn, xem ra là hắn nhớ thân tình, rốt cuộc đối duyên linh điện quá rộng dung chút. Long có nghịch lân, xúc chi tắc chết, đối với Triệu Văn Huyên tới nói, cố vân cẩm mẫu tử đó là hắn nghịch lân. Bất luận kẻ nào đều đụng vào không được. Triệu văn huyên sinh với trên đời này tôn quý nhất, thiên lại nhất phức tạp hoàng gia, cảm tình quá đầy đủ tuyệt đối sống không được tới, thiên hắn huyết trước sau là nhiệt, đáy lòng chỗ sâu trong rốt cuộc có giấu một khối cực mềm mại địa phương. Cho nên, có cố vân cẩm đi vào hắn tâm, mà hắn nhân mẫu phi mất sớm, tình cảm rời đi, từ nhỏ cũng phá lệ coi trọng mẫu ra thân nhân. Chương Chỉ hoánh dính điểm này quang. Mặc dù nàng liên tiếp dẫm đạp triệu văn huyên tôn nghiêm, hắn cũng không tính toán thế nào nàng, nhiều nhất cũng liền không hề quan tâm chú mục thôi. Nói thật, nếu trương chỉ huánh có thể đem lý tưởng mục tiêu phóng thấp một ít, lại không như vậy thanh cao, nguyện ý bung ráng người khổ cầu triệu văn huyên một phen, hắn rất có thể sẽ như trên đời giống nhau, vì nàng an bài một cái hảo đừng ra. Nàng rốt cuộc là hắn ruột thịt biểu muội không phải. Nhưng mà, không có nếu, nếu có thể như vậy. Cái này liền không phải Trương Chỉ Huánh. Trương Chỉ Huánh tính tình, tạo thành nàng hôm nay lựa chọn, làm hạ kia chờ xong việc, kia điểm cốt nhục thân tình, cũng liền theo gió tan mất. Nàng hiện giờ ở Triệu Văn Huyên trong mắt, đã không xem như cái người sống, Trương Chỉ Huánh tồn tại ý nghĩa, đó là cung cấp ra kia Tây Nam kỳ độc manh mối, cùng với biết rõ ràng kiếp trước mùa sự kiện. Triệu Văn Huyên rời đi tầm mắt, không hề chú ý người này. Lúc này, Trần Ma Ma đã phát hiện không đúng. Theo Trương Chỉ Huánh tầm mắt nhìn lại, chính thấy một thân mãng bảo triệu văn huyên, nàng vội kinh hô, điện hạ, điện hạ ngươi phải vì nương nương chủ trì công đạo, nương nương là ngài ruột thịt biểu muội là vương phi. Trương Chỉ Huánh bông chốc siết chặt tay nàng, trần ma ma lời nói đến một nửa, phản ứng lại đây, nàng bừng tỉnh, những người này, là điện hạ mang đến. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Chỉ ánh, run giọng nói, nương nương, chẳng lẽ, chẳng lẽ là... Trần ma ma rất là hiểu biết chính mình lãi đại cô nương, nàng trong nháy mắt nhớ tới hôm nay trường chỉ huánh khắc thường hành vi, lại kết hợp triệu văn huyên giờ phút này hành động, nàng tựa hồ minh bạch chút cái gì, lập tức liền ngầm miệng. Trường chỉ huánh đã trột dạ lại kinh hoàng, bất an cảm xúc tới rồi cơ điểm, trong lòng trôn sâu ván giận ngược lại bị khơi dậy, cũng trong khoảnh khắc liền che giấu sợ hãi, nàng trong nháy mắt chấn định xuống dưới, thẳng thắn eo bối, quét mắt lộn xộn sân, mí môi, ngạnh thanh nói. Không có chẳng lẽ Gió đêm một tuổi, cuối mùa thu hàn ý đánh lút lại Chương chỉ hoánh mới vừa rồi ra một thân mùa hôi lạnh Hiện giờ trên người cực kỳ băng Nàng ý thức lại bởi vậy phá lệ thanh minh Trong sân, sớm không còn nữa một lát trước hỉ khí dương dương Một liệt liệt hộ vệ như lang nhập dương đàn Sợ tới mức mãn viện nha hoàn bà tử trong lòng run sợ Cá biệt nhát gan thét trói thai Còn bị đặc biệt chiếu cố Nào đó đặc biệt trung tâm là chủ bà tử Ý đổ quấy nhiều hộ vệ điều tra, này đàn hộ vệ sớm mệnh lệnh, trừ bỏ mổ mấy cái đầu sỏ gây tội, người phản kháng giết chết bất luận tội. Một cái bảng thô eo viên hộ vệ lập tức xoát một tiếng rút đau ra khỏi vỏ, hàn quang trận lóe, bà tử đầu cùng thân thể chia lịa, đương trường mất mạng. Nhiệt huyết phun rơi tại hành lang trụ thượng, đỏ thắm chi sắc so sơn son còn muốn tươi đẹp vài phần, mãn viện hạ phó lập tức im như ve sầu mùa đông, nín thở mà đứng không dám nhiều lời nữa nhiều động. Này đó hộ vệ nghiệp vụ thuần thục, động tác nhanh chóng, không cần bao lâu, liền đem duyên linh điện lục xoát cái đế hướng lên trời, cũng đem có điều hoài nghi vật phẩm đều sửa sang lại ra tới. Mấy thứ này, cơ bản đều ở chính phòng nội phòng lục xoát ra, trong đó liền có bản trang điểm thượng cái kia phấn mặt cháp. Chương chỉ huánh đồng tử lập tức co rụt lại, bàn tay mềm khẩn tích có thành quyền. Năng cũng không phải chuyên nghiệp tháng tử, khuê các thiên kim lần đầu làm chuyện này, khó tránh khỏi có điều bại lộ. Nhưng nàng cũng tận lực đem dấu vết quét dọn, liền hoa mai tiên cũng không lưu lại. Trong tiềm thức, kỳ thật nàng vẫn là ở vì sự bại lúc sau, nên như thế nào trừ bỏ hiểm nghi mà nỗ lực. Nhưng mà cô đơn lưu lại, cũng chỉ có kia hai hộp hương cao, thứ này nàng không có biện pháp phục chế, mà bí mật thư từ qua lại không thể thiếu nó, chương chỉ ánh liền đem này lưu lại, dù sao chúng nó một năm tới, đều bình yên vô sự đặt ở phấn mặt tráp. Ai tưởng tưởng... Lúc này bị lục soát ra tới. Trương chỉ huánh trong lòng trầm xuống, chờ ý thức được chính mình hành động khi, nàng đã bông chốc sông ra ngoài, che ở lãnh đồ vật hộ vệ trước mặt, lạnh lùng nói, các ngươi làm gì? Ai cho phép ngươi động bên trong đồ vật? Người này đương nhiên là đại hương vương phủ chủ nhân tần vương. Trương chỉ huánh vẫn là vương phi, cùng tầm thường bà tử vẫn là bất đồng, bởi vậy hộ vệ cũng không xô đẩy hành động, bước chân dừng một chút sau, liền vòng qua nàng. Tiếp tục đi phía trước mà đi. Chỉ là Trương chỉ huánh cuộc đời này nhất chịu không nổi, chính là người khác bỏ qua, càng bị đề trước mắt chỉ bất quá là cái hộ vệ. Nàng trong cơn giận dữ, bên này giảm bên kia tăng, kinh sợ ngược lại hoàn toàn bị áp xuống đi. Nàng đống chốc xoay người, lạnh mặt ngước mắt nhìn về phía Triệu Văn Huyền. Nàng trong lòng một hành, dù sao như vậy phí thời gian độ nhật, cũng sống không bằng chết, nếu chuyện đó không thành, cũng không có gì sợ quá. Trương chỉ huánh tâm, kỳ tích định rồi xuống dưới. Không biết điện hạ đây là ý gì? Nàng căm khẽ nâng, lạnh giọng hỏi. Triệu Văn Huyên cũng không trả lời ý tứ, hắn quét hộ vệ trong tay các loại sự việc liếc mắt một cái, phân phó đưa đến tư tiên sinh chỗ, ngay sau đó dương mắt, nhìn về phía Trương chỉ hóa nhàn nhạt nói, nói đi, ngươi kia độc là từ đâu nhân thủ được đến, lại là người nào sai xử ngươi làm. Hộ vệ điều tra một phen sau, thu hoạch cũng không lớn, vì thế, Liền tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, khảo vấn duyên linh điện mọi người, này đứng mũi chịu sào, đó là duy nhất chủ tử Trương Chỉ Hoánh. Hộ vệ nâng tới án ghế, Triệu Văn Huyên một liêu quần áo, ở khác hoa ghế bành ngồi hạ, ngước mắt nhìn về phía trước mắt Trương Chỉ Hoánh, lạnh lùng chọn môi, nói, các ngươi chi gian lại là như thế nào thư tử qua lại. Trương Chỉ Hoánh cầm khẽ nâng, thần sắc lạnh như băng xương, cười nhạo nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Nếu xe rách da mặt Kính xương cũng tỉnh. Triệu Văn Huyên cũng không thèm để ý nàng nói hay không. To như vậy duyên linh điện, trương chỉ huánh rất khó đơn độc hành động. Bực này cần tránh thai mắt của người thủ đoạn tiến hành cho tới bây giờ. Thuộc hạ khẳng định phát hiện chút manh mối, Chỉ cần nhất nhất thẩm vấn qua, khẳng định sẽ có thu hoạch. Chờ sự tình không sai biệt lắm sau, chương chỉ huánh chống chế liền không hề ý nghĩa. Nàng nếu vẫn là không chịu cung suất quan kiện, hắn phía dưới người có biện pháp làm nàng mở miệng. Triệu Văn Huyên hẹp dài mắt đen hơi hơi một mễ, tự năm trước một hồi đại hưng liền lại lần nữa chúng độc sau, hắn liền thu nhỏ lại phạm vi trận địa sẵn sàng đón quân địch, kia hạ độc giả bất động còn hảo, chỉ cần vừa động, hắn lúc này có năm chắc có thể đem người bắt được tới. Hạ độc giả ra tới, mà này sau người chủ sự liền không xa. Triệu Văn Huyên tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt phân phó tả hữu, đương trường thẩm vấn duyên ninh điện mọi người. nha hoàng các bà tử không phải vương phi, Các hộ vệ xuống tay không cần cố kỵ, chỉ cần lưu trữ một hơi liền có thể, lập tức, hộ vệ tùy ý nhặt hai cái, vài cái tử tiếp đón qua đi, máu tươi đầm địa, quỷ khóc sói gạo thân lập tức vang lên. Như vậy giết gà doa khỉ, hiệu quả thật sự lộ rõ, hạ phó nhóm cũng là người, quý trọng sinh mệnh là thiên tính, vừa thấy hộ vệ xuống tay toàn vô cố kỵ, chẳng những bị tiếp đón kia hai cái, mặc dù là mặt khác người đứng xem, cũng như sôi nổi triệt để giống nhau bùm bùm mà nói lên. đương nhiên, cũng có Trần Ma Ma chờ phá lệ trung tâm, còn tại túi đầu không nói. Bất quá, những người khác tả một câu hữu một câu, cũng khâu khởi Trường Chỉ Huấn này hai ngày khác thường không ít hành động. Trường Chỉ Huấn càng nghe, thân sắc liền càng lạnh, chỉ là nàng như cũng ngẩng đầu đứng, tựa hồ không giao động. Từ Phi nghe xong nửa ngày, thấy Trư Phó nói đã mất cực tân ý, liền tiến lên chắp tay nói, Điện Hạ, Lý Thập thất phía trước chế trụ một nữ thì, là vương phi bên người đại nha hoàn không bằng áp lên tới cùng nhau thầm triệu văn huyên gật đầu nói cái này đại nha hoàn đó là nguyệt quý nàng bị lý thập thất phách ngất xỉu đi sau còn chưa từng tỉnh lại hiện giờ bị kéo đi lên một gáo nước lạnh qua đi nàng liền lập tức thanh tỉnh nàng tuy tính tình hòa bạo nhưng lại không phải cái kẻ ngu dốt nếu không cũng hôn không thượng đại nha hoàn vị trí mở mắt thấy một sân hỗn loạn lại kết hợp chính mình bị đánh vượng nàng lập tức đoán được Lý Thập thất thân phận, Nguyệt Quý đã sớm cảm thấy trương chỉ ánh phía trước hành động quái gì, chẳng qua nàng là cái nha hoàn, không thể nghi ngờ chủ tử, cho nên mới cường tự áp xuống thôi. Hiện giờ tình huống rõ ràng không đúng, vấn đề này lập tức liền nảy lên trong lòng. Nguyệt Quý mắt sắc, trên hành lang bà tử thân đầu chia liễu, máu tươi mọi nơi phun tung tóe tàn cục, nàng một bên đầu liền thoáng nhìn, lập tức giật mình linh đánh cái dùng mình, nàng nhưng không muốn chết. Nghe Minh Bạch Tử Phi hỏi chuyện sau, nàng vạn phần phối hợp, biết gì nói hết, không nửa lời dấu giếm. Nàng bên người Hầu Hạ Trương chỉ hóa ánh, quan sát thật sự kỹ càng tỉ mỉ, đem biết đến đều nói một lần sau, thấy Triệu Văn huyên vừa lòng gật đầu, Nguyệt Quý vui vẻ, nàng bật thốt lên lại nói, sớm mấy ngày, nô tỉ còn cảm thấy Vương Phi có cái hành động rất là đột lột chỉ là không biết có hay không liên hệ. Nguyệt Quý phối hợp, Triệu Văn huyên sắc thật rất vừa lòng. Hán tử trước đến nay thưởng phạt phân minh, vì thế liền nói, ngươi làm được không tồi, chờ sự tình xác minh không có lầm sao, buồn vương liền thả ngươi rời đi vương phủ, cho ngươi một cái lương dân thân phận. Chỉ cần có sở hoài nghi, ngươi cứ nói đừng ngại. Bọn họ bên này đều có phán đoán. Nô tỳ cảm tạ điện hạ. Nguyệt quý nghe vậy đại hỉ, liên tục dập đầu, nàng lập tức liền nói, sớm mấy ngày, nương nương cứ theo lẽ thường ở hoa viên tử đi dạo, cũng bình lui ta chờ. Chỉ là đi rồi một đoạn sau, trên đường gặp được núi giả, nương nương lại đột ngột biến mất không thấy. Nô tỳ đi ở đằng trước, lập tức kinh hãi, vội vài bước tiến lên, một bên đầu, lại đem nương nương chui vào một người cao hang động chúng. Nguyệt quý tinh tế đem ngày đó tình cảnh tự thuật một lần sau, nàng nhíu mày hồi ức nói, nương nương lúc ấy giận dữ quát lớn nô tỳ chỉ là nô tỳ hoảng hốt chi gian, tự hồ thấy nương nương tự động bích nào đó vị trí, cầm lấy thứ gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, Nương nương ngày thường ái ở bên hồ đi lại, kia núi giả là lần đầu quá khứ, thả lần đó sau khi trở về, Nương nương mới có các loại khác thường hành động. Chương 70. Triệu Văn Huyên hỏi, nếu là ngươi lại đi một chuyến, nhưng nhận được cái kia hang động. Nô tỳ nhận được. Nguyệt Quý gật đầu, nói, Nương nương cầm lấy đồ vật đại khái vị trí, nô tỳ cũng hoảng hốt nhớ rõ. Như thế cực hảo. Triệu Văn Huyên sau khi nghe xong, vừa lòng gật đầu, nguyệt quý nói nói tới đây, triệu văn huyên lập tức liền kết luận, hạ độc giả cùng trương chỉ hoán truyền lại dược vật hoặc thư từ qua lại con đường, đó là cái này hăng động, chỉ là không biết, nàng cùng phía sau màn người chủ sự còn có hay không trực tiếp liên hệ, cái này hạ độc giả ở trong đó lại đảm đương cái gì nhân vật, này hết thảy đều yêu cầu cậy ra trương chỉ hoán miệng. bất quá, tối nay thời gian còn trường, cũng không nổi, hắn biểu tình bất biến. Tiếp tục đối Nguyệt Quý nói, ngươi nhưng còn có để sót chỗ. Nguyệt Quý nên nói đều nói, vốn định lắc đầu, nhưng Linh Quang chợt chợt lóe nàng đột nhiên nhớ tới ở buồn hộ tủ sau lấy ra kia hai tờ giấy. Lúc ấy bởi vì nàng muốn phủng chậu nước tử, vì thế liền đem trang giấy tùy ý nhét vào trong lòng ngực, lúc sau trải qua một loạt biến cố, không kịp ném, hiện tại trang giấy còn ở trong ngực suy. Nguyệt Quý chạy nhanh lấy tay nhập hoài, đem trang giấy móc ra tới, nói còn có cái này, cái này là hôm nay ta ở bên trong phòng vô ý kiến đến, vị trí thật sự ẩn nấp. Lúc ấy ta tưởng bọn nha hoàn hôn loạn tắc. Nguyệt quý thấy lúc ấy cảnh tượng nói một lần, lại nói, hiện tại ngẫm lại, khả năng không phải như vậy. Rốt cuộc, dám hướng chủ tử nội phòng loạn tái đổ vật nha hoàn, lá gan cũng quá lớn. chuyện này tuy nhỏ, nhưng chịu không nổi khảo chứng, tinh tế tưởng tượng, không thỏa đáng địa phương liền ra tới. Nguyệt quý nói chuyện trong lúc. Vẫn luôn không quay đầu lại xem Trương Chỉ Hoánh đám người, Tân Vương đã nhận lời, nàng chẳng những không cần bị liên lụy, còn có thể đến một cái tự do thân, nàng biết mọi việc đều có lấy hay bỏ đạo lý, tương so khởi trung tâm chủ tử, nàng càng coi trọng chính mình mạng nhỏ. Vừa nhìn thấy này hai tờ giấy bị lấy ra khi, Trương Chỉ Hoánh đồng tử co rụt lại, hô hấp nhất thời không chịu không chế mà dồn dập lên, tay áo rộng hạ bàn tay mềm lập tức khẩn tích quốc thành quyền. Triệu Văn Huyên sức quan sát từ trước đến nay nhảy bén, lập tức phát hiện manh mối, hán quét Nguyệt Quý trên tay giấy liếc mắt một cái, lập tức phân phó từ phi, đi đem tư tiên sinh mời đi theo. Phần 63 Từ phi lên tiếng, trước móc ra khăn, từ Nguyệt Quý trong tay tiếp nhận trăng giấy, đặt Triệu Văn Huyên bên người án thượng, ngay sau đó mũi chân một điểm, thân hình cấp tốc về phía trước điện lao đi. Triệu Văn Huyên phân phó tả hữu, trước đem Nguyệt Quý dẫn đi an trí hảo. Tư tiên sinh thực mau liền chạy đến, triệu văn huyên đứng lên, hai người cũng không vô nghĩa, nói minh ngọn nguồn sau, hắn cầm lấy án thượng trăng giấy, mở ra vừa thấy, liền phát hiện bên trong linh tinh bột phấn. Hắn như mày, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen, lại ngửi ngửi, cuối cùng vươn ngón trỏ, cẩn thận leo mặt trên thuốc bột, bỏ vào trong miệng nhắm mắt tế nếm. Một lát sau, tư tiên sinh bông chốc trợn mắt, vạn phần chắc chắn nói, này đó là trong nước chi dược. Triệu Văn Huyên trong lòng căng thẳng, dừng một chút, mở miệng nói, giật chi, không biết hài đồng chúng này đâu, ra sao bệnh trạng. Này vấn đề, hắn lúc trước dò hỏi quá tư tiên sinh, tư tiên sinh trả lời nói không biết phân lượng vô pháp phán đoán, hiện giờ có vật thật, tuy rằng cực nhỏ, nhưng hẳn là có thể. Triệu Văn Huyên từ biết này đọc sau, kiếp trước một cọc chuyện xưa vô pháp sợ bị nhớ tới, vẫn luôn nặng trĩu để ở hắn trong lòng. Đời trước. Hán kia Hải Nhi nhũ danh cũng là ngọc nhi, sau khi sinh thân thể tuy không cường tráng, nhưng trải qua tư tiên sinh điều dưỡng, tới rồi hai tuổi tả hữu, đã cùng tầm thường hài đồng vô dị, triệu văn huyên buồn vui sướng, không ngờ lại ở vào kinh thành gấp rút tiếp viện thái tử trên đường, Hải Nhi nhiễm bệnh sốt cao không lùi, bất quá hai ngày liền chết yểu. Hán Hải Nhi vốn dĩ hảo hảo, chỉ là không biết vì sao, đột nhiên liền sốt cao lên, cố tình sự có vừa khéo kiếp trước. Chương chỉ huánh là cùng vào kinh thành, nàng khi đó chết đột, Triệu Văn Huyên đã thời gian vô nhiều, liền mang nàng cùng hồi kinh an trí. Triệu Văn Huyên hỏi bãi, liền ngưng thở, nhìn chầm chầm Tư Tiên Sinh. Tư Tiên Sinh đã biết dược vật phối trí phân lượng, thoáng suy đoán một phen, này phương thuốc xung đột bổ sung cho nhau kết quả liền ra tới. Hắn nói, này phương lấy Tây Nam kỳ độc là chủ dược, độc tính đồng dạng cực kỳ ấn ấp, tầm thương y địa giả, căn bản nhìn không ra manh mối Hắn ngắt lời nói, nhưng này độc rất là lợi hại, nam tuổi dưới trẻ mới sinh chung này độc liền sẽ chí mạng, bệnh trạng tựa sốt cao không lùi, nếu làn da dính lên, sốt cao đức quãng 10 ngày mà chết, nếu khẩu phục, tắc liên tục sốt cao 1 2 ngày liền chết non. Từ tiên sinh lời này thanh âm cũng lớn, nhưng ở Triệu Văn Huyên trong thai lại giống như sấm sét, hắn trong lòng vẫn luôn căng chặt kia căn huyền, phanh mà một tiếng nháy mắt tránh đoạn, hắn nắm tay tích quốc thẩn khẽ khách rung động, đống chốc quay đầu. Gắt gao nhìn về phía trương chỉ huánh Người đáng chết Triệu văn huyên hai mắt ẩn thấu màu đỏ tươi Lời nói một chữ một chữ Từ kẽ răng trung bài trừ Hắn nâng cánh tay Trở tay tranh một tiếng Rút ra từ phi bên hông bội kiếm lạnh băng kiếm phong thẳng chỉ trường chỉ huánh tâm hoa Hận nói bổn vương muốn đem ngươi tâm đảo ra Nhìn xem rốt cuộc là hắc là hồng Hào một cái rắn giết độc phụ Thế sự chưa từng trùng hợp Đời trước hắn kia đáng thương hải nhi Tất nhiên là chết vào đối phương tay. Triệu Văn Huyên hận cực, trong lòng hỏa trước đau đớn, môi mỏng mân khẩn, tay cầm kiếm nhịn không được run nhẹ nhẹ. Còn có chuyện gì, có thể so sánh một cái phụ thân chơ mắt nhìn nhi tử khó chịu dãy rua, cuối cùng nhận hết cha tấn mà chết bệnh càng thống khổ. Triệu Văn Huyên đến nay vẫn rõ ràng mà nhớ rõ, hài nhi nho nhỏ thân thể nhân liên tục sốt cao mà run rẩy vô pháp thanh tỉnh, chỉ có thể phát ra mơ hồ nước nở thanh cảnh tượng hắn hận không thể lấy thân thế chi. Vì thế, đời trước Ngọc Ca Nhi liền thành hắn trong lòng vĩnh viên tiết nối, mặc dù có trọng sinh đại cơ duyên, cũng khó có thể tiêu tan. Năm trước Cố Vân Cẩm đã hoài thai, bởi vì cùng kiếp trước thời gian không sai biệt mấy, hắn kỳ thật chờ đợi quá, nếu là có thể lại lần nữa đem kiếp trước Ngọc Nhi sinh hạ thì tốt rồi, như vậy, đời trước ngắn ngủi thân duyên cũng có thể đủ lại tủ. Chỉ là... Không biết hay không bởi vì phụ thân thân thể trạng huống hoàn toàn bất đồng duyên cớ, đời trước Ngọc Ca Nhi so gầy yếu, mà tiểu mập mạp tắc béo đô đô, khuôn mặt nhỏ phì đến có thể đem mắt Phùng Nhi đều tễ nhỏ. Hai tử cường tráng cố nhiên hảo, nhưng bởi vậy, Triệu Văn Huyên liền vô pháp phán đoán, hai đời hài tử, hay không là cùng người. Triệu Văn Huyên đồng dạng ái tiểu mập mạp, cũng không nguyện ý ủy khuất hắn đương thế thân, bởi vậy, đem chuyện cũ yên lặng vùi lấp đồng thời trong lòng liền trước đem hai đời hài tử phân chia mở ra. Hắn một mình thừa nhận này hết thảy, lơ đẳng thời điểm, Tổng hội nhớ tới đầu cái hài nhi, đau lòng khó ước không giảm nửa phần. Hiện giờ lại nói cho Triệu Văn Huyên, hài nhi cũng không phải bình thường bệnh yêu, hắn chỉ là bị người hạ độc, vốn dĩ nhưng mau cao lớn lên, lại bị người ngầm bóc chết. Sát tử chi thủ, không đội trời chung. Triệu Văn Huyên buồn lòng dạ thâm trầm, nội liêm công phu lợi hại, chỉ là hiện giờ trực diện cái này hạ độc giả hắn giận hận đến cực điểm lại vô nửa phần che giấu chi ý hắc mâu trung hung ác chi sắc chợt lóe mà qua rút kiếm ra khỏi vỏ thẳng chọn chương chỉ huấn trái tim kiếm thế tấn như sầm đánh ngân quang chợt lóe nháy mắt liền tới rồi nàng trước ngực hết thể biến hóa phát sinh đến quá nhanh triệu văn huyên khoảnh khắc rút kiếm tương hướng hắn sắc mặt nặng nề động tác quả quyết hiển nhiên nói muốn nhìn đối phương tâm nhan sắc lời này cũng không phải tùy ý nói nói. Thân ở đối mặt tử vong kia một khắc, không có người là không sợ hãi, trương chỉ huánh cũng không ngoại lệ, chỉ là hết thể phát sinh quá nhanh, nàng căn bản vô pháp hoạt động nửa phần, đồng tử co rụt lại, chỉ có thể chơ mắt nhìn mũi kiếm tới gần. Mắt thấy trương chỉ huánh liền phải đường trường ngã lăn, tại đây trong chớp nhóng, lại có một người tia chớp tiến lên, dơ tay lấy vỏ kiếm ngăn cách triệu văn huyên kiếm thế. Người này chính là từ phi, Triệu Văn Huyên kiếm phong bị đón đỡ, hắn đông chốc nghiêng đầu, tầm mắt đầu hướng từ phi, hát mâu chung có nghiêm nghị chi ý. Từ phi lại sớm đã ném xuống vỏ kiếm, phanh một tiếng quỷ giảm xuống đất, túi đầu chắp tay nói, thỉnh điện hạ tăng tư. Triệu Văn Huyên từ nhỏ tập võ, nhất kiếm chi lực thực sự lợi hại, tuy là từ phi, cường tự đón đỡ dưới cũng là hổ khẩu nứt toạn, máu tươi lập tức tầm ước hắn chắp tay áo kính trang cổ tay áo, chỉ là hắn không chút nào để ý, vẫn lập tức hướng chủ tử khuyên can. Nếu là người khác dám lúc này chắn hắn, chỉ sợ Triệu Văn Huyên không nói hai lời, liền sẽ kết quả đối phương, chỉ là hiện giờ lại là vẫn luôn trung thành và tận tâm từ phi. Hắn động tác liền dừng một chút, ngầm đồng ý đối phương phân trần nguyên do. Từ phi thanh em không ngừng, tiếp tục nói, điện hạ, hiện giờ kia hạ độc giả rốt cuộc có manh mối, mấu chốt chỗ liền ở vương phi trên người, thuộc hạ khẩn cầu điện hạ tam tư, xử trí vương phi hơi hoán mấy ngày, đại bắt được người nó lúc sau không muộn thuộc hạ mạo phạm điện hạ, thỉnh điện hạ giáng tội. Thư phi sắc thật trung thành và tận tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn họ bố trí gần một năm, hạ độc giả nhưng vẫn ngủ đông, nửa điểm tiếng động đều vô, người này hẳn là triệu văn huyên dưới trướng tâm phúc, một ngày không trừ, triệu văn huyên an toàn liền trước sau tồn tại lỗ hồng. Bắt được người này là việc cấp bách, đợi một năm rốt cuộc phát hiện manh mối thật sự thực không dễ dàng, nếu là chặt đứt, lần tới lại có thu hoạch không phải muốn khi nào. Tử phi trong lòng thanh minh, bởi vậy mới có thể lớn mật ngăn trở chủ tử kiếm thế. Nguyên bản Triệu Văn Huyên cũng như vậy tưởng, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mới vừa biết được đầu cái hài Nhi tử vong chân chính nguyên nhân khi hắn bạo nộ dưới, duy nhất ý niệm đó là lấy chương chỉ hoành thánh mạng, nợ máu trả bằng máu. Cũng may hiện giờ bị tử phi một chán, Triệu Văn Huyên hoan hoãn, lý trí thu hồi sau, hắn tuy hận giận không giảm, nhưng lại cũng có thể tạm thời ẩn nhẫn. Hắn đem kiếm đem xuống, túi người nâng dậy từ phi, gật đầu nói, phi thường là lúc đương hành phi thường việc, ngươi có công vô quá, có tội gì. Hắn khẳng định từ phi hành vi, lại cố gắng vài câu, phương gắt xuống việc này. Sắt chương chỉ hành một chuyện, liền tạm bóc đi qua, chẳng qua, nàng tồn tại nguyên nhân căn bản, lại là muốn cung ra cùng hạ độc giả liên hệ manh mối. Triệu Văn Huyên đem tầm mắt đầu hướng chương chỉ hành, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn chính mình nói vẫn là yêu cầu đại hình hầu hạ ngắn ngủn nói mấy câu công phu triệu văn huyên liền đã điều chỉnh tốt cảm xúc hắn giờ phút này thanh âm cũng không phập phồng chẳng qua hẹp dài mắt đen nhìn về phía trên mặt đất trương chỉ hoán khi ánh mắt như cũ lạnh băng thả hờ hững trương chỉ hoán giờ phút này chật vật vã phần triệu văn huyên hỏi chuyện khi đứng ở một bên hai gã hộ vệ liền tay đẩy trực tiếp đem nàng quấn đến trên mặt đất không lưu tình chút nào nàng chưa từng như vậy bị người đối đãi quá Hộ vệ hiển nhiên đã không đem nàng đường vương phi, lực đạo thức trọng, nàng còn không có từ mới vừa rồi kinh hách trung hoàn hồn, liền bị rơi thất điên bắt đảo. Mới vừa rồi lệnh băng kiếm phong phảng phất hãy còn ở trước mắt, trương chỉ vánh trong lòng có hoàng sợ, nhưng bị như vậy một quan ngã, xỉ nhục cảm lại cũng làm nàng vô pháp bỏ qua. Triệu văn huyên cao cao tại thượng thẩm vấn lời nói ở bên hai nàng ngân mục trung quanh, cầm kiếm thị vệ nghiêm nghị mà đứng, duyên ninh điện hạ phó xúc thành một đống. Nàng thành tiêu điểm, đáng tiếc lại cùng từ trước tình trạng hoàn toàn tương phản. Nàng liên hình như là một con rơi xuống nước miêu cầu, trước mắt bao người chật vật bất ham, bị người nhạ báng. Đối với chương chỉ Hoánh tới nói, này thật sự là so chết còn khó chịu. Kinh hoàng, sợ hãi, cảm thấy thẹn, nang kham, đủ loại cảm xúc tương thêm, chương chỉ hoánh vô pháp phụ tải, chỉ phải bùng nổ, nàng đống chốc ngừng đầu, ngạnh thanh nói. Ta cũng không có đối kia hài tử làm bất luận cái gì sự. Hết thể cũng chưa thành công, không phải sao? Nhắc tới Ngọc Ca Nhi, không khỏi liền nhớ tới cô Vân Cẩm, nhớ tới cô Vân Cẩm, không khỏi liền nhớ tới đối phương sinh hạ triệu văn huyên trưởng tử, vinh sủng một thân ở tiệc đầy tháng thượng không chút do dự lạc nàng mặt mũi. Tự nàng tiến tần vương phủ tới nay, đầu tiên là Liêu Chắc Phi, lại là cô Vân Cẩm, một cái so một cái xuất thân hèn mọn, lại gắt gao đè ở nàng trên đầu. Thứ nữ xuất thân cố vân cẩm dưới chương có nhi tử, hiện giờ kê cao gối mà ngủ với Minh Ngọc Đường, mà nàng đường đường một cái công phủ đích nữ, lại trật vật bất kham, ở mọi người chú mục hạ bị thẩm vấn, thả nghe triệu văn huyền chi ngôn, thánh mạng chưa chắc có thể bảo. trương chỉ hánh rất hận, nếu không phải cố vân cẩm đám người tồn tại, nàng vinh quang một thân, mặc dù là có chút tiết uối cũng khẳng định không cần thân thủ làm này đó âm ú sự, càng sẽ không bị người tố giác rơi vào hiện giờ kết cục. Nàng thanh lệ khuôn mặt có chút vặn mẹo, Miễn Cương đứng lên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn trước mắt cái này ruột thịt biểu ca, áp lực gần một năm hận ý nháy mắt bùng nổ. Nàng cười lạnh nói: "Hừ, bất quá chính là một cái suất thân hèn mọn thứ nữ sở ra thôi." Phải biết rằng, diện mạo thanh lãnh người, nàng chưa chắc chính là tính tình thanh lãnh, sẽ xuống bề ngoài một tầng ngụy trang y điề, chương chỉ oán ghen ghét chi tâm kỳ thật rất cường liệt. Trương Chỉ Oánh không thích Triệu Văn Huyền, nhưng đương nàng chiếm tần vương phi vị trí khi, Triệu Văn Huyền sủng ái mặt khác chất phi, bỏ qua duyên linh điện, lần nữa đánh nàng thể diện, thật sự làm nàng hận cực. Mà ở nàng đấy lòng chỗ sâu trong, lại là rất rõ ràng Ngọc Ca Nhi cái này trưởng tử đối chính phi uy hiếp, Trương Chỉ Oánh tuy khát vọng bức ra, nhưng tiểu mập mạp đồng dạng là nàng cái đinh trong mắt. Nàng cười nhạo, châm chọc nói, mẹ đẻ xuất thân hèn mọn, hai tử cũng mặc dù là trưởng cung cao quý không đến nơi nào đi. Trương chỉ hoánh nói, thật sự khắc nghiệt đến cực điểm, rất có bất chấp tất cả chi ý, triệu văn Huyên nghe vậy lập tức giận dữ, hắn hừ lạnh một tiếng, nâng lên một chân, đột nhiên đá hướng đối phương thanh trung. Hào một cái kính rượu không uống uống phạt rượu rắn giết tiện nhân. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn trương chỉ hoánh thân mình bay tứ tung đi ra ngoài, vẫn luôn đụng vào cách đó không xa thạch đèn tràng thượng, phương lăn xuống trên mặt đất. Triệu văn huyên lực đạo tuy có đúng mực, nhưng cũng không nhỏ, chương chỉ huánh rơi xuống đất sau, lập tức qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 71 Chương chỉ huánh thân hình bay tứ tung đi ra ngoài, chặn ngang đánh vào thạch đèn chẳng thượng, lực đạo thập phần chi tàn nhẫn, nàng thật mạnh lăn xuống trên mặt đất. Nàng phía sau lưng rất đau, lại xa không kịp ngực đau nhức, tắc nước đau đớn ở thanh trung nổ tung, nàng khí huyết quay cuồng, cổ họng một trận thanh ngọt, nhịn không được liên tục phun ra mấy khẩu huyết. Trương chỉ huánh hận ý đôi đầy lòng dạ, nàng dương mắt gắt gao trừng mắt triệu văn huyền, cả giận nói, ngươi không phải ta biểu ca. Ngươi không hề nửa phần huyết mạch chi tình, nếu không có ngươi lần nữa lãnh đại với ta, duyên linh điện tình cảnh xấu hổ, ta căn bản sẽ không như thế. Trương chỉ huánh kiệt tê bên trong, thanh lánh hình tượng đã không còn sót lại chút gì, nàng ánh mắt toán độc đến cực điểm. Tê thanh nói, ngươi lạc trương gia thể diện khi, nhưng có nghĩ tới trên người cũng có trương gia huyết. Triệu Văn Huyên nghe vậy cười nhạo một tiếng, chỉ bằng một cái không biết cái gọi là trương chỉ hoáng cũng có thể đại biểu trương ra. Nếu không phải xem ở nàng là hắn ruột thịt biểu muội phân thượng, liền tùy ý nhặt ra tứ hôn trước sau nào có sự, nàng cũng không có khả năng tiếp tục đại ở duyên ninh điện trung bình yên làm trò vương phi. Một cái không như ý liền muốn hạ độc, ai cũng cung không dậy nổi như vậy biểu muội. Hắn lạnh lùng quét trương chỉ hoáng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền hướng đông cung đi thôi. Xem ngươi kia người trong lòng, hay không nguyện ý cho ngươi một cái danh phận, không biết cái gọi là rắn giết độc phụ. Triệu Văn Huyên tiếng nói vừa dứt, Trương Chỉ hánh lập tức trừng lớn hai mắt, nghe hắn lời nói, tựa hồ thực hiểu rõ nàng cùng thái tử việc. Trong lòng nghĩ như thế nào một chuyện, Trương Chỉ hánh rốt cuộc là cái cổ đại nữ tử, bị người trước mặt mọi người lột nhất quán che giấu áo ngoài, không trinh biết bơi bản án vào đầu chụp xuống, người vây xem là rất nhiều thành niên nam tính. Cùng với vốn di hầu hạ nàng thấp hèn nô buộc, nàng lập tức xấu hổ và giận dư muốn chết. trương chỉ huấn lại cấp lại giận lại hoán hận, nhiệt huyết nhất thời hướng lên trên dũng, nàng mới vừa rồi đau đến xanh trắng sắc mặt lập tức đỏ lên, hoa một tiếng, lại một mồm to máu tươi phương ra, theo sau, nàng hai mắt một hạp, lập tức vượng khuyết qua đi. Triệu văn huyên mày kiếm nhíu lại, trương chỉ huấn đã hôn trước cùng người dây dưa không rõ, lại có thể hạ được tàn nhẫn tay đối cái trẻ con hạ độc. Hắn cho rằng nàng tố chất tâm lý là không tồi, không nghĩ tới, như vậy lập tức, liền cấp khí ngất xỉu đi. Người tới, bắt tỉnh nàng. Hắn nhàn nhạt phân phó. Lập tức có hộ vệ lên tiếng, nhanh chóng mang tới nước lạnh, đầu đầu hướng Trương Chỉ Huánh trên mặt một bát. Chẳng qua, Trương Chỉ Huánh sở dĩ hôn mê, trừ bỏ cấp giận công tâm ngoại, rất lớn một bộ phận vẫn là nhân thân thể bị bị thương nặng. cuối mùa thu nước lạnh thực băng, mấy đại buồn đi xuống, nàng như cũ không có thể tỉnh lại lúc này đêm đã khuya trầm, triệu văn huyên nhìn nhìn sắp trời lại nhớ thương cố vân cẩm chờ hắn không ngủ hảo vì thế liền mệnh lệnh tả hữu trước đêm trường chỉ hoánh dẫn đi tìm cái lương y để nhìn xem tạm thời không thể làm nàng chết hắn quét run bần bật duyên linh điện chư phó liếc mắt một cái phân phó liêu vinh lưu lại xử lý ngày mai duyên linh điện cần phải bảo trì bình thường ở bắt được cái kia hạ độc giả phía trước tin tức không thể để lộ nói xong triệu văn huyên liền xoay người Vững minh ngọc đường mà đi. Cố Vân Cẩm quả nhiên không ngủ hảo, nàng trong lòng tổn sự, mặc dù ổ chăn bị bình nước nóng hong đến ấm áp, nàng như cũ mơ mơ hồ hồ. Triệu Văn Huyên mới vừa nhấc lên rèm cửa, nhẹ nhàng vào phòng, nàng liền lập tức tỉnh táo lại. "Điện hạ." Cố Vân Cẩm nhẹ gọi, nàng nửa chống thân thể, bàn tay mềm vén lên đinh hương sắc gấp giấy hoa văn màn lụa, thăm dò hướng rèm cửa chỗ nhìn lại. Nam nhân buồn thập phần cẩn thận, sợ kinh giảo nàng. Hiện giờ thấy nàng tỉnh, liền đi nhanh hành đến giường bên, tại mép giường ngồi xuống. Cẩm Nhi như thế nào còn chưa ngủ? Hắn cúi đầu, khẽ hôn hôn nàng, ôn nhu nói. Phần 64. Triệu Văn Huyên trở lại Minh Ngọc đường, ngồi ở Cố Vân Cẩm bên người, mới rắc buồn đủ dột tâm đắc đến an bình. Hắn dụ mắt nhìn nàng một trương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ, trong mắt ẩn sâu tối tăm, phương tiêu tán một bộ phận. Tuyết còn không có xuống dưới, thời tiết kỳ thật không tính lãnh nhưng biết được đầu cái hài nhi nguyên nhân chết sau, triệu văn huyên chỉ cảm thấy đông lạnh triệt nội tâm, hàn ý xuyên qua thật mạnh xiêm yề, ý ý, xuyên thấu qua làn da huyết đủ, thẳng tới cốt thủy, lạnh băng không chỗ không ở. cho đến trở lại minh ngọc đường, vào nội phòng, ngọt ngào ấm hương vây quanh hắn, một kia xua đuổi hàn ý, hắn mới bừng tỉnh cảm giác cấm áp chi ý. tiếc nối đã mất pháp vấn hồi, nhưng may mắn nàng còn ở, tiểu mập mạp cũng hảo hảo ngủ ở hưu thứ gian. Triệu Văn Huyên Mân khẩn ngôi mỏng rốt cuộc lòng tùng, mắt đen nhiễm sắc màu ấm, nhìn chăm chú trước mắt người, hắn nói, người hôm nay mới ra ở cữ, phải nên hảo hảo nghỉ tạm. Hắn nhân nhân mày, mới vừa rồi liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, hiện tại đã là giờ hợi mạn. Ta dùng bữa tối liền nghỉ ngơi, chỉ là không ngủ hảo. Đạo ly cô Vân Cẩm đều hiểu, nàng cũng nỗ lực chấp hành, chỉ tiếc này rắc không phải nói ngủ là có thể ngủ, hôm nay ra như vậy chuyện này. Nàng tâm mặc dù lại khoan, cũng vô pháp nằm xuống tức ngủ, nàng chằn trọc thật lâu mới mơ hồ lên. Triệu Văn Huyên đau lòng nàng, nói: "Ta rửa mặt trải đầu qua đi liền nghỉ ngơi." Hắn mới từ bên ngoài trở về, trên người có hàn khí, cũng không túi người ôm Cố Vân Cẩm, vươn bàn tay to, cách chân gấm vô vô nàng, liền đứng dậy vào cách gian, nhanh chóng rửa mặt một phen. Triệu Văn Huyên lên giường, số bị ủng Cố Vân Cẩm trong ngực, thế nàng dịch dịch góc chăn, nói: Mau ngủ đi. Những cái đó sự tình đều xử lý thỏa đáng. Ta ngày mai lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn túi đầu hôn hôn nàng gương mặt. Hiện tại đã khuya, lại tự thuật một phen. Quá ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Triệu văn huyên thực chú trọng cố vân cẩm thân thể. Nàng hiện tại mới ở cữ xong, khinh thường không được. Cố vân cẩm ngoan ngoãn gật đầu. Sự tình xử lý thỏa đáng liền hảo. Buổi sáng tại nghe trải qua cũng giống nhau. Nam nhân đau lòng nàng. Nàng hiểu. Nàng ôm ở quen thuộc dày rộng ngực, thuần hậu nam tính hơi thở vờn quanh nàng, nàng tâm lập tức an bình xuống dưới, hạt mục bất quá một lát, hô hấp lâu dài, liền đã ngủ. Triệu Văn Huyên Du mắt chăm chú nhìn nàng thật lâu sau, xoa xoa nàng mặt phát, đem nàng hướng trong lòng ngực hợp lại đến càng khẩn một ít, phương nhắm mắt lại kiểm. Hôm sau, thân khởi sau hai người tự nói chuyện, Triệu Văn Huyên cùng e -a -a tiểu mập mạp giao lưu một phen, lại hôn hôn hắn, liền vội vàng ra cửa đi phía trước điện đi. Nếu hạ độc giả manh mối có, việc cấp bách đó là tìm hiểu nguồn gốc, đem người bắt được. Cố Vân cầm ôm tiểu mật mạc, mẫu tử hai người cùng đưa nam nhân ra cửa, cho đến thoáng đông đưa xa thanh rèm cửa khôi phục bình tĩnh. Nàng Phương Thu hồi ánh mắt. Lần này hy vọng có thể thuận lợi đem kia hạ độc giả bắt được, vẫn luôn có như vậy cá nhân ẩn nút ở triệu văn huyên bên người, nàng kỳ thật thực không an tâm. Nương nương, nô tỳ đỡ ngươi vào đi thôi. Bích Đào ở bên khuyên đủ. Cố vân cẩm có chút bất đắc dĩ, từ nàng mang thai sau, bên người người thật cẩn thận, này không kỳ quái, rốt cuộc người có mang, tiểu tâm cũng nên, nàng cho rằng sinh sản sau nên hảo đi lên, ai ngờ lại không có, hiện giờ liền hơi chút đứng một hồi, Bích Đào cũng muốn lo lắng ảnh hưởng nàng khôi phục thân thể. Bất quá đều là vì nàng hảo, cố vân cẩm cũng không cự tuyệt, biết nghe lời phải gật gật đầu, liền Bích Đào nâng, trở về bùng trong. Lại nói Triệu Văn Huyên bên này, hắn vào đại thư phòng, liền đưa tới Liêu Vinh, hỏi: "Duyên Linh điện như thế nào?" Chuyện này bởi vì sự tình quan nội trạch tôi tớ, thả con muốn mọi người biểu hiện khôi phục như thường, không phải từ phi đám người cường hạng, vì thế liền giao cho càng hiểu trong đó quan khiếu Liêu Vinh, hắn đêm qua ân uy cũng thì, lại trấn an mọi người cảm xúc một phen, nửa đêm mới làm thỏa đáng. Bất quá Liêu Vinh biết chủ tử chú ý việc này, sáng sớm tiện lợi kém tới. Vừa nghe Triệu Văn Huyên dò hỏi, liền tiến lên bẩm, hồi bẩm điện hạ, Duyên Linh Điện xa xem đã cùng ngày thường vô dị, Trương Vương Phi bệnh nằm ở giường tin tức cũng truyền ra đi. Trương chỉ oánh gần 2 tháng, mỗi ngày sáng sớm, đều sẽ ra cửa ở Hoa Viên tử đi dạo, hiện giờ đột nhiên không ra khỏi cửa, đương nhiên đến có cái đáng tin cậy lý do, mới sẽ không khiến cho nhìn trộm giả hoài nghi, tiến tới rút dây động rừng. Duyên Linh Điện đêm qua đã xảy ra này chờ đại sự chứ người hầu tâm hoảng sợ là tất nhiên, bất quá đe dọa cùng ân thưởng tê hạ, mặt ngoài hài hòa nhưng thật ra duy trì. Này đó đều nhịn không được bên cạnh quan sát, bất quá cũng không sao, triệu văn huyên đêm qua liền sai người đem duyên linh điện trong ngoài khống chế được, đã nhiều ngày nếu là có người đến duyên ninh điện đi, những người này toàn sẽ đã chịu ám vệ nghiêm mật theo dõi. Đến nỗi duyên linh điện chư phó càng là không được tự do, bên trong nếu có hạ độc giả nhãn tuyến, tất cũng không thể động đậy. Càng miễn bản nghị cách mật báo. Một chương vô hình đại vong đã nhanh chóng mở ra, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi đông phong. Triệu Văn Huyên gật gật đầu, ngay sau đó lại đưa tới từ phi, nguyệt quý đám người, đem bố trí công đạo đi xuống, mệnh mọi người theo kế hoạch hành sự. Mấy người cẩn thận nghe minh bạch sau, liền lập tức lĩnh mệnh đi xuống làm. Từ phi mấy cái mới ra môn, liền có người tới báo, nói chương chỉ vánh đêm qua nâng đi xuống sau. Nửa đêm liền sốt cao không lùi, vẫn luôn liên tục đến nay. Trương Chỉ hóa hôm qua trên tay lau độc dược, tuy kia độc châm đối trẻ mới sinh, nhưng thành nhân dùng, vẫn là có chút gây trở ngại, đứt quáng sốt cao một đoạn thời gian sau, nàng tỉnh lại sau liền sẽ suy yếu rất nhiều, càng có cực giả, còn sẽ thiệt hại thọ nguyên. Càng bị đề, nàng đêm qua bị thịnh nổ hạ triệu văn huyên trọng đá một chân, thân phụ nội thương, hiện giờ loạn trong giặc ngoài đàn sen. Tình huống của nàng càng không song vài phần, đêm qua nâng đi xuống sau, vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh. Triệu Văn Huyên hôm qua liền nghe tư tiên sinh thoáng đề qua, hiện giờ nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được, hắn hư lạnh một tiếng, tiện nhân này hại người không thành trung hại mình, cũng coi như bao ứng. Hắn đôi mắt hơi hơi một mễ, chẳng qua, này cũng liền vừa mới bắt đầu thôi, đai cái kia hạ độc giả bị bắt được sau, hắn tất yếu làm tiện nhân này nhận hết cha tấn mà chết mới có thể an ủi đầu cái hài nhi trên trời có linh thiêng. Triệu Văn Huyên biểu tình bất biến, chỉ phân phó không thể làm Trương Chỉ Huánh đã chết, liền vây lui cấp dưới. Trương Chỉ Huánh tuy không thanh tỉnh, vô pháp cung khai, nhưng liền trước mắt nắm giữ manh mối tới nói, cũng có thể triển khai hành động, tiên tiến hành một cái kế hoạch, nếu là người nọ không thượng cầu, lại kệ ra nàng miệng cũng không mượn Tại đây đồng thời, cấm đi lại ban đêm kết thúc, Duyên Ninh điện khai viện môn. Thủ vệ bà tử như cũ đánh ngáp thay đổi cương thô sử thái giám bọn nha hoàn đã thượng giá trị, chính chấp cái trổi, ở cẩn thận dọn dẹp đình viện. Hết thể bận rộn mà có trật tự, nhìn cùng ngày xưa cũng không bất đồng. Chẳng qua, sau đó không lâu chính phòng liền vội vàng ra tới một người, đây là đại nha hoàng nguyệt quý, vương phi nương nương thần khởi có chút nóng lên, nàng vô cùng lo lắng ra cửa, hướng lương y dị sở chạy đến. Lao lương y cấp khai phương thuốc, nhà dược. Dược liền ngao đi lên Duyên ninh điện vô sủng Kỳ thật mặc dù là bình thường thái giám cung nhân Cũng sẽ không quá chú ý nó Bất quá Hôm nay lại có người âm thầm lưu ý Đây là cái tiểu nha hoàn Nàng thập phần cẩn thận Người khác nói nàng liền nghe Âm thầm ghi tạc trong lòng Cũng không hỏi thăm Cử chỉ như thường Không thấy nửa phần manh mối Hạ phó tụ tập địa phương Tin tức lưu thông kỳ thật thực mau, Tiểu nha hoàn ấn ngày xưa lộ tuyến đi rồi một vòng Chẳng những vương phi nóng lên, ngay cả Minh Ngọc Đường bên kia sự cũng cùng nhau chú ý. Minh Ngọc Đường gió êm sóng lặng, mặc dù là hạ phói nhắc tới, cũng là a du hoặc cực kỳ hâm mộ mặt ngoài lời nói. Tiểu nha hoàng bất động thanh sắc, dạo qua một vòng sau, liền trở về sân, đi vào một chỗ nhà cửa trước, nhẹ go gõ môn. Môn mở ra, tiểu nha hoàng lắc mình vào cửa. Tiểu nha hoàng đem nghe được tin tức nhất nhất nói tới, Minh Ngọc Đường hết thể như thường, cũng không ngận sóng. Vương phi nương nương nhưng thật ra ngã bệnh, sáng sớm triệu lương y để, nghe nói là nóng lên. Vương phi nóng lên, sớm tại trong phòng người đoán trước bên trong, tiêu chủ độc lợi hại, chẳng sợ chỉ dùng một chút, lại có phối dược tương hướng hòa hoãn, chuyên dụng mà chống đỡ phó trẻ mới sinh, nhưng thành nhân dùng, vẫn là có gây trở ngại. Người này chú ý chính là một khắc cọc, minh ngọc đường gió êm sóng lặng, này liền thuyết minh, vương phi thật sự không đắc thủ. Hôm qua cảnh phúc điện tiệc đầy tháng, Hai vị nữ chủ tử trở mặt, hôm nay vương phủ cơ bản mỗi người có thể biết được, chỉ là không biết, chương trì vánh rốt cuộc có hay không đụng chạm đến tiểu công tử. Thực rõ ràng, đáp án là không có. Sáng sớm thời gian, phòng trong không coi châm đèn, có chút tối tăm, người nọ rũ xuống mí mắt, hơn phân nửa khuôn mặt che giấu ở bóng ma hạ, dạy người thấy không rõ trên mặt biểu tình. Người nọ trong mắt hiện lên một mặt tối nghĩa khó hiểu quan mang, đốn nửa ngày, mới nói. Vương Phi này bệnh, mấy ngày liền có thể hào lên. Chúng ta đây muốn liên hệ Vương Phi sao? Tiểu Nha hoàn hỏi. Người nọ nhăn nhăn mày, không vui nói, người tuyệt đối không thể liên hệ nàng, hết thể án binh bất động, như thường lui tới giống nhau làm việc và nghỉ ngơi liền có thể. chương 72. Duyên linh điện mặt ngoài như thường, trên thực tế đang nhận được nghiêm mật theo dõi, chỉ tiếp, liên tiếp 2 ngày, toàn không có phát hiện khả nghi nhân vật hành tích. Triệu Văn Huyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu kia hạ độc giả đều không phải là như thế trầm ổn, đã sớm ở hắn lần lượt rửa sạch hạ bị lót hạ. Phải biết rằng, mỗi lần rửa sạch thập phần nghiêm khắc, phàm là có đinh điểm bị hoài nghi giả, liền tuyệt không sẽ bị lưu lại. Vương Phi bị bệnh mấy ngày, dần dần khỏi hẳn. Vì thế kế tiếp kế hoạch liền để thượng nhật trình. Sang sớm, duyên linh điện khai viện môn sau không lâu, xa xa liền có hạ phó trông thấy, Vương Phi nương nương lại ra cửa. Ở nha hoàn bà tử vây quanh hạ hướng hoa viên tử phương hướng bước vào. Người này lưu lưới, này vương phi nương nương nên có bao nhiêu thích dạo hoa viên tử à, quanh năm suốt tháng dạo không nhị, mặc dù là mới vừa lành bệnh, ngày kế lại sớm lên tiếp tục đi dạo. Quả nhiên quý nhân ý tưởng là khó có thể nắm lấy. Kỳ thật, vị này vương phi nương nương là nguyệt quý giả trang. Chương chỉ hoánh độc tính cùng nội thương giáp công, hiện giờ như cũ bị bệnh trên giường, còn hôn mê chưa tỉnh đâu. Thả mặc dù nàng hảo, ớn nàng ngày xưa không phối hợp tác phòng, triệu văn huyên cũng sẽ không làm nàng ra tới. Duyên ninh điện một hàng, hướng dọc theo phiến đá xanh đường hẻm, và hoa viên tử. Cuối mùa thu sáng sớm độ ấm pha thấp, này hoa viên tử, trừ bỏ một chút thượng giá trị vùi đầu quét tức thô sử thái giám, cùng với cảnh tượng vội vàng trải qua hạ phó bên ngoài, kỳ thật thực quẳng cung ế, người rất ít. Nguyệt quý vóc người cùng trương chỉ hoánh không sai biệt lắm lại bên người hầu hạ nhiều năm, đối chủ tử một ít động tác thói quen hiểu rõ với tâm, nàng nùng trang miêu tả một phen, thay hoa lệ cùng váy, bắt trước trương chỉ háng động tác cử chỉ, lại bị nha hoàn bà tử vây quanh, xa xa vọng qua đi, kỳ thật thực cụ lửa gạt tính, rốt cuộc vương phi rốt cuộc là vương phi, mặc dù là không được sủng ái, bình thường hạ phó cho nàng tình an, cũng là không dám ngẩng đầu, vừa thấy này tư thế, cũng liền sắp xỉ, trương vương phi dọc theo bình lui ra phó. Làm mọi người xa xa đi theo, nàng dọc theo không có một bóng người hồ ngạ, chậm rãi từ hành, đi rồi một đoạn sau, nàng không chút để ý xoay phương hướng, hướng bên hồ một cái đường sỏi đá đi đến. Dọc theo khúc chết vu hồi đường sỏi đá đi rồi một đoạn, chuyển qua hoa một tùng, đằng trước đó là núi giả. Nguyệt Quý Bông Chốc cấp đi vài bước, lát mình vào ngày ấy hang động, hướng trong ấn tượng vị trí nhìn lại, bên tay trái eo cao điểm phương, quả nhiên đột ra một cái trưởng khoan thạch đài có thể đặt đồ vật. Nàng trong lòng vui vẻ, ngày ấy nàng chợt thấy trương chỉ hoánh khi, đối phương tay, liền khó khăn lắm từ nơi này rời đi. Nguyệt Quý tìm được rồi địa phương, lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra, tiểu tâm phóng đi lên. Thứ này là một phong thư tử, giấy viết thư không ký tên, phong bì cũng chỗ trống, triệu văn huyền sai người phỏng trường chỉ hoánh bút tích, đem sự bại việc viết đi lên, sau đó hướng đối phương lại thảo một lần dược. Nói là muốn ở trăm ngày hiến lại động một lần tay Tim tư thập phần mịt mờ Bất quá minh bạch việc này Người vừa thấy liền hiểu rõ Triệu văn huyên thủ hạ người tài ba không ít Chữ viết bắt trước đến mấy nhưng đánh cháo ngự khí từ Nguyệt Quý cầm đao Không hề sơ hở Tin tưởng mặc dù trương chỉ ánh buồn nhìn Cũng sẽ hoảng hốt lên Nguyệt Quý phóng bài thư tử liền lập tức ra hang động Đối đuổi kịp tới nha hoàn bà tử phân phó Nàng có chút mệt Phải đi về Vì thế Nha hoàn các bà tử liền vây quanh Vương Phi Nương Nương, đoàn người hồi duyên linh điện đi. Tiểu Nha hoàn dạo qua một vòng, phản hồi sân, gõ khai cửa phòng, lại lần nữa đem mới nhất tình huống nói một lần. Nàng hỏi Vương Phi Nương Nương hướng núi giả đi, chắc là để lại sự việc, ta cần phải thu hồi tới. Người nọ hơi hơi nhấc lên mí mắt, quét Tiểu Nha hoàn liếc mắt một cái, nói: gấp cái gì? Chỉ cần biết được một ít trước tình. Kinh thành cùng trương chỉ hoán giao dịch đại khái điều kiện kỳ thật thực dễ dàng liền đoán được ra tới có thể dụ hoặc nàng đơn giản liền kêu cọc sự tình duyên linh điện như vậy không như ý trương chỉ hoán những thực khát vọng thoát khỏi người này vừa vặn là biết một ít trước tình trừ bỏ trở lên việc bên ngoài trương chỉ hoán vì sao vội vã chuyên tin mới vừa lành bệnh liền hướng hoa viên từ đổi, người này cũng hiểu rõ trương chỉ hoán có thể tiếp xúc tiểu công tử cơ hội không nhiều lắm ước chừng chính là trăng tròn trong ngày, một tuổi ba ca yến hội thôi, nàng như vậy vội vàng muốn thoát khỏi cuốn bách tình cảnh, thất bại một lần, ước chừng sẽ thực nóng lòng. Cố tình trăm ngày yến liền ở hơn một tháng sau, kinh thành đại hưng nếu là tầm thường thư từ lui tới, gần tháng khẳng định không thể qua lại một lần, chương chỉ ánh đã vô kịch liệt truyền tin con đường. Việc này cũng không dám mượn vương phủ nhân mã tay, nàng duy nhất có thể lựa chọn, chính là thông qua hang động, hướng không biết là người phương nào ẩn nút phương xin giúp đỡ. Người này ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, chỉ là Trương Chỉ Oánh đã cùng Minh Ngọc Đường trở mặt, nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình còn có thể có cơ hội tiếp xúc tiểu công tử. Không khỏi cũng đem chính mình xem đến quá cao, nàng chẳng lẽ cho rằng như vậy chân quý dược là lấy chi không kiện. Người này đối Trương Chỉ huánh không xem trọng, chỉ là trầm ngâm nửa ngày, vẫn là đối tiểu nha hoàn nói, ngươi lặng lặng quan sát mấy ngày, nếu xác định an toàn, liền đem kia sự việc thu hồi tới. Trương chỉ huánh tuy vô năng, thất bại khả năng tính cũng đại, nhưng Minh Ngọc Đường thậm chí cố vân cẩm mẫu tử bên người phòng thủ toàn cực kỳ nghiêm mật, nói là thủy bát không vào cũng không quá, bên ta trừ bỏ mượn trương chỉ huánh tay ngoại, thế nhưng lại vô hàn pháp. Kinh thành bên kia đã nhiều lần tạo áp lực, ẩn nút phương nếu không có đức hành động, sợ là rất khó báo cáo kết quả công tác. Phần 65 Người này tế tư thật lâu sau, vẫn là làm ra thỏa hiệp quyết định. Kia dược còn có thể miễn cưỡng đều ra một lần phối trí phân lượng, liền nhiều cấp trương chỉ hoánh một lần cơ hội đi. Chỉ là kia dược còn có trọng dụng, nếu tiếp theo đồng dạng thất bại, kia liền vô pháp lần thứ hai đều ra. Người này dặn do tiểu nha hoàn, người thiết yếu ghi nhớ, nhất định phải xác nhận sau khi an toàn, mới có thể tiến lên đi lấy, nếu là có điều hoài nghi, tình nguyện từ bỏ, cũng không cho thiện tiến. Tiểu nha hoàn trịnh trọng đáp ứng một tiếng. Giấy viết thư bỏ vào hang động về sau, từ từ phi tự mình lấy người, tầng tầng ngủ đông ở phụ cận, một khi có người tới gần, tuyệt đối vô chạy thoát khả năng. Những người này đều là cẩn thận sàng chọn ra tới đến đỉnh cấp ám vệ, công phu lợi hại, ẩn nút kỹ năng nhất đẳng nhất, khẳng định không lộ nửa điểm sơ hở. Nhưng mà, mặc dù là như thế, ước chừng qua vài thiên, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Từ phi bẩm báo khi, này nhất quán bình tĩnh tự nhiên ám vệ thủ lĩnh Cũng nhìn không được nhăn mày, hắn tầm thường tuyệt không sẽ như thế, chỉ là việc này quá mức quan trọng, vẫn luôn ở huy hiếp chủ tử an toàn. Triệu Văn Huyên ngón trỏ nhẹ go án thư, nói, kiên nhẫn chút, người này nếu không có như thế cẩn thận, cũng không thể ngủ đông nhiều năm. Từ phi lấy lại bình tĩnh, lên tiếng, liền lưu loát cáo lui, ra cửa tiếp tục giám thị đi. Như vậy bất động thanh sắc ngày đêm ẩn nút giám thị, cuối cùng cao kiến hiệu quả, một ngày sáng sớm. Phía trước có ám hiệu chuyển tới, nghe âm phân biệt, là một cái hư hư thực thực mục tiêu đang tới gần. Từ phi tinh thần rung lên, lập tức lấy ám hiệu truyền lại tin tức, làm các nơi chạm gác nghiêm mật giám thị, tuyệt không có thể rút dây động rừng. Hắn ngâng lên mi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa cái kia hang động. Sáng sớm hoa viên tử, phá lệ quẳng cung Đêm qua mới vừa hạ một hồi tuyết đầu mùa, không lớn, nhưng cũng làm ngọn cây đầu tường. Dính lên điểm điểm trắng thuần, bên hồ phong cách ngoại đại, con đường nơi đây chạy đến thượng giá trị hạ phó nhóm, mỗi người co đầu rủ cổ, bước đi vội vàng. Có một cái tuổi chừng 13-14 tuổi tiểu nha hoàn, đầu chắp xong hoàn búi tóc, thân xuyên một kiện màu xanh xám áo đông, chính phủ cái điền sơn khay trà, túi đầu trải qua bên hồ. hết thể nhìn cũng không gì thường, chỉ là bốn bề vắng lặng khi, tiểu nha hoàn lại đột nhiên dưới chân một quải, chuyển vào một cái đá phô liền tiểu ngã rẽ. Tiểu Nha Hoàng thần sắc thực bình tĩnh, nền bước như nhau nếu, nếu không có này đường sỏi đá bị giám thị, nàng căn bản nhìn không ra nửa phần không ổn. Nàng đi rồi không bao lâu, liền thấy núi giả, Tiểu Nha Hoàn một đường đi tới, kỳ thật đã ở Tiểu Tâm đánh giá tả hữu, hiện giờ thấy lại vô dị thường, nàng nhanh hơn bước chân, lắp mình vào nào đó hang động. Tiểu Nha Hoàn một chân bước vào, lấy tay lấy thư tử, cất vào trong lòng ngực, sau đó lập tức ly hang động. Tiếp theo túi đầu đi phía trước đi đến. Nàng động tác liền mạch lưu loát, cực kỳ nhanh chóng, sai mắt gian liền hoàn thành. Chẳng qua, chung quanh hiện giờ nhiều như vậy đôi mắt nhìn, tiểu nha hoàn hành vi không trô nào che giấu. Từ phi trong mắt hiện lên vui sướng, hắn ý bảo bên người thuộc hạ đưa lô thai lại đây, phân phó lập tức đi cấp chủ tử báo tin, sau đó vung tay lên, lãnh người lặng lẽ theo đi lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh sau, mũi chân một bên, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất trực tiếp đi phía trước điện phương hướng lao đi khởi bẩm điện hạ liền ở vừa rồi đã xuất hiện một tiểu nha hoàn đem hang động trung thư tử lấy đi thuộc hạ thỉnh ngan sau lưu loát bẩm báo triệu văn huyên đứng lên bổn vương đảo muốn nhìn đến tột cùng là người phương nào có như vậy năng lực hắn hẹp dài mắt đen hơi hơi một mễ hiện lên một mặt lệ quang bước ra đi nhanh hướng ngoài điện bước vào tiểu nha hoàn lấy thư tử Như thường lui tới như vậy không nhanh không chậm mà dạo qua một vòng, phương khởi hành trở về sân. Từ phi vừa thấy cái này sân, đồng tử lập tức co rụt lại, hắn kinh hai dưới, hô hấp khó được rối loạn một phách, nữ mày phân phó nói, người tới, đi đem điện hạ mời đi theo. Không cần phải đi. Giọng nam phá lệ chấm thấp, người nói chuyện đúng là triệu văn huyên, hắn đã tới rồi, lúc này chính mấy cái đi nhanh hành đến từ phi phía sau, mặt vô biểu tình nhìn cái này sân. Ánh mắt đen tối khó hiểu. Từ phi đám người đang muốn chào hỏi, triệu văn huyên phất tay miễn, đốn một lát phương bước đi, vào sân, lại nói cái kia tiểu nha hoàn, nàng tiên sân, dưới chân nóng nảy vài phần, bước nhanh hành đến chính phòng trước tiểu mái hiên trước, nàng gõ gõ môn, vào đi. Bên trong chuyển đến quen thuộc thanh âm, môn chỉ là hờ khép, tiểu nha hoàn nghe tiếng đẩy cửa ra vào phòng, lại xoay người đem cửa đóng lại, Vừa vào cửa. Liên lập tức ngửi được nồng đậm đàn hương vị, này chỗ tiểu mái hiên, nguyên lai là một chỗ Phật đường, nhập môn bên tay trái đặt một bản thờ Phật, này thượng cống tượng Phật, tam trụ thanh hương chính đốt một nửa, lượn lờ xương khói dâng lên. Trong nhà trước sau như một không coi châm đèn, rất là tối tăm, người nọ chính quỷ gối bản thờ Phật phía trước đệm hương bổ thượng, nửa hạp hai mắt nhặt Phật đầu. tiểu nha hoàng tiến lên, đem thư từ móc ra tới, đưa qua. Người nọ nhặt Phật đầu động tác dừng lại. Mở ra hai mắt, tiếp nhận thư từ nhìn lướt qua, ngay sau đó cười nhạo nói, nàng lời thề son sắt, nói lần sau nhất định có thể thành công. Tiểu Nha hoàn không tiếp lời, chỉ an tĩnh mà chờ. Người này đối Vương phi không tỏ ý kiến, bất quá, lúc trước đã quyết định lại cấp đối phương một lần cơ hội, điểm này thật không có thay đổi. Người này đứng lên, lấy ra phía trước kia mười mấy loại phối dược, cẩn thận điều chế thỏa đáng, cuối cùng, người này đi vào trước bàn thờ Phật. Vặn vèo cơ quát, mở ra ám cách, lấy tay lấy ra một cái sự việc. Nay sự việc nguyên lai là một cái ngón cái lớn nhỏ sứ thanh hoa bình, cực kỳ tinh xảo. Người này động tác thực thận trọng, hiển nhiên bình sứ đổ vật rất là trân quý. Người này chỉnh trọng mở ra bình sứ, từ bên trong chọn một chút màu trắng bột phấn ra tới, nhìn nhìn, lại hướng bình sứ điên hồi một ít, như vậy qua lại vài lần, phương xác định cuối cùng phân lượng, thêm tiến nguyên lai thuốc bột chung. Người này đầu tiên là tiểu tâm đem bình xứ thu thỏa đáng, theo sau tài hoa đều đều án thượng dự phấn, cuối cùng dùng giấy bao, mới xoay người, đưa cho tiểu Nha hoàn, nói, ngươi viết tờ giấy, nói cho nàng, này dược chân quý, đã là không có bổ sung, này nàng cuối cùng một lần cơ hội. Tiểu Nha hoàn đứng thẳng địa phương, vừa vặn tiếp giáp xong cửa sổ, lúc này tuy là sáng sớm ánh sáng thiếu thốn, nhưng vẫn phải có, phòng trong này một tiểu khối địa phương nhất sáng ngời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song xa, đầu nhập trong nhà, người này tiến lên một bước đệ dược, một khuôn mặt vừa vặn bại lộ ở ánh sáng chung. Người này nguyên lai là cái nữ, nhìn có chút tuổi, song tấn nhiễm sương, trên mặt khe danh tung hành, lưỡng đạo pháp lệnh văn phá lệ rõ ràng, bất quá nàng biểu tình nghiêm túc, rõ ràng ngày thường là cái không câu nệ nói cười nhân vật. Nàng thình lình lại là bạch ma ma. Chương 73 Hạ cửa sổ thượng song sa bị đẩy ra cái không lớn khẩu tử, vị trí này tuy thiên, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, vừa vặn đem phòng trong đại bộ phận địa phương thu hết đáy mắt. Từ nhỏ nha hoàn vào cửa, đến bạch ma ma lấy tiểu bình xứ, lại đến xứng xong rồi dược, triệu văn huyên toàn một chút không nhìn suốt cái rõ ràng. Tình cảnh này, trong lòng cuối cùng một kia may mắn chi ý diệt hết. Hắn cầm căng chặt, đáy mắt gợn sóng sổ khởi, lại dần dần quy về bình tĩnh, cuối cùng. Ngăm đen con ngươi giống như thật sâu giếng cổ, lại vô pháp nhìn thấy nửa phần cảm xúc. Triệu Văn Huyên thu hồi tầm mắt, bước đi rời đi hạm cửa sổ. Từ phi đám người lặng yên không một tiếng động đuổi kịp. Tiểu mái Hiên Trung, Bạch Ma Ma mí mắt có chút gục xuống, hơi hơi du mắt, che lại trong mắt hết thảy, nàng mặt vô biểu tình, đem tiểu gói thuốc đưa qua đi. Tiểu Nha hoàn dơ tay tiếp, nói: Ma Ma, ta lập tức đi làm. Bạch Ma Ma nghe vậy, trầm mặc một lát sau. Chỉ hơi hơi gật gật đầu.